khiếm cựu xào khe lắc đầu một cái khuôn mặt cười khổ ta muốn chuyện lúc trước xin lỗi ngươi hướng ta xin lỗi k h ổ n g phương nghi hoặc nhìn khiếm cựu xào vạn cương nhưng thật ra minh bạch khiếm cựu xào tại sao muốn xin lỗi chức ta phát hiện ngươi đứng ở một bên xem c ủ a vui mà không phải nghe chúng ta khuyến cáo lập tức rời xa chiến trường thế cho nên năm tên hóa linh cảnh trùng kỳ tu sĩ có cơ hội tiếp cận ngươi lúc đó ta nghĩ ngươi quá mức cồn g vọng tự đại liền chuẩn bị đảng giải quyết hết những thứ này đối thủ sau liền rời đi k i ế m cựu xào nghiêm túc nhìn khẩm phương là ta nhìn lầm xin lỗi không, không. nghe k i ế m cựu xào nói như vậy khẩn trên bầu trời ba gã tu sĩ rất nhanh bay qua đào mắt liền đến cực xa ở vù vù hô đột nhiên ba người bỗng nhiên rơi xuống một bồn địa c h u n g ba người đều níu h nhìn trước mắt phế tích ở ba người phía trước nhất đại khu vực trung nguyên vốn phải là một tương đối phồn hoa t h ô n t chấn Cái n à y q u y mô ô t h như c ấ n tính ể có luân sĩ t loạn long t h ấ n và hoang cổ thôn chỉ là khổng phương phát hiện cũng đã có năm ở địa phương bị lệ man làm hỏng cùng ngay từ đầu bất đồng lệ man trước tuy rằng hủy diệt làng nhưng giống nhau vẫn sẽ có rất nhiều người sống sót nhưng bây giờ phàm là bị lệ man hủy d ị l ạ n g phải tìm được một người sống sót đơn giản là gây khó khăn càng thêm khó khăn chết tiệt lệ man chết tiệt người từ ngoài đến tiến nhập thế giới của chúng ta còn như vậy vô pháp vô thiên đều đáng chết vạn cương vẫn nộ rít gào một tiếng trong mắt tràn đầy cựu hận quan mang khiếm cựu xào và k h ổ n g phương sắc mặt cũng đều có chút khó coi lệ man làm thực sự có chút hơi quá đáng đích sắc đáng chết khiếm cựu xào cũng lạnh lùng nói trong mắt tràn đầy sắc ý khẩn phương tuy rằng coi như là người từ ngoài đến nhưng k h ổ n g phương này đây chân thân tiến nhập thanh thiên thần vực cùng với hắn người từ ngoài đến hoàn toàn bất đ ộ n g sở dĩ bất kể là cái khác người từ ngoài đến còn là thanh thiên thần vực nguyên trụ dân đều muốn k h ổ n g phương trở thành nguyên trụ dân mà k h ổ n g phương bản thân cũng dần dần mang thân phận của mình mang vào nguyên trụ dân bay đương nhiên k h ổ n g phương cùng nguyên trụ dân vẫn có rất lớn bất đồng thanh thiên thần vực nội nguyên trụ dân giống nhau đều tương đối c ử u thị người từ ngoài đến đây là vô số năm qua tích lũy c ử u hận đưa đến khẩn không có cựu hận như vậy tự nhiên cũng không có vô duyên vô cố cựu thị bởi vậy ở đối đại nhất phong hỏa nguyệt những thứ này người từ ngoài đến cùng với, đúng, đối với thất l o n g tô lư diệp hồng những thứ này nguyên trụ dân thì khổng phương chỉ nhìn nhân mặc kệ t h â n p h ậ n khổng phương ba người bay vào phế tích trung khổng phương đi tới một tòa hoàn toàn sập phong ốc tiển thần hồn lực cấp tốc phúc t ạ n ra đến mang cả tòa phong ốc đều bao trùm ở thần hồn lực xâm nhập phế tích trung hướng c à n g phía dưới địa phương duyên đưa tới thần hồn lực ở vật thể trung phúc tán tốc độ muốn chậm rất nhiều hơn nữa tìm tòi cự ly cũng biến thành nhỏ không ít bỗng nhiên khổng phương thần sắc khé động bỗng nhiên vung tay lên khổng lộ thổ hành pháp lực từ khổng phương trong tay bay ra mang phía trên đá vụn bùn đất và một khối toàn bộ quầy bay Vung giấu lên, những thứ này bùn hòn toàn đến tiếng trên Dọn trên đông tây, bị bùn đất che giấu tại hạ phương nhất tay thứ đất một mặt đất. tây, đất tại mặt đất thời bay xa xa, phía ra. hạ che hạ hệ bộ bị đá ấm ấm ở dẹp khẩn g phương đi phía trước dán đi vài bước ngồi sổn người xuống nhìn trên đất một bãi vết máu tại đây than vết máu ngoài một t r ư ợ n g đó là một phế phẩm thi thể p h o n g ốc sập thì cái này một bãi vết máu vừa vặn bị mấy khối phá toái một khối chắn mặt trên vùng đất không có bao trùm đến cái này v ũ n g máu tơi thượng khiến cho có thể hoàn chỉnh bảo tồn xuống tới khẩn phương thân thủ ở vết máu thượng lau một cái giơ tay lên khẩn phương thấy ngón tay của mình thượng xuất hiện một chút hồng sắc k h ổ n phương hai mắt đông nhiên h í p một cái cấp tốc đứng dậy ánh mắt đi phía trước phương nhìn lại cảm giác của ta không có sai lệ man cách chúng ta cự li cũng đã không phải quá xa trên đất tiên huyết vẫn chưa có hoàn toàn thay đổi làm h i ệ n nhiên thôn này bị lệ man hủy diệt thời gian cũng không phải quá dài sau đó k h ổ n phương rất nhanh nhắm hai mắt lại thấy k h ổ n phương dị dạng khiếm k i ữ u xào và vạn cương đều nhanh tốc bay tới hai người mới vừa đến nơi đây liền thấy một bãi còn bảo tồn thập phần hoàn hảo vết máu hai người nhìn nhau trong mắt đều xuất hiện vẻ kích động rốt cục muốn đuổi kịp lệ man hai người không có giao lưu rất sợ quấy dối đến khẩu phương k h ổ n phương lần này thi triển không phải dùng để dự đoán đại thể phương vị đạo dự thuật mà là có thể chuẩn xác d ọ xét tiểu tầm chân đạo thuật nếu như lệ man và hòa nguyệt là ở thiên lý trong p h ạ m vi thi triển tiểu tầm chân đạo thuật k h ổ n phương liền có thể chuẩn xác tìm được vị trí của bọn họ rất nhanh k h ổ n phương cũng nặng tân mở hai mắt ra khiếm cựu xào và vạn cương đều mong đợi nhìn k h ổ n phương trong ánh mắt tràn đầy hỏi ý k h ổ n phương h i ể u khẽ lắc đầu một cái lệ man không ở ta có thể điều tra trong pha vi khiếm cựu o và vạn cương trong mắt cũng không do hiện lên vẻ thất vọng đổi thời gian dài như vậy dọc theo đường đi vừa phát hiện vài ở bị lệ man hủ không riêng gì vạn cương đúng đối với lệ man cực kỳ cựu hận nhất định kiếm cựu xào trong lòng đều đẹ nặng một đáng sợ lựa rợn k h ổ n g phương không nói chuyện lần nữa nhắm hai mắt lại thi triển đạo dự thuật điều tra đem k h ổ n g phương lần nữa mở hai mắt ra thì vạn cương lần này trực tiếp mở miệng hỏi thăm thế nào tìm được lệ man cái kia lẫn lộn sao k h ổ n g phương trong ba người đ ú n g đối với lệ man nhất cựu hận không thể nghi ngờ nhất định vạn cương k h ổ n g phương gật đầu lệ man đi tới phương hướng biến hóa một ít bất quá đối với chúng ta không có, có ảnh hưởng gì tương phản dễ dàng hơn chúng ta cùng hắn rồi gần gũi hơn nữa khẩn mắt hơi chiếu sáng lần này ta có loại kỳ lạ cảm giác nếu như ta đoán không sai nói lệ man cách chúng ta cự ly đã không xa vận khí tốt chúng ta một ngày đêm nội nên có thể đuổi theo hắn ha ha hảo nhất định phải để cho chó này nương dưỡng ở nơi nào tới thì về nơi đó thanh thiên thần vực không chào đón hắn vạn cương đại hỉ lên tiếng phá lên cười khiếm cựu s a o trong mắt cũng lộ ra vẻ vui mừng đi xuất phát k h ổ n g phương trong lòng cũng có chút bức thiết coi như k h ổ n g phương truy lệ man đã có hơn mười ngày đều nhanh tiếp cận nửa tháng thời gian dài như vậy khẩm phương không lo lắng hỏa nguyệt là không thể nào bởi vì thanh thiên thần vực đặc thù hỏa n g u y ệ t vị này người từ ngoài đến nếu là chết cũng liền tan thành mấy khói k h ổ n g p h ư ơ n g không có khả năng lại dùng đạo dự thuật dự đoán hỏa n g u y ệ t phương vị hôm nay còn có thể xác định phương hướng nói rõ hỏa n g u y ệ t vẫn như cũ sống thật tốt nhưng k h ổ n g p h ư ơ n g nhưng không cách nào hoàn toàn t r ầ m tính lại trong lòng hắn còn có một khắc gánh nặng yêu lo lắng hỏa n g u y ệ t ở lệ man trong tay có hại chịu g i à n vạn nếu quả thật xuất hiện loại tình huống này k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng sẽ thập phần hộ thẹn hỏa n g u y ệ t bị nắm dù sao và hắn khiến hỏa nguyện hỗ trợ có quan hệ rất lớn ba người cấp tốc bay lên trời khẩn phía trước phương dẫn đường khiếm cựu xào và vạn cương ở phía sau chăm trú ba ngày n sau ba người huyền phù ở giữa không trung k h ổ n g phương lần nữa thi triển tiểu tầm chân đạo thuật tìm được rồi k h ổ n g phương đột nhiên ngạc nhiên hô một tiếng nhưng đột nhiên đây k h ổ n g phương vừa kinh dị một tiếng mau đuổi theo k h ổ n g phương đông nhiên mở hai mắt ra dẫn đầu phi vọt ra ngoài khiếm c ử u xào và vạn cương lập tức đuổi theo khiếm c ử u xào nghi hoặc hỏi làm sao vậy vạn cương cũng chừng mắt một đôi ngưu mắt thấy k h ổ n g phương không biết k h ổ n g phương đột nhiên làm sao vậy ta mới vừa mới phát hiện bọn họ tung tích nhưng bọn hắn hẳn là cách chúng ta vừa mới có một nghìn lý ở ta mới vừa phát hiện bọn họ thì bọn họ rất nhanh thì thoát khỏi ta có thể kiểm tra p h ạ vi một nghìn、lý. khiếm cựu s a o và vạn cương thần sắc nhưng đều đ ố n g nhiên vui vẻ một nghìn ly đối với bọn họ mà nói cũng không coi vào đâu dù n g không mất bao nhiêu thời gian là có thể bay qua ha ha hảo chúng ta mau đuổi theo vạn cương nhất thời tinh thần tỉnh táo tốc độ cũng không do thay đổi nhanh một ít khiếm cựu s a o trên mặt cũng lộ ra mỉm cười rốt cuộc muốn đổi u kịp hắn khiếm cựu s a o hướng phi phía trước phương một trượng ở khổng phương nhìn lại trong lòng hơi giật mình vừa có chút ngạc nhiên liên tiếp đổi u mười thiên trên đường vừa điều chỉnh nhiều lần phương hướng dĩ nhiên có thể bị khổng phương nhanh nhanh tìm được loại năng lực này chương hai trăm lẻ năm hỏa nguyện tử trí Một m ả nhắc d i ệ đầu tóc bạc lệ man quay đầu nhìn về phía bên cạnh hòa nguyện khoe miệng đột nhiên lộ ra một tia nụ cười tạ dị ta cảm giác cái này phiến trong thủy vực sẽ phải có một làng nói không chừng còn không tiểu đây ngươi nói ta là diệt hảo còn chưa phải diệt thật là tốt hòa nguyệt nhất thời nghiến hận hận quay đầu đi chỗ khác không nói câu nào nhìn rồi tiền mấy người làng thê thảm hạ tràng hòa nguyệt hôm nay đánh chết cũng sẽ không nói thêm câu nào đối mặt lệ man nói bất luận cái gì nói cũng có thể có thể cho n à y vô tội người p h ả m mang đến mặt đính hai t ư ơ n g hòa nguyệt vô pháp quyên gặp phải người thứ nhất làng lúc đó lệ man chính là như vậy hỏi hòa nguyệt không hy vọng những thứ này vô tội thôn dân bị thương tổn muốn cho lệ man buông tha bọn họ có thể lệ man lại làm cho hòa nguyện đáp ứng làm hắn thị nữ hỏa nguyệt không đáp ứng vì vậy lệ man không nói hai lời cấp tốc mang cái thôn đó cấp hủy diệt trong thôn mấy trăm miệng ăn toàn bộ chết thảm tại chỗ tối hậu lệ man phát hiện bên cạnh trên ngọn núi dĩ nhiên ẩn giấu một người sống sót liền cái kia người sống sót cũng không có bưng thà một đạo phong nhận trước đây mang người nọ cắt kim loại thành hai nửa cái thôn đó đúng là vạn cương gia hương từ đó về sau mặc kệ hỏa nguyệt là những người phàm kia cầu tình còn là biểu thị đúng đối với những người phàm kia chết sống không thèm để ý lệ man cũng sẽ mang làng hủy diệt cũng mang mọi người g i t sạch tuy rằng lệ man mỗi lần cũng sẽ dùng làm thị nữ nói như vậy hỏi hỏi h ỏ nguyệt đồng thời hướng những người phàm kia tính mệnh tướng n g uy hiếp nhưng h o à nguyệt n g nhất định một câu nói cũng không nhiều nói bởi vì h o à nguyệt n g dần dần đã minh bạch lệ man đối với nàng có làm hay không thị nữ kỳ thực căn bản cũng không lưu ý lệ man cái người điên này hoàn toàn là đang hưởng thụ tàn sát vui vẻ về phần tại sao mỗi lần trước khi động t h ủ đều còn muốn hỏi nàng chỉ là vì nhiều hơn chút lạc thú mà thôi thấy nàng h ồ n hển và dáng vẻ phẫn nộ lệ man tổng hội thập phần vui sướng cười ha h a nhất định ngay từ đầu mang nàng cho tới đồng thời dẫn theo một đường đều chỉ là vì thỏa mãn lệ man biến thái dục vọng lệ man chỉ là cần một khán giả mà thôi muốn cho nhân thưởng thức hắn Hỏa Nguyệt đã có kinh nghiệm, Nguyệt kệ đã có mặc lệ man hỏi thế ta nào, bọn ta đóng cố h không nói lời nào. Lệ man không chiếm ặ t im miệng nói lời Man mong m Lệ nào. được u n tàn sát giết sẽ không có hưng phấn như hăng nói không chừng còn có thể có mấy người người sống sót, sống sót. Những thứ này đáng thương thôn dân Man sát giết thể sót sót. thứ sẽ say, có có có cố mấy vậy A. Lệ man cố ý thở dài một tiếng trên mặt trang làm ra một bộ bộ dáng bi thương người nữ nhân này thực sự quá á c tâm đều đang không muốn cho các ngươi cầu t ỉ n h nếu như nàng cầu t ỉ n h ta nói không chừng tựu i sẽ bỏ qua các ngươi đáng tiếc thực đang đáng tiếc xem ra ta chỉ có thể đem tất cả mọi người dết sạch rồi lệ man liếc mắt một cái hòa n g u y ệ t hòa n g u y ệ t vẫn như cũ ngậm chặt đôi môi không nói lời nào lệ man nói căn bản không có thể tín không có kính lệ man sắc mặt rồi đột nhiên lạnh l é o đạ mặc m đạo sự kiên nhẫn của ta là có hạn nếu như ngươi vẫn cái dạng này đảng diệt thôn này sau đó ta chỉ biết tặng ngươi lên đường lệ man trong lời nói sát ý b ố n phía hai anh hòa n g u y ệ t chỉ là hư lạnh một tiếng nhưng không mở miệng nói xem ra nên đổi cái người xem lệ man thầm nghĩ trong lòng bất quá muốn tìm một thực lực và nàng không sai bịt lắm còn muốn lớn lên xinh đẹp còn thật không dễ dàng đây thực lệ ự c cũng chính là con kiến một, ta một đầu ngón tay là có cũng có quá yếu, đầu vui khán tay vậy kiến ngón đơn giản ấn tử. Loại người như vậy làm khán giả một điểm vui vẻ cũng không giả hôi thể là là loại làm l điểm Nô. một, một một ta tử, vẻ man đột nhiên phóng nhãn nhìn về phía viết phương tại đây phiến diện tích trong t h ủ y vực một ít không lớn điểm đen địa ra có đảo nhỏ nói không chừng thì có nhân xem ra cảm giác của ta cũng không sai lệ man không khỏi cười to vài tiếng hòa n g u y ệ t hai hàng lông mày chăm chú n h í u chung một chỗ nàng vẫn đang nghĩ biện pháp chạy trốn có thể lệ man thực sự quá mạnh mẽ ở lệ man trong tay nàng liền năng lực phản kháng cũng không có vừa làm sao có thể chạy trốn đây trừ phi lệ man trọng thương hoặc là bị giết nàng mới có thể chạy thoát có thể nơi này là thanh thiên thần vực hóa linh cảnh đ ỉ n h phong đã không sai biệt lắm là đứng đầu không có minh thần cảnh tu sĩ lại có ai có thể trọng thương thậm chí giết chết hóa linh cảnh đ ỉ n h phong lệ man mà minh thần cảnh cơn giả ngoại trừ ở tại thần sơn nguyên trụ dân c h u n g khả năng có người từ ngoài đến chung là căn bản sẽ không xuất hiện cần phải thực sự là thần sơn đi ra ngoài nhân không mang hai người bọn họ cùng nhau giết đi mới là lạ làm sao có thể giết chết lệ man nhưng bông tha nàng cái này người từ ngoài đến về phần cái khác hóa linh cảnh đình phong tu sĩ hỏa nguyệt thì càng không trông cậy vào những tu sĩ kia không ai sẽ vì nàng và lệ man liều mạng vừa bay về phía trước đoạn đường lệ man mắt lập lụe nổi lên tà dị qua n mang ha ha ha ta chỉ biết cảm giác của ta sẽ không sai ở đây quả nhiên có người ở lại lệ man đắc ý nhìn lướt qua h o à nguyện n g h o à nguyện n g há miệng nhưng cũng không nói gì được hai n h ngươi lần này cũng tự cho là thông minh chuyến âm sớm thông chi bọn họ bằng không ta nhất định sẽ đuổi theo mỗi người đưa bọn họ toàn bộ giết chết sẽ không để cho một cá i nhân may mắn còn tồn tại xuống tới lệ man đột nhiên sắc mặt âm chầm nói lệ man thực lực tuy rằng rất mạnh nhưng hắn cũng chỉ có thể phong ấn lại hỏa n g u y ệ t đan điển khiến hỏa n g u y ệ t vô pháp vận dụng pháp lực về phần thần hồn lệ man tự không có biện pháp phong ấn vô pháp phong ấn thần hồn lệ man tự nhiên cũng liền không ngăn cản được hỏa n g u y ệ t mang thần hồn lực phúc tràn đi đúng đối với những người p h à m kia truyền âm sớm cảnh báo đương nhiên nếu như lệ man ở thần hồn lực trên có rất sâu tạo nghệ có thể dùng thần hồn lực phát sinh công kích vậy hắn nhưng thật ra mới có thể nắm giữ phong ấn thần hồn phương pháp bị lệ man cảnh cáo hỏa nguyện liền lập tức bỏ đi truyền âm cảnh báo lệ man cam kết nói sẽ không chắc chắn nhưng uy hiếp thì nhất định sẽ chấp hành、đúng. đối với những người phàm kia mà nói hòa n g u y ệ t truyền âm cảnh báo không được bao nhiêu tác dụng dù sao tốc độ của bọn họ quá chậm ẩn nút năng lực vừa cực kém hòa n g u y ệ t cũng sẽ không dự định làm như vậy để tránh khỏi làm tức giận lệ man cái người điên này hòa n g u y ệ t chỉ có thể ở trong lòng cầu khẩn hy vọng tiền phương đảo nhỏ người trên tất cả đều ra ngoài ở lại đảo nhỏ người trên càng ít bị giết có khả năng cũng liền càng thấp đang điền bị đóng cửa ấn liên minh kết thúc đều làm không được hòa n g u y ệ t trong lòng thập phần khổ não nàng mặc dù là người từ ngoài đến mà bị lệ man giết chết đều là thanh thiên thần vực nội nguyên trụ dân nhưng những người đó dù sao cũng là sống sờ sờ sinh mệnh hòa n g u y ệ t không phải lệ man vô pháp làm được thờ ơ hòa n g u y ệ t chỉ hy vọng cuộc sống như thế mau chóng kết thúc dù cho cái này lũ thần hồn bị diệt thần hồn bị diệt ở thanh thiên thần vực nội lấy được các loại cảm nộ liền cũng sẽ mất đi nhưng vì không nhìn nữa cái này b i kịch c h í n h diễn hòa n g u y ệ t tình nguyện cái này lũ thần hồn bị diệt hy vọng lệ man lần này có thể nói được thì làm được đảng chuyện nơi đây sau khi kết thúc sẽ đưa ta lên đường hòa n g u y ệ t trong lòng khổ sở nghĩ hòa nguyện chưa từng nghĩ tới khổng phương có thể tới cứu nàng thứ nhất khổng phương thực lực chưa đủ tuy rằng k h ổ n g phương thần thần bị bí nhưng hỏa n g u y ệ t trong lòng rất rõ ràng k h ổ n g phương liền hóa linh cảnh cũng chưa tới căn bản không thể nào là lệ man đối thủ thứ hai hôm nay đã qua hơn mười ngày k h ổ n g phương cho dù có thực lực cũng tìm không được bọn họ thanh thiên thần vực quá lớn sơn hải mang mang mà trong bọn họ đồ vừa liên tiếp sửa thay đổi thật nhiều thứ phương hướng dù cho k h ổ n g phương có thể đúng lúc xuất quan nhưng dọc theo bọn họ ly khai n g ọ a lòng chấn phương hướng tìm kiếm vừa làm sao có thể tìm được bọn họ sở dĩ ở ngày đầu tiên qua đi hỏa nguyện tự không bao giờ nữa trông cậy vào khẩn phương thấy được mới làng lệ man trên mặt không khỏi lộ ra một tia nụ cười tà dị trong mắt tràn đầy hưng phấn tốc độ cũng không do tăng lên không ít theo càng ngày càng tiếp cận này đào nhỏ hòa n g u y ệ t trong lòng dần dần tuyệt vọng người nơi này không có cách nào khác tránh được một kiếp này hòa n g u y ệ t nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại không đành lòng thấy những người p h à m kia chết thảm tràn diện đ ỗ n g nhiên vẻ mặt hưng phấn lệ man đột nhiên đ ì n h ở giữa không t r ú n g xoay người kinh dị nhìn về phía hậu phương lệ man đột nhiên dừng lại khiến hòa n g u y ệ t v ậ n ra thấy làng sau đây là lệ man lần đầu tiên chủ động dừng lại không có vội vã công kích hòa nguyện cũng không khỏi mở hai mắt ra ngưng thần nhìn lại mấy dằm ngoại ba đạo thân ảnh xẹt qua trời cao đang nhanh chóng hướng ở đây tới rồi. ba trên thân người đều đằng đằng sắc khí cho hay sẽ mở màn không nghĩ tới tới ba con con rệp thực sự là mất hứng h a anh cũng tốt vậy trước tiên giải quyết rồi cái này ba con con rệp toàn bộ đem nóng người sau đó sẽ đi thưởng thức cho hay lệ man lạnh lùng cười đem hỏa nguyệt thấy ba đạo nhân ảnh thì không xác thực nói là phi ở ở giữa nhất đạo thân ảnh kia thì hỏa nguyệt nhất đôi mắt đẹp đ ỗ n g nhiên trận to một chút trong mắt tràn đầy giật b ì n h vẽ k h ổ n g phương dĩ nhiên là k h ổ n phương hòa nguyện trong lòng trong nháy mắt kích động khẩn phương hắn dĩ nhiên đuổi theo tới hòa nguyện tâm hung hăng rung động cảm động không được nàng vốn có đều có tìm chết nhượng đầu nhưng ngay khi nàng chuẩn bị an tính chịu chết thì khổng phương nhưng ở tối hậu q u a n đầu xuất hiện cái này giống như vẫn luôn là bóng tối trên thế giới căn bản nhìn không thấy một điểm sáng t i ê u đang tìm quang minh không có kết quả đã triệt để tuyệt vọng sau đó đột nhiên trên bầu trời mở ra một đạo khe ánh sáng sáng trói trong nháy mắt chiếu xạ xuống tới một chút mang toàn bộ thế giới đều soi sáng sáng loáng về phần khổng phương vì sao có thể tìm tới đến lúc này h ỏ a n g u y ệ t cũng không có suy nghĩ nhiều kích động sau đó hòa nguyện trong lòng liền dâng lên các loại phức tạp tâm tình hòa nguyện mạnh mẽ mang sở hữ tâm tình đều dắn xuống đáy lỏng trên mặt không lộ ra một kia vẫn là phó lạnh như băng mà không thay đổi hình dạng lúc này không thể để cho lệ man nhận thấy được dị thường bằng không mình i ể u sẽ trở thành k h ổ n g p h ư ơ n g bọn họ gánh vác k h ổ n g p h ư ơ n g có thể tới cứu mình h ỏ a n g u y ệ t đã rất thỏa mãn về phần k h ổ n g p h ư ơ n g có thể hay không cứu mình h ỏ a n g u y ệ t ngược lại không thế nào để ý c ầ u nhật lệ man bỏ tới đây cho l á o tử nhận lấy cái chết thấy lệ man vạn cương hai mắt trong nháy mắt t i ể u đỏ điên cuồng rít gào một tiếng vạn cương trên người kim hành pháp lực c u ộ n trào mãnh liệt dâng trào m a n quanh người không khí toàn bộ xe rách chỉ nghe suy suy thanh không ngừng vang lên khẩn và khiếm cựu xào trong ánh mắt cũng tràn muốn chết lệ man nộ quát một tiếng cầm kiếm huyền lơ lửng trên không trung vài dặm xa k h ổ n g phương ba người cấp tốc t i u đuổi theo cũng mang lệ man bao vây vào giữa k h ổ n g phương chỉ là nhìn lướt qua hỏa nguyệt trong ánh mắt không có xuất hiện một tia ba động lúc này biểu hiện ra nhận thức hỏa nguyệt không thể nghi ngờ là hại hỏa nguyệt khiến k h ổ n g phương hơi thở dài một hơi đây là hỏa nguyệt trông đã dậy chưa xảy ra chuyện gì điều này làm cho k h ổ n g phương một lòng một chút bông u xuống hơn phân nửa ha ha lệ man nhìn mang mình vây lại ba người suy cười một tiếng hai cái hóa linh cảnh hậu kỳ cũng thì thôi vẫn còn có một hóa linh cảnh sơ kỳ các người đây là tới zeta còn là đến đùa tắc c ư i t r ư ơ n g hai trăm linh sáu ba đấu một lẫn lộn lệ man còn tộc nhân ta m ệ n h đến vạn cương hai mắt bỏ bừng p h ẫ n nộ rít gào một tiếng hai tay nắm chặt trường đao vạn cương đống nhiên huy động lên đến suy suy trường đao lướt qua không khí bị chính mình phong rệ hơi t h ở kim hành pháp lực hoàn toàn c ắ t kim loại n á t b ấy một đạo tôi sán gần như thực chất kim sắc đao mang từ vạn cương trường đao trong tay thượng bình bắn ra thẳng tắp chém về phía trong vòng vây đây lệ man hai anh không biết tự lượng sức mình lệ man hừ lạnh một tiếng quả đấm đống, đống nhiên đẩy về phía trước mãnh liệt phong nhất thời tựu xuất hiện ở bàn tay của hắn tiền p ư ơ n g Cùng phong gào thét trực tiếp hóa thành một vòng xoáy ngăn trở ở lệ man trước người mặc dù và vạn cương đậu thủ lệ man vẫn không có bương tha hỏa nguyệt dự định điều này làm cho đứng ở một hướng khác k h ổ n g phương vùng xung quanh lông mày không khỏi nhữ lại vô pháp cứu ra hỏa nguyệt k h ổ n g phương thì không thể thi triển ra toàn bộ thực lực để tránh khỏi lệ man cầm hỏa nguyệt đem tấm m ộ c bị phong ấn lại pháp lực hỏa nguyệt có thể không pháp ngăn trở bất luận cái gì công kích hơi có lan đến hỏa nguyệt cũng sẽ bị giết k i ế m cựu xào thân sắc cũng biến thành nghiêm trọng tìm được lệ man trước khẩn phương liền mang tình huống của mình cấp k i ế m cựu xào và vạn cương nói một ít n h ư n hai người này cũng biết khẩn khiếm cựu s a o cũng hiểu được có chút khó giải quyết thân hôn của khiếm cựu s a o lực rất nhanh phúc tản ra đến truyền thông nói cái này lệ man thoạt nhìn cũng không nghĩ vương tha hòa n g u y ệ t chúng ta bây giờ nên làm gì hòa n g u y ệ t là k h ổ n g phương phải cứu nhân mà có thể tìm tới lệ man cũng toàn bộ dựa vào k h ổ n g phương mặc dù là lúc này điên q u ồ n công kích v ạ n cương kỳ thực cũng là để lại vài phân lực nhất định lo lắng thương tổn được hòa n g u y ệ t vạn cương không nói chuyện vẫn như c ũ phát sinh từng đạo bạo ngược cuồng liệt công kích hy vọng có thể thương tổn được lệ man nhưng lệ man nhấc tay giữa là có thể mang vạn cương công kích hóa giải rơi mà lệ man biểu tình càng có vẻ thập phần dễ dàng hóa linh cảnh hậu kỳ đến hóa linh cảnh đình phong khoảng cách thực sự quá k h ổ n g phương âm thầm nắm chặt trong tay dậu kiếm nhãn thần cũng dần dần thay đổi băng lãnh xuống tới truyền âm trở về một sát khí bốn phía tự giết k h ổ n g phương nhìn c h ầ m c h ầ m lệ man nhất cử nhất động lệ man lúc này không bông tha h o a n g u y ệ t hiển nhiên là vạn cương vô pháp cho hắn tạo thành áp lực hắn có thể dễ dàng ứng phó tự nhiên không cần đuổi rơi trong tay nhân đã như vậy chúng ta đây để hắn có áp lực khẩn phương truyền âm nặng n g đạo bức bách hắn đuổi rơi hoàng u y ệ t quá trình này nộ thương hoàng u y ệ t cũng không quan hệ đ ư n g giết tử nàng ta là có thể cứu sống nàng lúc này đã không phải là cố kỵ một khi khiến lệ man phát hiện bọn họ không xuất toàn lực là bởi vì hòa n g u y ệ t quan hệ đến lúc đó bọn họ sẽ cực kỳ bị động thì càng không có nắm chặt cứu ra hòa n g u y ệ t lúc này phải quyết định thật nhanh v ề p h ầ n hòa n g u y ệ t trong quá trình này có thể hay không bị dư ba trực tiếp đánh thành trọng t h ư ơ n g khổng phương đã bất chấp nhiều như vậy chỉ cần hòa n g u y ệ t bất tử trong tay còn có lục nguyên dịch khổng phương liền một cách tự tin có thể đem hòa n g u y ệ t cứu lại hiện tại chỉ có thể trước ủy khuất hòa n g u y ệ t giết khổng phương ba người nhất tề nổi giận gầm lên một tiếng chỉ thấy vạn cưng và khổng phương đồng thời công về phía trung gian lệ man khiếm cự sao hai mắt cũng dần dần biến thành một mảnh đen t ị t ánh mắt như cự p h ả người phất có thể thôn vệ tất cả. Khiếm tất tức trên có cả. cửu n vệ khí tức. Lần này, khiếm xào c ũ、so、này g c có chút không đơn giản lệ man thần sắc cũng hơi ngưng trọn một chút về phần rất nhanh hướng hắn vọt tới khổng phương và vạc cương lệ man trái lại cũng không thèm để ý ở trong mắt lệ man cũng chỉ có khiếm cựu xào có tư cách khiến hắn cảnh giác hai người khác hoàn toàn nhất định hai cái nho nhỏ con r ệ p bình thường hắn có thể đơn giản bóc chết vô hình trong im lặng lệ man quanh người xuất hiện một vòng phong cái này giới phong trực tiếp do đáng sợ phong nhận hình thành ở lệ man quanh người rất nhanh xoay tròn bay lượn khẩn phương ánh mắt băng hàn phản phất căn bản không thấy được những thứ này phong nhận vẫn như cũ ở rất nhanh tiếp cận hai mắt đỏ bừng vạn cương trong mắt chỉ có l ử a g i ậ n ngập trời và sâu tận xương thủy cử u hận càng không có mang lệ man những thứ này hộ thể phong nhận không coi vào đâu mặc dù tử vạn cương cũng tuyệt đối muốn ở lệ man trên người khẳng hạ một miếng thì đến tộc nhân không thể chết vô ích ngay khổng phương và vạn cương rất nhanh tiếp cận lệ man đồng thời khiếm cựu xào cũng rất nhanh hành động từng đạo hát sắc quang hoa ở khiếm cựu xào trên người lộ ra l ư ợ n lờ ở khiếm cựu xào quanh người khiếm cựu xào phản phát hóa thành một đ o á yêu dị hát sắc kỳ hoa mà bản thân của hắn đang đứng ở hoa nhị vị trí đột nhiên hiu hiu hiu từng đạo hát sắc trung mang theo một chút thú l a m sắc quang mang pháp lực tia sáng từ khiếm cựu xào hóa thành hát sắc kỳ hoa trung bính phát ra ngoài bắn thẳng về phía ở giữa nhất lệ man trước đây đối phó ba gã hoa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ thì khiếm cựu xào trên người bính bắn ra pháp lực dây nhỏ này đây u lam sắc thủy hành pháp lực là việc chính hơn nữa pháp lực cũng chỉ chỉ là hình thành dây nhỏ nhưng này thứ hoàn toàn phản trở về không chỉ có hướng hắc á m pháp lực là việc chính hơn nữa bính bắn ra cũng không còn là dây nhỏ mà là từng đạo tia sáng những thứ này hắc sắc chung mang theo một chút u lam sắc pháp lực tia sáng tuy rằng không thể giống như này pháp lực dây nhỏ như vậy dễ không chế nhưng lực công kích nhưng cũng không phải là này pháp lực dây nhỏ có thể so hắc sắc pháp lực tia sáng như màn mưa giống nhau mang chiến trường mỗi một ở không gian đều bao trùm toàn bộ bắn nhanh hướng lệ man tự cho các ngươi biết một chút về hóa linh cảnh đ ỉ n h phong chân chính lực lượng cho các ngươi minh bạch mình yếu có bao nhiêu b ậ n cười lệ man cười lạnh một tiếng chỉ thấy hắn quanh người nguyên bản xoay tròn phong nhận rồi đột nhiên cấp tốc bay vụ t đứng lên xoay tròn tốc độ thay đổi nhanh hơn mà phong nhận cũng biến thành càng thêm dày đặc trước mắt vốn chỉ là vây lại lệ man và hòa n g u y ệ t phong nhận vòng xoáy t i u hóa thành một cao tốc có vài chục trượng long quyền cái này phong nhận long quyền mặc dù không có trước đây tên kia ngân sắc tóc ngắn tu sĩ thi triển long quyền đại nhưng uy năng nhưng vượt lên trước kỳ gấp mấy chục lần phong nhận quân bánh xoay tròn thiên địa lực đều bị lôi kéo tròn thiên địa c nhưng g tiếng liệt giít đầy giấy ở k ổ n g p h ơ bọn bên họ khổng phương hai, h mà p y ụ cái của cũng chứ. c đang bọn họ không ngừng hướng phong nhận lòng quyển phương hướng nén động, Nhưng quật này vẫn chưa xong theo gió nhận lòng quyền hấp dẫn tới được thiên địa lực càng ngày càng nhiều phong nhận lòng quyền đã ở rất nhanh thành lớn tiếng gió thổi nhất thời thay đổi càng thêm cường liệt k h ổ n g phương và vạn cương v ộ i vã ngừng lại uy năng như thế phong nhận lòng quyền hai người nếu tùy tiện xông vào rất có thể sẽ bị vô số rất nhanh xoay tròn phong nhận cấp trực tiếp cắn nát lúc này khiếm c ự xào công kích trong nháy mắt tới vô số màu đen tia sáng bỗng nhiên đâm vào phong nhận lòng quyền chung chỉ n g h e ba ba ba tiếng nổ vang như dày đặc hạt mưa giống nhau liên miên bất tuyệt thanh chấn trời cao đang ở rất nhanh thôn hút thiên địa lực phong nhận lòng quyển tốc độ rồi đột nhiên nhất chậm mất đi phong nhận lòng quyển đáng sợ lực hấp dẫn thiên địa lực cấp tốc giật tán hướng bốn phương tám hướng quả nhiên có chút thực lực vậy tiếp ta một chiêu phong nhận long quyển trung truyền ra lệ man tiếng cười lạnh bất hảo mau lui lại khiếm cựu sao sắc mặt trợt biến đổi lập tức truyền âm nhắc nhở khổng phương và vạc cương phong nhận long quyển uy năng quá mức cường đại nhất định thần hồn lực đều rất khó xuyên tấu vào khổng phương và thần hồn của vạn cương lực tuy rằng cũng bao phủ tự nhiên cũng liền không cách nào biết được tình huống bên trong ý kiến khiếm cựu s a o truyền âm nhắc nhở k h ổ n g phương và vạn cương không có một chút do dự hai người lập tức hướng tốc độ cực nhanh hướng rời xa phong nhận l o n g quyển phương hướng thoát đi ha ha ha đều cho ta đi tìm chết n h a chỉ ngôi môn thực lực như vậy cũng đổi tới tìm ta báo thủ không biết tự lượng sức mình phong nhận l o n g quyển trung truyền r a lệ m a n tiếng cười điên cuồng ngay sau đó một giây kế tiếp hình thành l o n g quyển vô số phong nhận đột nhiên nhất để thoát khỏi lòng quyển tất cả đều bay vụt đi ra hữu hữu hữu hữu vô số phong nhận theo lòng quyển trung hướng tốc độ cực nhanh bắn ra trong không khí nhất thời vang lên đáng sợ trói những thứ này phong nhận theo long quyển xoay tròn thời gian vốn là có cực kỳ đáng sợ tốc độ sau đó càng cắn n u ố t đại lượng tiên h địa lực uy năng thay đổi càng cường đại hơn lúc này bay đ ầ y trời bắn ra tràn diện cực kỳ đáng sợ thế vậy đang ở rất nhanh thoát đi k h ổ n g phương và vạn cương sắc mặt toàn bộ cũng thay đổi nếu là bị hơn mười đạo phong nhận đồng thời bắn chúng mặc dù hướng thực lực của bọn họ bên ngoài thân phòng ngự đạo pháp cũng sẽ bị trong nháy mắt phá hỏng một khi phòng ngự đạo pháp bị phá bọn họ đã có thể thực sự nguy hiểm dù sao những thứ này phong nhận cũng đều là hấp thu không ít tiên đ i ệ lực uy năng tăng lên rất nhiều cường đại phong nhận a hơn nữa hiện tại phong nhận rầm rạ đồng thời bị hơn m ộ ư ơ i đạo phong nhận đánh trúng sát xuất thực sự lớn vô lý k h ổ n g phương và vạn cương chỉ có thể liệu mạng hướng xa xa bỏ chạy nhất định khiếm cựu xào đối mặt những thứ này phong nhận cũng không dám ngạnh ngăn cản cũng liền xoay người chạy trốn k h ổ n g phương lần nữa thấy được hóa linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ đáng sợ đây quả thực t i ể u không giống như là hóa linh cảnh tu sĩ càng giống như là một tầm khắc tồn tại mà vừa nghĩ tới mình làm ban đầu ở thanh thiên mộ nội dĩ nhiên khiến một đám minh thần cảnh cường giả c u i đầu khẩn phương trong lòng sẽ không do r u lên may mà trước đây động thủ địa phương là thanh thiên mộ minh thần cảnh cường giả đều muốn thực lực áp chế đến thăng linh cảnh bằng không hẳn cái này phân thân sớm đã bị những có thể đó sợ tồn tại cấp diệt s á t chính mình đáng sợ uy năng đ ầ y trời phong nhận gào thét quần c u ộ n mà đến ba tốc độ của con người đã cực nhanh nhưng này ta phong nhận tốc độ nhanh hơn rất nhanh thì đổi kịp ba người k h ổ n g p h ư ơ n g ba người t h ầ n h ồ n lực toàn bộ bao phủ không gian chung quanh dùng t h ầ n h ồ n lực tra xét hết t h ể chung quanh tình huống phán đoán sau lưng mỗi một đạo phong nhận phi hành lộ tuyến thân hình rất nhanh t i ề m chuyển tránh n ẽ những thứ này đáng sợ phong nhận chỉ là phong nhận thực sự quá dày đặc muốn hoàn toàn tránh thoát căn bản không khả năng k h ổ n g phương ba người chỉ có thể tận lực tách gian này dày đặc nhất và công kích hướng muốn hại phong nhận về phần những thứ khác phong nhận cũng chỉ có thể áp sát phòng ngự đạo pháp mạnh c h ố n g giữ k h ổ n g phương trên người phòng ngự đạo pháp trong nháy mắt đã bị bảy tám đạo phong nhận bắn trúng k h ổ n g phương như một đ o ạ lục bình bị đánh ở giữa không trung lào đảo đứng lên nguyên bản lưu s ư ớ n g động tác nhất thời xuất hiện kẽ hở mà lúc này phía sau một đống càng thêm d à y đặc phong nhận theo s á t mà gào thét mà đến k h ổ n g phương tình cảnh một chút thay đổi cực kỳ nguy hiểm khẩn thận mau tránh vạn cưng và k i ế m cựu xào thanh â m lo lắng đồng thời ở khẩn phương trong đầu vang lên hai người thần hồn lực cũng bao phủ c h u n g quanh bởi vậy đồng thời phát hiện k h ổ n g phương gặp phải tình cảnh nhưng lúc này hai người đều úc còn không mang nổi mình úc căn bản không thể giúp k h ổ n phương chương hai trăm linh bảy vô địch phong nhận toàn bộ thoát khỏi long quyển mang tất cả hướng k h ổ n g phương ba người đã không có phong nhận lệ man cũng liền mang long quyển tiêu tán thông suốt lệ man và hỏa n g u y ệ t thân ảnh của hai người đồng thời xuất hiện lúc này lệ man chính vẻ mặt cười nhạt nhìn k h ổ n g phương ba người ở vô số phong nhận c h u n g giấy r ù a hình dạng hòa nguyện trong mắt cất dấu nhất vẻ lo âu đột nhiên hỏa nguyện hai mắt đống nhiên hoảng sợ trận to một ít kinh hãi nhìn về phía k h ẩ n g phương phương hướng k h ổ n phương bị mấy đạo phong nhận đánh thành không cách nào k h ô n g chế ở thân hình mà k h ổ n phương phía sau nhất đống lớn phong nhận có chừng hơn mười đạo rậm rạp chẳng trị toàn bộ cắt về phía k h ổ n phương nhiều như vậy phong nhận nếu toàn bộ công kích ở k h ổ n phương trên người mặc dù đại địa chiến giáp phòng ngự kinh người cũng tuyệt đối không đ ỡ được khiếm cựu sao vạ n cương hỏa nguyệt ba trong lòng người đều cực kỳ lo lắng mà k h ổ n phương bản thân phát hiện này mang tất cả tới được phong nhận sau sắc mặt cũng không khỏi thay đổi chết t i ệ t khẩn phương trong lòng thâm mắng một tiếng cấp tốc từ giới tâm trung lấy ra một vật cái này là một quả lóe ra từ sắc tia sáng đạo phủ cái này mai đạo phủ đúng là khẩn ở thanh thi khổng phương ban đầu ở thanh thiên mộ nội chiếm được không ít đạo phủ bất quá lưu lạc đến nay khổng phương cũng dùng không ít hôm nay còn dư lại đạo phủ chỉ có năm a i nếu như hơn nữa khí tông tông chủ cô hàn đưa tặng lưu hòa phủ cũng chỉ có sáu mai mà thôi đạo phủ cực kỳ c h â n quý vừa duy nhất tiêu hao đồ dùng cho nên không phải vạn bất đắc dĩ khổng phương giống nhau sẽ không vận dụng đạo phủ nhưng bây giờ nguy hiểm cục diện đã đến không dùng tới đạo phủ không được tình cảnh khổng phương cũng cự không có bất kỳ do dự nào pháp lực trong nháy mắt kích phát rồi từ sắc đạo phủ một đạo từ sắc quan hoa cấp tốc từ đạo phủ trung bay ra một chút liền mang khổng khiến khổng phương vui mừng chính là cái này quang cháo dĩ nhiên có thể chịu hắn điều khiển có thể như thường di động phanh phanh phanh sau m ộ t khắc nhất đống lớn rậm rạp chẳng trịt kinh khủng phong nhận liền liên tiếp đụng vào t ử sắc quang cháo thượng những thứ này phong nhận là hóa linh cảnh đ ỉ n h phong lệ man thi triển uy năng vốn cũng không yếu mà trước càng hấp thu đại lượng thiên địa lực uy năng càng tăng vọt một đoạn nhiều như vậy phong nhận cùng nhau mang tất cả trở về khổng phương căn bản không dám ngạnh ngăn cảng nhưng này ta phong nhận đánh vào từ sắc quang cháo thượng thì từ sắc quang cháo liền điểm ba động cũng không có vững vàng thừa nhận rồi xuống tới thế vậy bị lệ man cách dùng lực cấm cô ở bên cạnh hỏa nguyệt trong lòng nhất thời t h ở phào nhẹ nhõm một lòng rốt cục b u ô n g lòng xuống khổng phương là tới cứu của nàng nếu như khổng phương chết ở chỗ này hỏa nguyệt trong lòng sẽ cực kỳ hổ thẹn dù sao theo h ỏ a nguyệt khổng phương là nguyên chủ dân một khi tử vong vậy coi như thật đã chết rồi lệ man thấy khổng phương thân thể phía ngoài từ sắc quang cháo thần sắc không khỏi căng thẳng một nguyên chủ dân dĩ nhiên hội chính mình mạnh mẽ như vậy là phủ đáng chết này nguyên trụ dân tộc không biết là từ thần sơn đi ra ngoài nha lệ man đột nhiên dùng sức lắc đầu không có khả năng nếu như h ắ n thực sự là từ thần sơn đi ra ngoài không có khả năng kém như vậy đối mặt một ít phong nhận đều phải vận dụng đạo phủ hẳn là là vận khí tốt chiếm được nơi nào đó bảo tàng chỉ cần đối phương không phải tới từ thần sơn l ệ man tịu i không lo lắng khiếm c ử u s a o trong lòng cũng thoáng thở dài một hơi nhưng này một hơi thở vẫn chưa có hoàn toàn nổ ra khiếm c ử u s a o sắc mặt ngay sau đó sẽ thấy thứ biến đổi vạn cương cẩn thận trong s á t na vạn cương phía sau cũng xuất hiện nhất đống lớn dày đặc phong nhận đáng sợ nhất là vạn cương không gian chung quanh toàn bộ bị dày đặc phong nhận bao bọc hắn liền cai tránh né không gian cũng không có hai vị thay ta và tộc nhân của ta báo thủ vạn cương thần sắc điên cuồng nổi giận gầm lên một tiếng xoay người một đao liền hướng rất nhanh cắt tới phong nhận chém tới ở sinh tử uy hiếp dưới vạn cương trường đao tiền phương dĩ nhiên xuất hiện một như có như không kim sắc huyễn ảnh cái này huyễn ảnh đồng dạng là một thanh đao bất quá cùng vạn cương trường đao trong tay hình dạng không quá như nhau cây đao này cho người cảm giác đầu tiên nhất định một bả sát phạt hung khí mặc dù chỉ là một hư huyễn ảnh tử nhưng kim sắc đao ảnh t h ư ợ n g lại có cực kỳ đáng sợ hung lệ khí tức lại nói tiếp cái này kim sắc đao ảnh và khẩn phương thi triển đại địa chiến giáp sau trên cổ tay xuất hiện hai cái thú vật có chút tương tự trong kim sắc đao ảnh trong nháy mắt phi bắn ra đúng là một chút mang hậu phương mang tất cả tới được đại lượng phong nhận toàn bộ cấp chém hóa thành thuần túy thiên địa lực do đại lượng phong nhận hình thành phải dết chi cục lập tức xuất hiện một chỗ hỏng lực công kích đột nhiên thay đổi mạnh như vậy khiến vạn cương cũng không do s ừ n g sốt một chút điều khiển từ sắc quang cháo cấp thiết chạy tới khổng phương thấy vậy không khỏi cười mắng một tiếng còn cứ thế ở bên trong làm gì thật chẳng lẽ chuẩn bị khiến hai chúng ta báo thù cho người a ha ha vạn cương thân hình loại lên cấp tốc từ còn không có di hợp chỗ hỏng ở vật da Vạn cương sắc mặt hơi có chút phím hồng, vừa cương hồng, na kêu cảm giác khiến hắn có rất lớn sắc có chút cảm giác có xúc hơi sát mặt phím một rất kêu đồng ộ ngộ một n cần sống phen, thực lực của hắn tuyệt đối sẽ có cực lớn để thăng. Tiến đến. Khổng phương rất nhanh nói rằng. g chỉ có cảm thực lực của có cực thể hào hào sót, tuyệt rất sẽ đối đề đ thời bảo vệ k h ổ n g phương tử sắc quang cháo đ ỗ n g nhiên thành lớn một chút mang vạn cương bao bọc tiến đến đương nhiên đây cũng là bởi vì vạn cương không có phản kháng t r u n g quanh phong nhận d ậ y đặt p h é p chém vào tử sắc quang cháo thượng nhưng tử sắc quang cháo lù lù bất động tựa như những thứ này uy năng đáng sợ phong nhận chỉ là ở cù lét dương như nhau đi chúng ta đi cứu cựu xào h u n h khẩn phương tới nói ngay tức thì điều khiển từ sắc quang cháo rất nhanh hướng khiếm cựu s a o bay đi cái này từ sắc quang cháo tốc độ di động c ự c nhanh từ sắc quang cháo là đạo phù trung lực lượng hình thành mà ở thanh thiên mộ nội lấy được những đạo phù này uy năng đều cực kỳ kinh khủng tốc độ nhanh cũng thì chẳng có gì lạ kiến thức từ sắc quang cháo cường đại lực p h o n g ngự hơn nữa vừa liệu mạng một kích lại có một ít lĩnh ngộ lúc này vạn c ư ờ n g trên mặt cũng tràn đầy sắc mặt vui mừng nhìn ở vô tận phong nhận chung rất nhanh di động từ sắc quang cháo l ạ man ánh mắt tâm trầm trên người t o á t ra lạnh lùng sắc ý chỉ là một rùa sắc m ặ thôi hơn nữa còn là mượn đạo phù lực lượng thật hướng vì cái này rùa sắc có thể để bảo vệ các ngươi cả đời sao ta hôm nay t i ể u gặp các ngươi chết như thế nào đạo phu lực lượng là vô nguyên chi thủy vô pháp duy trì liên tục lâu lắm lệ man trong lòng cũng không phải quá lo lắng k h ổ n phương trong ba người khiếm c ử u xào thực lực thật là mãi nhất h ắ n ở vô số phong nhận chung rất nhanh né tránh đúng là mang đại bộ phận phong nhận toàn bộ thiềm tránh khỏi mà một ít vô pháp tránh thoát phong nhận khiếm c ử u xào cũng có thể động thủ đem ngăn trở hoặc là thi pháp đem đánh vật ra hào nhảy ra né tránh không gian khẩn phương điều khiển từ sắc quang cháo cấp tốc bay tới khiếm cựu xào cũng không có chịu n g ư khuyên hướng lập tức x t ử s ắ c quang cháo thành lớn mang kiếm cựu xào cũng bao bọc tiền đến ba người đều bị vây t ử s ắ c quang cháo nội nhưng bên ngoài phong nhận vô tận đều không thể ảnh hưởng đến ba người hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ vạn cương hỏi đến vạn cương trong lòng tuy rằng rất muốn cấp này chết đi tộc nhân báo thủ nhưng khi hắn phát hiện lệ man thực lực mạnh đến hắn căn bản vô lực phản kháng thời gian đi lên nữa áp sát thì không phải là báo thủ mà là không không chịu chết giữ lại hữu dụng thân còn có thể b ă n g t r ợ này sống sót tộc nhân chờ sau này thực lực để thăng bắt đầu sao rồi đến lệ man báo thủ có khổng phức ở vạn cương căn bản không lo lắng tìm không được lệ man khẩn cựu xào cũng không khỏi nhìn về phía k h ổ n g phương khẩn cựu xào thực lực s á c thực rất mạnh nhưng so với hóa linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ vẫn có một ít khoảng cách k h ổ n g phương tay phải ấn ở từ sắc quang c h á u thượng ánh mắt thú lãnh chuyến âm nói bất kể như thế nào hỏa nguyệt ta phải cứu nếu thực lực của chúng ta chưa đủ vậy mượn ngoại lực nha ngoại lực khẩn cựu xào và vạn cương tất cả đều vẻ mặt vô cùng kinh ngạc cái gì ngoại lực có thể từ một g ã hóa linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ trong tay cứu hỏa nguyệt hai người đều có chút ngạc nhiên khẩn phương nói ngoại lực là chỉ cái gì hai vị có dám theo hay không chứ ta mạo hiểm tiếp cận lệ man khẩn phương đột nhiên chuyến âm hỏi đây có gì không dám nếu có cơ hội ta còn muốn từ quy tôn tử trên người thiết một miếng thịt xuống tới đây vạn cương cười lạnh một tiếng khiếm cựu xào không nói chuyện chỉ là gật đầu cười hảo chúng ta giống như hắn chết hợp lại một lần ta ngược muốn nhìn hóa linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ có phải thật vậy hay không vô địch không có biện pháp giết chết t ử s á c quang cháo tốc độ phi hành nhất thời nhanh hơn một đường h à n h vừa đây chẳng qua là ta nho nhỏ một thủ đoạn mà thôi các ngươi thật đúng là cho là có cái rùa s á c i ể u có tư cách và ta đánh một trận thực sự là vô c h i a ta hôm nay t i ể u cho các ngươi minh bạch bất luận cái gì một vị hóa linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ đều có thể dễ dàng n g h i ề n từ các ngươi sau đó nhớ kỹ không các ngươi không có sau đó bởi vì lệ man nhìn c h ầ m c h ầ m t ử s á c quang cháo chung ba người khoe miệng nhét lên nhấp một cái lanh khóc dáng tươi cười xuất hiện ở trên mặt của hắn các ngươi hôm nay cũng sẽ chết ở chỗ này sẽ không có nữa sau đó lệ man trong tay phải đột nhiên xuất hiện một b à ngân sắc đ ú a ngân sắc đ ú a đông nhiên tiêu thất đằng lúc xuất hiện lần nữa đã bị lệ man giơ lên đỉnh đầu tốc độ nhanh đúng là khiến khổng phương bọn họ đều không thể hoàn toàn thấy khổng phương nhãn thần lạnh lùng hai tay nắm thật chặt khổng phương sớm lúc trước vận dụng từ sắc đạo phụ thì cũng đã ở trong tay nhiều toàn một quả đạo phụ cái này là một quả màu đen đạo phụ phệ hồn phụ phệ hồn phụ đây chính là có thể trực tiếp công kích thần hồn đạo phụ mặc dù lệ man cường thịnh trở lại chỉ cần hắn không hiểu được thần hồn công kích và phòng ngự vậy hắn tự hẳn phải chết không thể nghi ngờ một đạo pháp lực đống nhiên chui vào trong b h á c s á c quan g hoa nhất thời từ k h ổ n g phương trong tay bắn ra xem ta như thế nào phá rơi các ngươi rùa xác tái đem bọn ngươi đám giết chết lệ man trên mặt hiện lên một tia nụ cười tà dị ngân s á c đúa đông nhiên huy động xuống tới từng đạo thanh sắc pháp lực lượn lờ ở ngân s á c đúa thượng mà lệ man lúc này càng rất nhanh tới gần tử sắc quang cháo v ề phân hoàng nguyệt lúc này còn ở lại tại chỗ chỉ là không có lệ man pháp lực bảo hộ đang liền lại bị phong ấn hoàng nguyệt không khỏi xuống phía dưới p ư ơ n g mặt nước rơi đi ngân s á c đúa trước mắt liền xuất hiện ở tử sắc quang cháo ngoại nhưng này đạo hát xác quan hoa tốc độ nhưng nhanh hơn hát s á c quang hoa trong thời gian ngắn đã đến lệ man trước mắt một chút chui vào lệ man trong cơ thể a lệ man động tác một chút ngưng lại trên mặt tràn đầy kinh khủng sau một khắc lệ man khí tức tự i triệt để tiêu thất thân thể hắn cũng bắt đầu cấp tốc tiêu tán h i ệ n nhiên thân hồn của lệ man đã bị diệt tử vạn cương không dám tin nhìn thân thể rất nhanh tiêu tán đại địch sau đó vừa lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía c h u i này chém vào tử s á c quang cháo thượng ngân sắp búa siêu tử s á c quang cháo đ ỗ n g nhiên hướng xuống dưới phương bay đi truy hướng h o à nguyệt chương hai trăm linh tám dự định Tử s ắ hưu mang hỏa nguyện cứu ra k h ổ n g p h ư ơ n g liền điều khiển từ sắc quang cháo hướng xa xa này đảo nhỏ rất nhanh bay đi đạp phù đã bị kích phát hiện tại không sử dụng t ử sắc quang cháo đạo phù cũng không có khả năng thu hồi lực lượng khẩn vương tự nhiên cũng liền không khắc khí bình tĩnh trên mặt hồ không t ử sắc quang cháo trong nháy mắt xa qua nhấc lên sắc bén trận gió mang phía dưới mặt hồ rạch ra một đạo rõ ràng bạch vết hồ nước lăn lộn chiều hai bên cuồn cuộn vào tới hô từ s ắ c quang cháo đáp xuống một không ai trên đảo nhỏ quang cháo tán loạn thông suốt hóa thành thiên địa lực cấp tốc tiêu tán k h ổ n g phương bốn người chân dấm nát kiên cố trên mặt đất đám thần sắc đều có chút hoảng hốt nhất là vạn cương còn không có từ giết chết lệ man trong rung động phục hồi tinh thần lại cái này đại địch thực sự quá mạnh mẽ vạn cương đều đã quyết định tạm thời v ư ơ n g tha báo thủ nhưng ai có thể tưởng k h ổ n g phương đột nhiên xuất ra một quả đạo phù liền đem điều này địch nhân đáng sợ tiêu diệt k h i ế c ự sao nhìn khẩn phùn liếp mắt trong ánh mắt lõe ra suy tư con mang chỉ là hóa linh cảnh sơ kỳ tu vi thực lực so với hóa linh cảnh hậu kỳ vạn cương còn mạnh hơn m ộ t ít càng chính mình quỷ dị tìm kiếm người phương pháp hôm nay c h â n quý lại cường đại đạo phù cũng liên tiếp lấy ra hai quả k h ổ n g phương ngươi đến tột cùng là thân phận gì đây khiếm cựu xào trong lòng đúng đối với k h ổ n g phương thật là tốt kỳ thay đổi càng ngày càng mãnh liệt đ ỗ n g nhiên khiếm cựu xào trong mắt lóe lên một tia kỳ quái quá a mang hôm nay thanh thiên thần vực thay đổi thập phần hỗn loạn muốn đến các tổ địa đi tu luyện đã không quá khả năng vậy trước tiên và khẩn phương nán lại cùng một chỗ nói không chừng hắn còn có thể cho ta cái gì kinh hỉ sinh hoạt cũng sẽ không về phần giống như trước như vậy không thú vị khiếm i ự u sao trong lòng làm một quyết định hòa n g u y ệ t và k h ổ n g phương nhìn nhau chứ hòa n g u y ệ t thần sắc có chút phức tạp đ ỗ n g nhiên hòa n g u y ệ t nhãn tình sáng lên không khỏi trên giới tỉ mỉ đánh giá k h ổ n g phương ngươi đã đột phá ừ k h ổ n g phương gật đầu cười nếu như không có đột phá ta làm sao có thể xuất quan cũng sẽ không khả năng biết ngươi đã xảy ra chuyện k h ổ n g phương biểu tình bỗng nhiên nghiêm một chút ngươi bị nắm đều là bởi vì giúp ta chiếu cố cho ngươi bị khổ thực sự thật có lỗi nếu như ngươi có yêu cầu gì có thể nói chỉ cần ta có thể làm được nhất định sẽ đem hết toàn lực giút ngươi t nghe là bị hỏa nguyệt vị này hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ kêu khổng phương tiền bối khiếm cựu xào và vạn cương cũng không do kinh ngạc nhìn trở về khiếm cựu xào và vạn cương vẫn cho là khổng phương không tiếp truy hơn mười vạn lý đều phải cứu nhân đúng đối với khổng phương mà nói khẳng định thập phần trọng yếu nhưng tiền bối xưng hô như thế cũng không phải là tương đối thân mật nhân giữa hội gọi nhìn nữa hai người biểu tình cũng ý kiến hỏa nguyệt vấn đề k h ổ n g phương trong lòng nhất thời có loại dự cảm xấu nhưng nói ra giống như tắt nước ra ngoài đã vô pháp thu hồi k h ổ n g phương chỉ hào gật đầu đạo chỉ cần có thể làm được nhất định sẽ giúp ngươi hòa nguyệt bị lệ man bắt đi hơn mười ngày tuy rằng hòa nguyệt nói không có chịu tội gì nhưng chỉ cần mười mấy ngày nay áp lực tâm lý sẽ không nhẹ dù sao đối mặt là lệ man cái người đ i n à y khẩm phương cũng là ôm một ít bồi thường tâm tính chiếm được khẩm phương khẳng định trả lời thuyết phục hòa nguyệt r i ả o hoạt n ở nụ cười một tiếng thuận thuận tiếng nói sau đó vẻ mặt mong đợi nói với khẩu phương gần nhất hai ba năm đến thanh thiên thần vực bị một việc h u y ê n náo gà chó không yên mà chuyện này đầu nguồn có người nói là bởi vì cái gì thần tàng chìa khóa t i ê n bối người giúp ta đoạt đến một bà thần tàng chìa khóa nha ta là chưa thấy qua thần tàng chìa khóa đây không biết đến tột cùng là dạng gì hòa nguyệt nháy mắt một cái chăm chú nhìn khẩu phương ý kiến thần tàng chìa khóa khiếm hữu o và vạn cương cũng không do ngần ra hai người nhìn nhau vùng xung quanh lông mày đều nhữ lại thần tàng nơi ở thanh thiên thần vực nội đứng đối với Khiếm nói mà cựu cưng xào và vạn thần tàng chìa ũ n nên g t u ộ c về t khóa căn bản cũng không hẳn là lưu lạc đến người từ ngoài đến trong tay hơn nữa hướng khổng phương thực lực bây giờ muốn từ những người đó cân nhắc đông đảo tu sĩ trong tay cướp giật thần tàng chìa khóa cũng gần như không có khả năng hiện nay những cái đó hữu thần giấu chìa khóa trong thế lực ít nhất đều có một vị hóa linh cảnh định phong tu sĩ mà một lệ man đều thiếu chút nữa khiến ba người bọn họ bị mất mạng càng chưa nói những thế lực kia khổng phương cũng hơi nhữ mày một cái hỏa n g u y ệ t yêu cầu này hắn rất dễ tựu có thể làm được dù sao trong tay hắn thì có một quả thần tàng chìa khóa nhưng thần tàng chìa khóa liên lụy đến thần tàng nơi cực kỳ chân quý một khi đưa cho hỏa n g u y ệ t khổng phương t i ể u không có biện pháp tiến nhập thần tàng đất đây cũng không phải khổng phương liên tiếp một quả thần tàng chìa khóa hoặc là ham thần tàng nơi nội gì đó mà là thần tàng chìa khóa và thanh linh đưa cho khổng phương mai lệnh bài rất giống hơn nữa giữa hai người mạo như có liên hệ nào đó khổng phương muốn biết rõ rằng cái này liên hệ nói không chừng liền có thể minh mạch thanh linh lúc gần đi tại sao muốn lưu lại mai l chuyện liên quan đến thanh linh đây mới là khổng phương thật đang do dự nguyên nhân nhìn khổng phương có chút phát sầu biểu tình hỏa n g u y ệ t trong lòng trộm cười một tiếng ngay hỏa n g u y ệ t chuẩn bị nói đây chỉ là nàng mở một vui vừa thì khổng phương đột nhiên nói rằng cho ta nhất năm một năm sau ta nhất định sẽ cho ngươi một quả thần tàng chìa khóa khổng phương chuẩn bị ở trong một năm này h ả o h ả o để t h ă n g thực lực đạt được hóa linh cảnh sau khổng phương còn chưa kịp tu luyện cựu diễn cựu trọc quyết đại địa triển l u n giáp ảnh đội cái này ba bộ cường đại đạo pháp cao thâm hơn bộ phận liền lập tức đổi kịp một đường tới cứu hòa nguyện chỉ cần có cũng đủ thời gian khổng phương tự, một cách tự tin mang thực lực tăng lên nữa nhất mạng lớn Hiện nay, k h ổ n g phương cũng liền mang táng thân quyết và cựu lưu quy nhất cái này lưỡng bộ bí pháp tu luyện cái này lưỡng bộ bí pháp chỉ cùng pháp lực và tu vi có liên quan k h ổ n g phương lại có trước đây tu luyện kinh nghiệm cho nên đang bế quan trong lúc ngay lập tức hoàn thành tu luyện nhưng đạo pháp bất đồng đạo pháp là cần lĩnh ngộ a hòa n g u y ệ t trên mặt r i ả o hạt o t i ể u ý biến thành ngạc nhiên bất khả tư ơ nghị n g nhìn k h ổ n g phương ngươi thực sự đáp ứng rồi k h ổ n g phương nghiêm nghị g ậ t đầu một năm sau nếu như không thể từ thế lực khác trong tay đoạt đến một quả thần tàng chìa khóa khẩn phương sẽ gặp mang mình có mai thần tàng chìa khóa đưa cho hòa nguyện đây là khẩn phương đáp ứng không có đổi ý chỗ chống là tối trọng yếu là khổng phương chẳng biết nợ nhân tình khổng phương trong tay còn có cân nhắc mai uy lực cường đại đạo phụ chưa chắc không có cơ hội đoạt đến một quả thần tàng chìa khóa nếu như là trước đây khổng phương chưa chắc có lòng tin này dù sao khổng phương cho dù có đầy đủ mạnh thực lực cũng không biết cái khác thần tàng chìa khóa ở địa phương nào nhưng chiếm được đạo dự thuật và tiểu tầm chân đạo thuật sau khổng phương liền có cái này lo lắng đạo dự thuật và tiểu tầm chân đạo thuật không chỉ có riêng chỉ là tìm người đơn giản như vậy cái này lưỡng chủng đạo thuật đều là thông qua có mặt khắp nơi đại đạo đến thi triển chỉ cần khổng phương đúng đối với thứ muốn tìm đủ quen liền có thể thi triển cái này, lượng vừa mới khổng phương trong tay thì có một quả thần tàng chìa khóa t h i triển cái này lượng t r ù n g đạo thuật tiên quyết điều kiện không thể nghi ngờ đã có thấy khổng phương gật đầu h ỏ a n g u y ệ t một chút trận tròn mắt sau đó nhăn nhó ngượng ngùng giải thích ta chỉ là chỉ đùa một chút tiền bối thiên vạn chớ coi là t h ậ t h ỏ a n g u y ệ t lúng túng nói tiền bối thì là thực sự đoạt đến một quả thần tàng chìa khóa ta cũng không dám muốn a hướng thực lực của ta cầm thần tàng chìa khóa chỉ khả năng có một kết quả đó chính là bị vô số nhân truy sát loại chuyện này ta cũng không muốn tái thể nghiệm lần thứ hai khổng phương nhớ lại mới vừa nhìn thấy hòa nguyện thì trầm cảnh nàng có thể không phải là ở bị người đuổi giết sao điều này làm cho khổng phương không khỏi khẽ nợ nụ cười thấy khổng phương hình dạng h ỏ a nguyệt đâu còn có thể đoán không được khổng phương nghĩ tới điều gì không khỏi tức giận ngang khổng phương liếp mắt vậy ngươi có yêu cầu khác sao khổng phương hỏi vẫn như cũ nghĩ làm sao mang h ỏ a nguyệt nhân tình còn rơi tiền bối ngươi vừa không nợ ta tại sao phải ta lược thuật trọng điểm cầu đây h ỏ a nguyệt kinh ngạc nói ta tuy rằng giúp tiền bối chiếu cố nhưng này loại tiểu mang đổi bất luận cái gì một vị tu sĩ cũng có thể làm đến mặt khác đoạn thời gian đó ta cũng vậy nán lại ở ngoại long trấn tìm hiểu một ít trước đây ở tổ địa trung lấy được hiền bí cấp tiền bối hỗ trợ chỉ là thuận lợi làm tiền bối không cần n g h ĩ thua thiệt ta cái gì thực sự hòa nguyệt đều đã nói như vậy k h ổ n g p h ư ơ n g cũng chỉ có thể cười khổ s ờ sờ, sờ m ũ i không hề tăng c h u y ệ n này ba vị sau này có tính toán gì không k h ổ n g p h ư ơ n g bay đầu nhìn quét ba người một vòng mở miệng hỏi ta tiến nhập thanh thiên thần vực thời gian đã tương đối dài chuẩn bị đi trở về hơn nữa những người đó dám ở thanh thiên thần vực nội đổi rét ta cái này một luồng thần hồn ta muốn đem tin tức mang về để cho bọn họ trả giá thật lớn vừa nghĩ tới bị những người đó truy sát một đường tối hậu thậm chí thiếu chút nữa chết ở thanh thiên thần vực hỏa nguyệt mặt cười cũng có chút phát lệnh khẩn h ư ơ n g nhìn về phía khiếm cựu xào và vạn cương khiếm cựu xào không có vội và nói cũng nhìn về phía vạn cương vạn cương ha hạ cười khẩn h ư ơ n g đạo hữu giúp ta báo thủ ta chuẩn bị phản hồi làng ban g chợ này sống sót tộc nhân trùng k i ế n làng đảng các tộc nhân đều sau khi an định ta sẽ trở ra lưu lạc hy vọng đến lúc đó có thể tái gặp lại khẩn vương đạo hữu ngươi đây khiếm cựu xào không có nói quyết định của chính mình trái lại hỏi tới khẩn phương khẩn ra sau đó cười nói Ta trước chuẩn bị đảng t h thực lực ta đề thăng đ sau ta chuẩn bị đi xem đi từ tinh tổ đ i a n khẩn phương ánh mắt lộ ra một tiêu kỳ quang từ tinh tổ điện cách thần sơn quá gần khẩn phương nghĩ mau chân đến xem đồng thời k h ổ n g phương cũng muốn nhân cơ hội tìm hiểu một chút trước đây để lại cho hắn nhất cái ngọc giản tinh phong đến tột cùng là ai khiếm cựu sao mắt lập tức sáng lời đi từ tinh tổ điện ừ k h ổ n g p h ư ơ n g nhẹ nhàng gật đầu k h ổ n g p h ư ơ n g đạo hưu nếu như thuận tiện ta nghĩ và k h ổ n g p h ư ơ n g đạo hưu đồng hành không biết cũng không thể được khiếm cựu s à o ánh mắt sáng q u ắ c nhìn k h ổ n g p h ư ơ n g khiếm cựu s à o vẫn cũng muốn đi t ử tinh tổ địa chỉ là khiếm cựu s à o cũng không rõ ràng lắm t ử tinh tổ địa ở địa phương nào đương nhiên có thể c ầ u còn không được k h ổ n g p h ư ơ n g cười nói có một vị thực lực cường đại tu sĩ đồng hành loại chuyện tốt này k h ổ n g p h ư ơ n g làm sao sẽ tự tuyệt dù sao hắn cũng không phải làm cái gì chuyện người không thấy được chương hai trăm linh chín hai danh hóa linh cảnh định phong tu sĩ sóng biết văn c ả n và phong nhẹn thổi chúng nhân thân tâm câu thoải mái tại đây phiến minh ngông trong t h ủ y vực l ấ m tấm đảo nhỏ làm đẹp trong đó ở trong đó một tòa vô danh trên đảo nhỏ k h ổ n g phương và khiếm cựu xào kiến tạo lưỡng gian nhà đá cùng hai người bình thường dùng để tu luyện tại đây lưỡng gian nhà đá tiền phương hơn hai mươi t r i ệ ngoại địa phương một đám người không một đám tu sĩ rất c u n g kính đứng ở nơi đó ánh mắt nóng bỏng nhìn cái này lưỡng gian nhà đá những tu sĩ này có mười mấy người nữ có n ă n g có chỉ là trong đó người mạnh nhất cũng chỉ là thăng linh cảnh trung kỳ tu vi và ngoại long trấn chưa t ư n g so những người này trước mắt không n h y mắt đều chăm chú nhìn trước mặt lưỡng gian nhà đá ở trong mắt bọn họ cái này phán vất không phải thông thường nhà đá mà là trong lòng bọn họ thánh địa giống nhau mỗi thần thái của một người đều cực kỳ cung tính hôm nay tự ly k h ổ n g p h ư ơ n g bọn họ giết chết lệ man kỳ thực đã qua gần nửa năm ở nửa năm này nội k h ổ n g p h ư ơ n g thực lực đột nhiên tăng mạnh mà khiếm cựu xào thực lực cũng có cực lớn để thăng chỉ là khiến k h ổ n g p h ư ơ n g kinh ngạc chính là khiếm cựu xào thực lực đã thay đổi cực kỳ cường đại nếu như tái chống lại lệ man cái này hóa linh cảnh đình phong tu sĩ khiếm cựu xào cho dù vô pháp chiến thắng nhưng tự bảo vệ mình cũng tuyệt đối có thể làm được có thể k i ế m cựu xào dĩ nhiên không có đạt được hóa linh cảnh đình phong vẫn như cũng bị vây hóa linh cảnh hậu kỳ cựu xào hinh ngươi chừng nào thì có thể đạt được hóa linh cảnh định phong bên trái gian nhà đá t r u n g một thân thổ hoàng sắc trường bảo khổng phương khoanh chân ngồi ở nhất cái giường đá thượng truyền âm hỏi hữu biên trong thạch phòng khiếm cựu xào khổng phương và khiếm cựu xào bình thường tu luyện hơn cũng sẽ tỉ thí với nhau bán năm qua lưỡng nhân đã trở thành bạn tốt còn sớm khiếm cựu xào cười truyền âm trả lời thân hồn của ta mới hơn tám nghìn t r ư ợ n g muốn đạt được chín phẩy không không không triệu mới tính miễn cưỡng b ư ớ c và hóa linh cảnh định phong thân hôn còn có mấy trăm triệu khoảng cách tiểu cảnh giới không có bình cảnh chỉ phải cố gắng tu luyện luôn có thể nhảy tới đạt được cái này nhất cảnh giới định phong k h ổ n g p h ư ơ n g cười cảm thán một tiếng cựu s a o hinh t h â n hồn của ngươi cự ly hóa linh cảnh đỉnh phong còn có mấy trăm t r ư ợ n g khoảng cách có thể thực lực của ngươi cũng đã không thể so vậy hóa linh cảnh đỉnh phong tu sĩ kém thật không biết ngươi là tu luyện thế nào ta nghĩ chờ ngươi chân chính đặt chân hóa linh cảnh đỉnh phong sau lệ man khẳng định cũng sẽ không là đối thủ của ngươi ngươi muốn biết ta là tu luyện thế nào ta còn muốn biết ngươi quái thai này là tu luyện thế nào khiếm cựu s a o trong giọng nói mang theo một tia cảm khái và bất mãn cười mắng nhị lao nói là thực lực ta làm sao làm sao ngươi tại sao không nói, nói mình ngắn n g ủ chưa tới nửa năm thời gian thực lực tốc độ tăng lên cực nhanh đại điệu chiến giáp và ảnh độn cái này lưỡng bộ đạo pháp cũng đều có nhảy vọt tiến bộ hôm nay đại điệu chiến giáp nhất định khiến kiếm cựu xào toàn lực công kích cũng có thể ngạnh kháng hắn mấy lần công kích mà cựu diễn cựu trọng quyết cường đại lực công kích nhất định khiếm cựu xào cũng không dám đón đỡ bình thường muốn y theo dựa vào tốc độ và thủ đoạn khác mới có thể t h ắ n g qua k h ổ n g phương bất quá đối với k h ổ n g phương ảnh độn khiếm cựu xào cũng rất là đau đầu tốc độ của hắn tuy rằng còn nhanh hơn k h ổ n g phương một ít nhưng ảnh độn thật sự là thật là quỳ dị không chỉ có khiến k h ổ n g phương tốc độ tăng lên rất nhiều hơn nữa ở mỗi một cái huyền ảnh giữa xuyên toa càng làm cho khiếm cựu xào khó lòng p h ò n g bị đạt được hóa linh cảnh sau đó k h ổ n g phương ở mỗi một cái huyền ảnh đây xuyên toa liền thay đổi tự nhiên rất nhiều trước đây muốn ở huyền ảnh đây xuyên toa khẩn phương sẽ buộc phát ra cường đại pháp lực pháp lực ba động tự nhiên cũng sẽ th tu vi thật lớn để thăng khiến khổng phương lại thi triển một chiêu này thì đã sẽ không giống trước đây như vậy có rất rõ ràng dấu hiệu ý vị này khổng phương và những tu sĩ khác chém giết thì thay đổi càng thêm như thường khổng phương một thời không biết nên nói cái gì hắn chỉ có thấy được hiếm cựu xào thiên phú nhưng đã quên mình kỳ thực t u y ệ t không kém thậm chí căn g mạnh dù sao hắn bây giờ còn chỉ là hóa linh cảnh sơ kỳ tu vi mà khiếm cựu xào đã tiếp cận hóa linh cảnh đỉnh núi đương nhiên cho tới bây giờ khiếm cựu xào là khổng phương đã gặp thiên phú mạnh nhất tu sĩ đừng quên k i ế m cựu xào có thể không phải tới từ những đại thế lực kiêm người từ ngoài đến hắn nhất định một thổ xanh thổ trường nguyên trụ dân tự m ì n hai tìm t chứ có thể tu u l bên trái phải trong thạch phòng khiếm cựu xào khẽ lắc đầu một cái đường của ta lộ không thích hợp bọn họ hơn nữa ta cũng sẽ không chỉ điểm đệ tử thu bọn họ làm đồ đệ ngược lại sẽ làm h r ễ mãi bọn họ nếu không ngươi thu cái đệ tử nha khiếm cựu xào đột nhiên đề nghị ta càng không được ta bây giờ còn chỉ là hóa linh cảnh sơ kỳ làm sao có thể thu đệ từ đây khổng phương trong lòng còn có một câu không nói ra tự ta đều còn chỉ là một đệ tử vừa thu ha có thể thu những người khác làm đệ tử giống nhau cũng chỉ có này muốn lái tôn g lập phái hoặc là muốn truyền thừa lưu lại tu sĩ mới có thể thu đệ tử những tu sĩ khác mình thời gian tu luyện còn chưa đủ vừa làm sao có thời giờ chỉ điểm đệ tử chúng ta đây đi ra ngoài đi để cho bọn họ ly khai đừng ở chúng ta ở đây lãng phí thời gian khiếm cựu s a o truyền âm nói rằng cũng tốt khổng phương khẽ gật đầu thực lực của ta tạm thời đã đến một cái bình cảnh không thể còn như vậy khổ tu đi xuống hai chúng ta cũng nên khởi hành chạy tới từ tinh tổ điện ha ha, ha hảo. ta thế nhưng một mực chờ ngày này khiếm cựu xào sang s á n thanh âm cấp tốc truyền tới hết sức cao hơn g khiếm cựu xào lần này cũng không truyền âm khổng phương và khiếm cựu xào đi ra nhà đá đi ra ngoài phòng thấy khổng phương và khiếm cựu xào đồng thời xuất hiện nay một mực trên đảo đợi nam nữ tu sĩ muôn mắt một chút đều sáng lên mười mấy người đồng thời không lưng cung kính nói b á i kiến hai vị tiền bối các ngươi thực sự không cần như vậy khiếm cựu xào cười khổ lắc đầu nói hai chúng ta không thể nhận các ngươi làm đồ đệ hơn nữa chúng ta cũng không am hiểu chỉ điểm người khác các ngươi còn chưa phải muốn lãng phí thời gian trở về đi chúng ta không dám xa cầu trở thành hai vị tiền bối đệ tử chỉ cần có thể trở thành hai vị tiền bối người đi theo chúng ta cũng liền đủ hài lòng trong đám người tên tia tu vi tối cao đã đạt được thăng linh cảnh trung kỳ tu sĩ cung kính trả lời khẩn g phương và khiếm cựu xào cười khổ nhìn nhau những người này thật đúng là đủ cố chấp chỉ là hôm nay thanh thiên thần vực cực không yên ổn mà khẩn g phương hai người bọn họ lại muốn đi t ử tinh tổ địa dọc theo con đường này còn không biết sẽ gặp phải nhiều ít nguy hiểm mang đi vài tên thực lực tối cao cũng chỉ là thăng linh cảnh tu sĩ hai người đều sẽ phải chịu liên lụy khiếm cựu xào sắc mặt đông như nghiêm ta nói sẽ không thu các ngươi các ngươi ở nơi nào tới thì về nơi đó nha vẻ mặt ôn hòa nói những người này căn bản sẽ không từ bỏ ý đồ khiếm cựu xào cũng chỉ có thể đổi nhất phó biểu tình quả nhiên thấy khiếm cựu xào biểu tình trở nên khó coi hơn mười người tu sĩ cũng không dám nữa nhiều lời đám cáo từ một tiếng lập tức đạp nước gợn rất nhanh trốn c h u i xa ha ha ha k h ổ n g phương đột nhiên phá lên cười không nghĩ tới à cựu xào h u y n h dĩ nhiên cũng có thể thể h i ệ n bộ dáng này ha ha k h ổ n g phương có chút vui khiếm cựu xào bình thường có vẻ rất ôn hòa làm cho hiền lành nho nhã cảm giác lúc này k i ế m cựu xào nhưng p h ả n phất hóa thành mặt lạnh sắc thần k i ế m cựu xào bản chứ mặt của một chút mới lỏng trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười chỉ là trong nụ cười mang theo nhất chút bất đắc dĩ ta cũng vậy không có cách nào và không những người này còn không biết muốn triển tới khi nào khiếm cựu s a o cười khổ lắc đầu nói trên mặt lộ ra một tia vẻ đáng tiếc không cần vì bọn họ đáng tiếc liên điểm ấy kiên trì cũng không có còn muốn trở thành người đi theo k h ổ n g p h ư ơ n g hừ lạnh một tiếng nói người đi theo không chỉ có riêng là từ chúng ta cái này lấy được chỗ tốt còn muốn có cho chúng ta nỗ lực sinh mạng r i ấ c ngộ ta ở trên người bọn họ có thể nhìn không thấy điểm này nhìn này vội vội vàng vàng trốn chui xa đi nhân khẩn vương không khỏi nghĩ tới mình người đi theo phương đầu ngay hai người đang khi nói chuyện bỗng nhiên khiếm cựu xào bỗng nhiên tựa đầu chuyển hướng hữu biên ánh mắt nhìn ra xa hướng cực xa ở ngay sau đó khổng phương cũng phát hiện không thích hợp cũng lập tức quay đầu nhìn sang pháp lực ba động hai người đột nhiên cùng nhau quay đầu lại nhìn nhau lên mắt ta đều không thấy rõ bóng người có thể pháp lực ba động nhưng chuyển đưa tới giao thủ nhân thực lực rất có thể là hóa linh cảnh đình phong khiếm cựu xào thần sắt thay đổi ngưng trọng k h ổ nếu g Phương chúng người cũng không, hướng động phương hướng lập pháp ánh nhìn chút. Hai chạy như hơn chuyển nhanh lên, liền nói, lớn, nửa n mắt một mật ta tài tức bay không, hướng tới phương hướng rất lóe là lực đi đi. cao qua bay ba bay như là nửa năm trước k h ổ n g phương và khiếm cựu xào phát giác động thủ người rất có thể là hóa linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ nói hai người tuyệt đối không nói hai lời xoay người t i u chiều hướng ngược lại phi độn nhưng kinh hơn nửa năm thực lực của hai người đều có cực lớn để thăng hôm nay đã không thế nào e ngại hóa linh cảnh đình phong tu sĩ đánh không lại tự bảo vệ mình lưỡng nhân vẫn có một ít năm chặt khẩn phương và k i ế m cựu xào tốc độ đều cực nhanh ở giữa không trung hóa thành lưỡng đạo lưu quang hai người rất nhanh thì bay ra cái này phiến có đảo nhỏ khu vực đem hai người đủ bay hơn m ộ ư ơ i lý sau hai người đột nhiên rất nhanh đau quặn b ụ n g dưới phù phù phù phù k h ổ n g phương và khiếm cựu xào cấp tốc toàn vào trong nước hai người ở trong nước kế tục hướng pháp lực ba động chuyển tới phương hướng chạy đi hai người như hai chi tên rời cung trực tiếp đâm rách dòng nước rất nhanh chạy đi cũng không lâu lắm hai người ngừng lại thu liễm trên người toàn bộ khí t ứ c ẩn nấp ở trong nước nguyên trụ dân trinh là điểm này hảo có thể thu liễm khí tức trên người cách khẩn phương và khiếm cựu xào hơn m ư ơ i ngoài trượng địa phương hai gã trên người hiện đầy vết thương khi tức đều có chút hỗn loạn nam tính tu sĩ đạp ở trên mặt nước đây đó cách xa nhau vài trục trượng g i ằ n g co giao thủ pháp lực ba động có thể truyền lại hơn mười dặm hai người này khẳng định đều là hóa linh cảnh đỉnh phong tu sĩ khiếm cựu sao thận trọng truyền âm nói rằng hóa linh cảnh đỉnh phong tu sĩ nhưng không cách nào phi trên k h ô n g t r ú n g mà là dừng lại ở trên mặt nước có thể thấy được hai người bị thương đều rất nặng khẩn phương khẽ gật đầu lúc này một gã thương thế hơi chút nhẹ chút hóa linh cảnh đỉnh phong tu sĩ đột nhiên lên tiếng giao ra món đồ kia ta có thể tha cho ngươi khỏi chết quân ta bất tử tên còn lại hư lệnh một tiếng có bản lĩ ngươi tự mình tới lấy a 210, Hoàng Tước. trên ư Tước. n Hoàng g t r mặt nước hai vị hóa linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ đều chân đạm mặt nước đây đó trợn mắt ràng co mũi tên đông bắc lưỡng nhân khí tức trên người đều có chút hỗn loạn có thể để cho hóa linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ xuất hiện loại tình huống này hiện nhiên bọn họ chịu thương đều rất nặng bằng không hai người cũng sẽ không rơi xuống trên mặt nước cái này hai gã hóa linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ nguyên bản đều có không ít thủ h ạ n h ư n g vẫn chém giết đến bây giờ cũng chỉ có thực lực mạnh nhất bọn họ còn sống những thủ hạ kia đều sớm bị đối phương giết đi đánh đến bây giờ hai người chưa từng có thể đem đối thủ giết chết bởi vậy có thể thấy được thực lực của hai người kém cũng không lớn Đương nhiên, từ thương thế trên người đến xem tên k i a tay cầm ám hát sắc trưởng t i ề n tu sĩ tình huống muốn hơi chút khá một chút bình tĩnh trên mặt hồ đột nhiên nhấc lên cùng phong hồ nước nhất thời lan lộn ban đầu đầu sóng chỉ có một thước nhưng rất nhanh đầu sóng cựu vượt qua một trượng hồ nước hướng bốn phương tám hướng quần quất đi nhưng k ỳ quái là hai người dưới chân mặt hồ nhưng vẫn như cũ thập phần bình tĩnh không chịu nửa điểm ảnh hưởng ngươi thực sự không giao ra tay cầm ám hát sắc trưởng t i ề n tu sĩ quát lạnh ánh mắt dần dần thay đổi âm hàn đối diện tên kia mặc phế phẩm áo bảo cho tu sĩ nghe vậy không khỏi nợ nụ cười lạnh a n h có bản lĩnh cựu mình tới không có có bản lãnh đó t i ể u trái lại cơm miệng thật đã cho ta sợ chết sao áo bảo cho tu sĩ cười lạnh một tiếng trong ánh mắt tràn đầy chẳng đáng và trâm trọng chỉ là một luồng thần hồn mà thôi ta là t ổ n thất khởi không dùng lại cái loại này tiểu kỹ lưỡng miễn cho ta khinh thường ngươi áo bảo cho tu sĩ lạnh lùng nói tay cầm ám hát sắc trường tiên tu sĩ sắc mặt đ ố n g nhiên nhất thanh nhãn thần thay đổi có chút toán độc đứng lên hai anh người đã muốn chết ta đây sẽ thanh toàn ngươi tên tu sĩ này trường tiên bỗng nhiên vung lên trường tiên bủ vào dưới chân trên mặt hồ phanh hồ nước bỗng nhiên vẩy ra dựng lên từng viên một bọt nước như đạn giống nhau phát sinh kinh khủng tiếng rít bắn nhanh hướng đối diện tu sĩ tay cầm ám hát sát trường t i ê n tu sĩ theo sát tại đây ta bọt nước phía sau cũng rất nhanh vào tới t r ư i n g tiên ở hồ nước trung không ngừng phát càng ngày càng nhiều bọt nước bay lên trời h ư u h ư u h ư u mang theo chói hai tiếng rít toàn bộ bắn nhanh hướng áo bảo cho tu sĩ tới hảo đối diện tên kiên áo bảo cho tu sĩ sắc mặt nghiêm nghị nhưng trong lòng ám nói một tiếng hảo món đó bảo vật từ ta phải đến sau vẫn liên tiếp dùng chuẩn bị đảng tiến nhập thần tàng nơi sử dụng sau này đến b ệ n h không nghĩ tới hôm nay lại bị bức bách đến nơi này một bước phải dùng vậy hãy để cho ngươi đếm thử món đó bảo vật vi lực tốt lắm áo bảo cho tu sĩ tâm niệm vừa động một viên quả đấm lớn nhỏ quay tròn xoay tròn đỏ như máu viên cầu liền xuất hiện ở trong tay của hắn viên này đỏ như máu viên cầu mới vừa xuất hiện trong không gian chung quanh tựu i nông thượng một tầng huyết sắc bóng ma âm lãnh quỷ dị thiên t i ê u tay cầm ám hát sắc trường tiên chính rất nhanh xông tới tu sĩ thân hình đ ố n g nhiên dừng lại ánh mắt kinh nghi bất định nhìn trong tay đối thủ đỏ như máu viên cầu ha ha ha ngươi không phải là muốn giết ta sao ta ngược muốn nhìn hai chúng ta ai chết trước đỏ như máu viên cầu bỗng nhiên bạo mở tùng đến nồng nặc huyết sắc khí từ đó rất nhanh bay ra một chút t i ể u bao phủ chung quanh hai ba mươi triệu cự l y trên bầu trời t ử sắc thái dương và thanh sắc thái dương v ĩ n h hàng chiều sáng nhưng khu vực này cũng đã hóa thành tu la quỷ giống nhau chỉ có một mảnh xích h ồ n g n à y bay vụt bọt nước gặp phải cái này huyết sắc khí dĩ nhiên trực tiếp hóa thành hư vô tay cầm ám hát sắc trường tiên tu sĩ con người không khỏi co r ụ t lại trên mặt hiện ra kinh sắc c h â n ở mặt nước trọng trọng đ ạ p một cái dĩ nhiên cấp tốc rút lui dự định rời đi trước cái này phiến quỷ dị huyết sắc khu vực nhưng vào lúc này, này huyết sắc khí dĩ nhiên toàn bộ hướng trong cơ thể hắn chui vào pháp lực của hắn căn bản không ngăn cản được. bị những thứ này huyết sắc khí dễ dàng xuyên thấu Quỷ dị như vậy huyết sắc khí khiến tay cầm trường tiên tu sĩ trong lòng có chút kinh hoàng hắn còn từ chưa từng thấy qua loại tình huống này pháp lực dĩ nhiên căn bản vô pháp phòng ngự cái này huyết sắc khí a người này rồi đột nhiên phát sinh hét thảm một tiếng trong tay trường tiên một chút rơi xuống ở trên mặt nước cho nên ngay cả vũ khí đều không cầm được trường tiên hướng đáy nước chìm tên i tu sĩ này hai tay hai chân xanh tại trên mặt nước nằm chứ thống khổ thảm kêu lên chỉ thấy da tay của hắn rất nhanh do bạch truyền hồng từng đạo quỷ dị huyết sắc quang mang ở da tay của hắn hạ rất nhanh lưu chuyển có chút vị trí ra dưới da mặt tựa như có nhất con chuột ở rất nhanh chống động khi thì ở đây c ố lấy khi thì chỗ ấy c ố lấy đột nhiên phốc phốc phốc tên tu sĩ này bên ngoài thân hồng sắc da đ ỗ n g nhiên phá vỡ đám động từng đạo máu từ nơi này ta phá toái địa phương đống nhiên bắn ra người này trong nháy mắt hóa thành một huyết sắc còn nhím chỉ bất quá trên người hắn xuất hiện không phải ngạnh cứng rắn đâm mà là từng đạo ra bên ngoài bắn nhanh máu ngắn ngủi trước mắt một cái trên người, người này g ư ờ i n máu tự toàn bộ bắn nhanh đi ra những huyết dịch này phi sái rơi vào phía dưới hồ nước chung dưới chân hắn cái này khiến hồ nước trong nháy mắt tự biến thành hồng sắc máu toàn bộ lưu quang nếu là phổ thông nhân đã sớm c h ế t tấu mà người này cũng không hổ là hóa linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ ra toàn bộ nhựa chung một chỗ thoạt nhìn cực kỳ kinh khủng có thể hắn dĩ nhiên sống người này môi giật giật nhưng một câu lời còn chưa nói ra tựu i đ ố n g nhiên lần nữa hét thẳng lên chui vào trong cơ thể hắn huyết sắc khí đột nhiên từ trong cơ thể hắn ra bên ngoài giật tán theo những thứ này huyết sắc khí giật tán trên người người này sinh cơ dĩ nhiên đã ở rất nhanh trôi qua đem tối hậu một lồn huyết sắc khí tràn lan lúc tới người này thực sự biến thành xương bọc da giầm một tiếng ngã sấp xuống ở trên mặt nước ngay sau đó thân thể hắn liền rất nhanh tiêu tán t r ớ c mắt biến mất sạch sẽ. theo tên tu sĩ này bỏ mình n à y huyết sắc khí cũng rất nhanh tiêu tán cái này phiến xích khu vực màu đỏ rất nhanh thì khôi phục bình thường ánh dương quang thôi s á n mặt hồ ba quang lân lân nếu như không phải tận mắt nhìn thấy ai sẽ biết ở đây vừa xảy ra cực kỳ một màn kinh khủng mà một gã hóa linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ càng thảm chết ở chỗ này giờ máu b à o cho tu sĩ không khỏi nuốt n g ụ m nước miếng huyết sắc viên cầu món bảo vật này là hắn lấy ra nữa có thể uy lực này liền bản thân của hắn cũng không nghĩ tới đáng sợ hơn là cái loại này huyết sắc khí sát nhân quá trình quá mức thảm thiết khiến áo bảo cho tu sĩ bạn trong lòng người đều lạnh sưu sưu áo bảo cho tu sĩ đột nhiên phá lên cười còn muốn giết ta sau cùng ngươi còn chưa phải là chết ở trên tay ta dự đoán được thần tàng chìa khóa đẳng kiếp sau nha áo bảo cho tu sĩ t h ụ thương rất nặng hơn nữa trước lại một thẳng cảnh g i á p tên kia đối thủ thần hồn lực mặc dù phúc t ả n ra đến cũng chỉ là tập trung ở trên người đối thủ phòng bị đối thủ căn bản không có dư lực mang thần hồn lực phúc tán đến chỗ xa hơn cho nên vẫn không có phát hiện ẩn thân ở trong nước khổng phương và khiếm cự xảo lúc này đối thủ rốt cục bị giết áo bảo cho tu sĩ thần tình một chút bông lỏng xuống hơi không người miệm to thở hổn hển chỉ là hắn tiên không nên bạn không nên không nên đang giết chết đối thủ sau đắc ý viên báo dĩ nhiên mang thần tàng chìa khóa chuyện tình nói ra đương nhiên đây cũng là áo bảo cho tu sĩ cho rằng t r u n g quanh không có những người khác mới như vậy không kiêng nể gì cả nói như thế nào nữa cũng là hóa linh cảnh định phong tu sĩ nếu thật có người tới gần hắn khẳng định có thể phát hiện áo bảo cho tu sĩ không biết là khẩm phương và khiếm cựu xào đã sớm nhích tới gần khi đó hắn và đối thủ chính lẫn nhau đề phòng tất cả tâm thần đều đổi u ở trên người đối thủ hơn nữa thân thể vừa thụ thương rất nặng đúng đối với chung quanh nhận biết sớm sẽ không có dĩ vãng như vậy nhạy cảm hơn mười ngoài trượng trong nước khẩm phương và khiếm cựu xào nhìn nhau l ư ỡ n g mắt người đều ở đầy phát quang thân tàng chìa khóa đây chính là trận này quận sạch toàn bộ thanh thiên thần vực hỗn loạn đầu mườn không có gặp phải cũng thì thôi nếu gặp há có thể bỏ qua nhất là thân tàng chìa khóa lúc này ở một gã bản thân bị trọng thương hóa linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ trong tay nếu như đối phương bị vây đ ỉ n h phong thời kỳ k h ổ n g p h ư ơ n g hai người có lẽ sẽ bởi vì kiềng kỵ đơn giản không dám đập thủ nhưng bây giờ k h ổ n g p h ư ơ n g và khiếm cựu xào thận trọng truyền âm rất nhanh trao đổi vài câu sau đó hai người nhìn nhau đều gật đầu ngay sau đó hồ nước khanh một tiếng trong nháy mắt nổ nát vụn tay cầm rộng kiếm khẩn g phương từ dưới nước nhấc nhảy ra ảnh độn trong nháy mắt thi triển đi ra trên mặt nước xuất hiện một thổ hoàng sắc ảnh tử sau m ộ t k h ắ c khẩn g phương t i ể u đã đến mười mấy trường ngoại xôn xao hồ nước bị rạch ra hướng hai bên khẩn g phương ở trên mặt hồ chạy xuống cân nhắc đạo ảo ảnh hướng tốc độ cực nhanh hướng áo b à o cho tu sĩ ép tới gần khẩn g phương đột nhiên xuất hiện mang áo b à o cho tu sĩ lại càng hoảng sợ không để ý bị thương thân thể và mệt m ỏ i tinh thần áo bảo cho tu sĩ thần hồn lực trong nháy mắt bao phủ trở về hóa linh cảnh sơ kỳ áo bảo cho tu sĩ một trận ngạc nhiên hóa linh cảnh sơ kỳ tu sĩ tốc độ có thể nhanh đến loại tình trạng này. nhìn rất nhanh tới gần k h ổ n g phương áo b à o cho tu sĩ mình rõ ràng tình huống của mình chỉ phải cắn răng hận hận lui về phía sau nếu như là bình thường loại nhân vật này ta một cái tắt là có thể đập chết chết tiệt ta hiện tại thụ thương quá nặng bảo vật vừa lại dùng áo b à o cho tu sĩ xanh cả mặt không ngừng bay ngược thụ thương rất nặng hắn liền phi đột tốc độ đều trở nên chậm rất nhiều đúng là so k h ổ n g phương chậm hơn một ít ở k h ổ n g phương từ trên mặt nước rất nhanh truy kích thời gian khiếm cự xào ở mặt nước dưới đã ở rất nhanh xít tới gần khẩu phương thực lực so khiếm cự xào yếu nhược nhưng phòng ngự cũng tuyệt đối không kém k h ổ n g phương xuất hiện ở trên mặt nước nhưng thật ra là vì hấp dẫn áo b à o cho tu sĩ chú ý của hào cấp kiếm cựu xào sáng tạo cơ hội khiến kiếm cựu xào có cơ hội xuất thủ đánh chết áo b à o cho tu sĩ thấy đối phương tốc độ so với chính mình còn chậm một chút k h ổ n g phương ánh mắt l ó e lên tốc độ đúng là lần nữa tăng vọt một đoạn mới vừa rồi là vì hấp dẫn sự chú ý của đối phương k h ổ n g phương tự nhiên không có mang tốc độ để thăng tới cực hạ k h ổ n g phương tốc độ lần nữa tăng vọt khiến áo b à o cho tu sĩ trong lòng d ù n mình cái này tên đang chết không phải hóa linh cảnh sơ kỳ áo b à o cho tu sĩ trong lòng hơi giật mình lại cực kỳ không giải thích được đối phương tại khắc thần hồn l ự c tra xét chúng chỉ có hóa linh cảnh sơ kỳ tu vi có thể tốc độ nhưng mau đáng sợ chạy không thoát áo b à o cho tu sĩ trong lòng rất rõ ràng siêu rồi đột nhiên áo b à o cho tu sĩ ngừng lại ngưng tụ lại trong cơ thể lực lượng cuối cùng chỉ cần thực lực của hắn không phải là cùng tốc độ như nhau khoa trương một k í c h này đủ để muốn mạng của hắn lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa mặc dù là thụ thương rất nặng hóa linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ thực lực vẫn như cụ không thể khinh thường kỳ thực áo bảo cho tu sĩ cũng là bất đắc dĩ mới làm như vậy hắn lúc này tốc độ không có khẩu phương nhanh Vẫn chương ạ y t n hai ư ớ p h á trăm mười một, hiểm đỏ sức một 211, tái được một mai thần tàng chìa khóa áo bảo cho tu sĩ rồi đột nhiên dừng lại khẩn vương trong lòng nhất thời sinh ra vài phần cảnh giác nhưng tốc độ nhưng không có chút nào chậm lại vẫn như cụ hướng tốc độ cực nhanh hướng áo b à o cho tu sĩ bay đi khoảng cách của hai người nguyên bản cũng chỉ có hơn mười t r ư ợ n g mà k h ổ n g phương tốc độ vừa so trọng thương áo b à o cho tu sĩ mo một chút lúc này khoảng cách của hai người kỳ thực đã chỉ còn lại không tới hai mươi triệu đem áo b à o cho tu sĩ không trốn sau điểm ấy cự ly k h ổ n g phương c h ư ớ c mắt liền có thể bay qua khoảng cách giữa hai người trong nháy mắt rồi gần cho ta đi tìm chết nhà áo b à o cho tu sĩ sắc mặt g i ữ tợn đem hết toàn lực một quần y triệu k h ổ n g phương đánh tới ai tử còn chưa nhất định đây k h ổ n g phương quát lạnh một tiếng hướng tốc độ cực nhanh đi phía trái bên cạnh tránh ra áo bảo cho tu sĩ ánh mắt lạnh lùng khoe miệng lộ ra một tia khinh thường tiêu ý công kích của ta h ả là dễ dàng như vậy t r á n h n ẽ chỉ thấy áo bảo cho tu sĩ quả đấm của bỗng nhiên sáng lên mạnh liệt bạch quang chiếu dọi tứ phương áo bảo cho tu sĩ quả đấm của phảng phất hóa thành một viên mini thái dương khẩn phương hai mắt không khỏi hơi híp mắt một chút ngăn trở quá mức mạnh liệt quang mang lúc này nhất định nghị xuyên toa đến cái k h á c huyền ảnh chung cũng không kịp thật sự là cái này c â y xí bạch sắc quang minh thánh thương tốc độ quá nhanh khẩn h ư ơ n g sắc mặt hơi đổi một chút ở trong nước chính rất nhanh đi phía trước đuổi khiếm cựu xào thần hồn lực vẫn cẩn cận rực rực bao phủ chung quanh quan sát đến trên mặt nước đích tình huống khi thấy cái này quang minh thánh thương khiếm cựu xào trên mặt cũng không khỏi lộ ra kinh sắc khẩn h ư ơ n g cẩn thận khiếm cựu xào chỉ tới kịp truyền âm nhắc nhở một tiếng khẩn vương sắc mặt nghiêm trọng ánh mắt cũng rất nhanh sáng lên hai tay cầm thật chặt g i n g kiếm cho kiếm bỗng nhiên bạo Cứng cứng. ẩm dẫu kiếm, kiếm và quang minh thánh thương đống nhiên đụng vào nhau một tiếng vang dội phía dưới mặt hồ cũng không do bị áp giảm xuống bài thước theo một tiếng nổ vang sau đó chỉ nghe một trận gây răng rắc thanh liền liên tiếp vang lên quang minh thánh thương đúng là ở khổng phương g i n g kiếm tiền một tấp thốn gậy lịa thông suốt khổng phương ẩn ra thoạt nhìn rất kinh khủng một kích uy lực dĩ nhiên chỉ có như thế điểm k h ổ n g phương trong lòng một trận vô cùng kinh ngạc công kích của đối phương thoạt nhìn rất mạnh nhưng uy lực thực sự yếu không được dưới nước rất nhanh bay về phía trước khiếm cựu xào cũng không khỏi n g t người là đúng thủ quá yếu còn là k h ổ n g phương phòng ngự vừa trở nên mạnh mẽ khiếm cựu xào trong lòng t o á t ra ý niệm kỳ quái hóa linh cảnh đỉnh phong áo bảo cho tu sĩ thấy vậy sắc mặt cũng rồi đột nhiên đại biến không có khả năng ta mặc dù bị thương pháp lực tiêu hao cũng cực đại nhưng công kích của ta cũng không thể nào là hóa linh cảnh sơ kỳ tu sĩ có thể thích được áo bảo cho tu sĩ sắc mặt cũng không do trắng bệnh một ít hắn lực lượng cuối cùng toàn bộ dùng để công kích khẩu phương k h ổ n g phương nhưng h k ô sắc mặt lạnh lẽo đánh xong ta chỉ một trốn hai anh người cũng tiếp ta một chiêu khẩn phương cấp tốc đuổi theo hai người vốn là cách quá gần k h ổ n phương tốc độ vừa nhanh trước mắt cựu đổi tới áo bảo cho tu sĩ phía sau rộng kiếm huy động cựu diễn cựu trọng quyết ba mươi tám trọng lực toàn bộ bạo phát đây là k h ổ n g phương hiện nay công kích mạnh nhất lực lượng、Phúc. khiến k h ổ n g phương ngạc n h ư là áo b à o cho tu sĩ trên người phòng ngự đạo pháp tựa như giấy đơn giản đã bị hắn công phá sau đó rộng kiếm thế như t r ẻ tre trực tiếp mang áo b à o cho tu sĩ từ đầu đến chân cắt thành hai nửa người áo b à o cho tu sĩ chỉ nói ra một chữ thân thể liền ầm ầm tiêu tán thông suốt hóa thành vô số lực lượng quay về với phương này thiên địa áo b à o cho tu sĩ tử n h ấ t cái nhẫn chữ vật phiêu rơi xuống bị k h ổ n phương một bã tiếp được nhìn trong tay cái này cái nhẫn chữ vật khẩn vẫn như cũ có chút bất khả t ư nghị một gã hóa linh cảnh đỉnh phong tu sĩ dĩ nhiên tựu chết như vậy k h ổ n g phương trong lòng có chút khó có thể tin luôn cảm thấy mới vừa tất cả có chút hư huyễn không chân thiết cái này cũng có trách k h ổ n g phương cho tới bây giờ tổng cộng và ba gã hóa linh cảnh đỉnh phong tu sĩ đã giao thủ đệ nhất danh là nhất phong mang tới đồng tộc người tên thứ hai dĩ nhiên chính là trước bị k h ổ n g phương dùng một quả chân quý v ệ hồn p h ù giết chết lệ man mà tên thứ ba nhất định trước mắt vị này đối mặt tiền hai gã hóa linh cảnh đỉnh phong tu sĩ khẩn phương hầu như cũng không có bất kỳ sức đánh trả nào nhất là đối mặt vị thứ nhất hóa linh cảnh đỉnh phong tu sĩ khi đó k h ổ n g phương quá yếu liền và đối thủ l i ề u mạng năng lực đều không thể chuẩn bị gặp phải lệ man thì k h ổ n g phương đích tình huống hơi chút chuyển biến tốt một chút có ít nhất cơ hội ở hóa linh cảnh đỉnh phong tu sĩ trước mặt vận dụng đạo phù và bảo vật tiến hai vị hóa linh cảnh đỉnh phong tu sĩ đều ở đây k h ổ n g phương trong lòng đều để lại cực kỳ cường đại ấn tượng có thể trước mắt vị này hóa linh cảnh đỉnh phong tu sĩ k h ổ n g phương cũng không mượn bất luận cái gì bảo vật chém giết khẩn phương sẽ cảm thấy không chân thật cũng liền tình hưu khả nguyên đương nhiên đây cũng là đối phương thủ thương quá nặng pháp lực càng là có chút không xong bằng không cũng không có khả năng khiến khẩn phương cấp dễ dàng chém rớt Phanh, Mặt nước nổ tung khiêu cựu sào từ trong nước bay ra khiêu cựu sào trong tay dẫn theo một cây áo màu đen t r ư n g t i ề n đúng là trước vị kia bị áo b à o cho tu sĩ giết chết hóa linh cảnh đ ị n h p h o n g tu sĩ vũ khí khiêu cựu sào ánh mắt quét mắt một vòng áo b à o cho tu sĩ thân thể đã hóa thành năng lượng bay về thiên địa khiêu cựu sào tự nhiên cái gì đều tìm không được sau đó khiêu cựu sào liền ánh mắt quái gì nhìn về phía khâm phương vốn là cho n g ư ơ i d ẫ n sự chú ý của hắn ta đến độc thù ai biết hắn bị người cấp trực tiếp giết khâm phương lẽ nào người còn dấu giếm thực lực phải không khiêu cựu sào vừa cười vừa nói lương nhân đã trở thành bạn tốt cái này vui l ù a khiếm cựu xào thỉnh thoảng cũng là hội khai một cái k h ổ n g p h ư ơ n g bất đắc dĩ lắc đầu ngươi cũng đừng bẩn t i ệ u ta tên tu sĩ k i a thụ thương rất nặng mà công kích của hắn lại có loại nối nghiệp cảm giác vô lực ta cũng vậy nhận thấy được điểm này mới ra tay nếu như hắn là đ ỉ n h phong thời kỳ không chỉ cần thương thế của hắn nhẹ thượng phân n ử a pháp lực cũng không phải tiêu hao quá lớn ta nếu muốn giết hắn cũng sẽ rất chắc trở k h ổ n g p h ư ơ n g đây là lời nói thật bất luận cái gì một gã hóa linh cảnh đình phong tu sĩ đều không thể khinh thường nếu như không cùng loại tầng thứ này tu sĩ đã giao thủ khẩn vương có thể còn hội cảm giác mình thực lực rất mạnh nhưng liên tiếp và ba người giao thủ điều này làm cho k h ổ n g phương trong lòng rất rõ ràng thực lực của chính mình cùng hóa linh cảnh định phong tu sĩ so sánh với kỳ thực cũng không thiếu khoảng cách muốn đạt được có thể cùng loại tầng thứ này tu sĩ giao thủ tình cảnh cựu diễn cựu trọng quyết tối thiểu cũng muốn đột phá đến bốn mươi trọng lực mới được không nói cái này chúng ta trước kiểm tra chiến lợi phòng nha k h ổ n g phương cười nói khiếm cựu sao ánh mắt cũng sáng lên không biết hôn l o ạ n đầu nguồn thần tàng chìa khóa đến tột cùng là loại nào kỳ vật khiếm cựu sao trong lòng cũng là hết sức tò mò bên kia vừa vặn có một tòa tiểu đạo chúng ta tới đó kiểm tra nha khẩn phương chỉ một ngón tay viết vương nói rằng cũng tốt k i ế m cựu sao gật đầu đáp Chật. hai người rất nhanh bay vụt hướng xa xa t ò a tiểu đ ả o một lát sau khổng phương và khiếm cựu s a o đáp xuống trên đảo nhỏ đây là một tòa không người hoang đ ả o trên đảo thảm thực vật thập phần t h ư a t h ớt cũng không thích hợp nhân loại ở lại bất quá chỗ ngồi này trên đảo nhỏ nhưng thật ra có một chút thực lực nhược tiểu chính là manh t h ú c h i ế m cứ khiếm cựu s a o chủ động phóng xuất ra khí tức hóa linh cảnh hậu kỳ cường giả khí tức vừa ra cả tòa tiểu đ ả o một chút thay đổi táo tạp đứng lên chiếm giữ ở trên đảo manh thu như gặp đáng sợ nhất thiên địch giống nhau tất cả đều liệu mạng hướng đảo nhỏ sát biên giới phóng đi sau đó một đầu toàn vào trong nước rất nh đạt được hóa linh cảnh sau đó khổng phương đã có năng lực luyện hóa nhận chữ vật v ề phần luyện hóa nhận chữ vật cái loại này đặc thù kỹ xảo n h ấ t phong vị kêu hóa linh cảnh đ ỉ n h phong tộc nhân lại có thể hơn được khổng phương sư phó thư dạng vung tay lên trên mặt đất nhất thời sinh ra một đống đông tây chỉ làm ấ y thứ này chung cũng không có có hàng tốt gì tất cả đều là một ít thông thường vũ khí và hộ giáp còn có một chút linh thảo và những bảo vật khác cũng không tính rất đăng giá khiếm cựu sao ánh mắt rất nhanh quét tới quét lùi tìm kiếm thần tàng chìa khóa hà đúng đối với d ẫ toàn bộ thanh thiên thần vực đều hỗn loạn lên thần tàng chìa khóa vô cùng hiếu kỳ kiến qua thần tàng chìa khóa k h ổ n g phương tự nhiên hết sức rõ ràng tại khắc mang đống đ ồ này toàn bộ lấy ra sau ánh mắt liền nhanh trong khóa được một đống tạp vật đôi chung một mặt lệnh bài chẳng qua là khi thấy cái này mai lệnh bài là kim sắc thì k h ổ n g phương không khỏi mượn ra kim sắc k h ổ n g phương đi tới mang mai kim sắc lệnh bài nhật lên một đạo tin tức trong nháy mắt xuất hiện ở k h ổ n g phương trong đầu k h ổ n g phương rất nhanh thì xác định cái này mai kim sắc lệnh bài đích thật là chín mai thần tàng chìa khóa chung trong đó một quả dĩ nhiên thật là thần tàng chìa khóa ta trước đây lấy được thần tàng chìa khóa là lục sắc lần này cũng kim sắc xem ra thần tàng chìa khóa nhan sắc cũng không giống nhau. Khổng phương khiếm c ử u s a o không tìm được thần tàng chìa khóa lại phát hiện k h ổ n g p h ư ơ n g cầm một quả kim sắc lệnh bài suy nghĩ xuất thần không khỏi nghi ngờ nhìn về phía k h ổ n g p h ư ơ n g phục hồi tinh thần lại k h ổ n g p h ư ơ n g mang kim sắc lệnh bài nhưng hướng khiếm c ử u s a o đạo đây là ngươi hết sức t ỏ mò thần tàng chìa khóa khiếm c ử u s a o kinh ngạc nhìn k h ổ n g p h ư ơ n g lên mắt hắn mới vừa mới tìm nhiều lần cũng không phát hiện cái nào món bảo vật giống như thần tàng chìa khóa k h ổ n g p h ư ơ n g lại một lần liền tìm được đem tiếp được kim sắc lệnh bài thì một đạo tin tức cũng lập tức xuất hiện ở khiếm cựu xào trong đầu khiếm cựu xào há miệm trong mắt lóe lên v đúng đối với khẩn phương như vậy đọc hành khách mà nói một quả thần tàng chìa khóa và hai quả thần tàng chìa khóa kỳ thực không có, có khác nhau chút nào dù sao lấy khẩn phương sức một mình là không có khả năng chống lại sở hữu thế lực mang chín mai thần tàng chìa khóa tập thể đã như vậy chính mình một quả thần tàng chìa khóa có cơ hội tiến nhập thần tàng nơi cũng là đủ rồi hà tất tích góp từng tí một nhiều lắm trở thành mỗi một cái thế lực đều muốn truy sát đối tượng đây khổng phương ngươi khiếm cựu sao nắm thần tàng chìa khóa trong tay bỗng nhiên cứng đờ cũng khó có thể tin nhìn khổng phương chương hai trăm mười hai đến từ tinh tổ điện khiếm cựu sao khó có thể tin nhìn khổng phương hắn chưa từng nghĩ tới khổng phương dĩ nhiên sớm t i ự u chính mình một quả thần tàng chìa khóa thần tàng chìa khóa tổng cộng chỉ có chín mai vì đoạt đến một quả thần tàng chìa khóa rất nhiều thế lực thậm chí không t i ế c tiêu hao đại đại giới mang hóa linh cảnh định phong tộc nhân đưa vào thanh thiên thần vực để cho bọn họ tranh đoạt thần tàng chìa khóa điểm này kể từ lúc này càng ngày càng nhiều hóa linh cảnh đình phong tu sĩ xuất hiện ở thanh thiên thần vực cũng có thể thấy được có thể khẩn phương trước đây dĩ nhiên t i ự u chính mình một quả thần tàng chìa khóa khi đó khẩn phương là tu vi gì khiếm cựu sao không cách nào tưởng tượng xuống phía dưới khẩn phương khi đó đến tột cùng là thế nào nhận được một quả thần tàng chìa khóa khẩn phương ngươi khiếm cựu sao nhìn khẩn phương một thời không biết nên nói cái gì khẩn phương đột nhiên cho thấy mình trước đây thật lâu t i u có một quả thần tàng chìa khóa cái này không chỉ có riêng chỉ nói là minh chuyện này khẩn phương nguyện ý nói ra như vậy bí mật hiện nhiên là có mục đích khác khiếm i ể u xào nhìn k h ổ n g phương đợi k h ổ n g phương bên dưới kỳ thực khiếm i ể u xào trong lòng đã có một suy đoán nhưng cái suy đoán này khiến khiếm i ể u xào mình cũng thật không dám tin tưởng thần t à n g chìa khóa k h ổ n g phương đột nhiên dễ dàng cười nếu kêu chìa khóa nhận được một quả và nhận được hai quả cũng không có nhiều khác nhau ta đã có một quả cái này một quả i ự u về ngươi đi trong lòng suy đoán bị chứng thực khiếm i ể u xào nhưng trong lòng càng thêm vô pháp bình tĩnh dù sao đây chính là thập phần chân quy thần tàng chìa khóa là mỗi nhất cái thế lực đều muốn có được lúc này dĩ nhiên cựu thoải mái như vậy rơi xuống trong tay hắn khẩu khiếm cựu xào mới vừa nói ra hai chữ nhưng không cách nào tiếp tục nói nữa hắn muốn cảm tạ khẩn phương nhưng thần tàng chìa khóa là một câu nhẹ đ ó n g cảm tạ t i ể u có thể đại biểu sao hắn muốn dùng bảo vật đ ắ p tạ có thể trên người hắn căn bản không có có thể cùng thần tàng chìa khóa đồng giá bảo vật nhìn trong tay kim sắc thần tàng chìa khóa khiếm cựu xào trên mặt lần đầu tiên xuất hiện xoắn suýt t h ầ n sắc tên tiêu hóa linh cảnh đỉnh phong tu sĩ là khẩn phương thân thủ giết chết t a căn bản không có giúp đỡ gấp cái gì vật của hắn l ê n thuộc về khẩn phương k i ế m cựu xào trong lòng yên lặng nói rằng thần tàng chìa khóa k i ế m cựu xào cũng rất muốn. Có thể có thể tự mình tìm tòi chứ tu luyện tới b ư ớ c này tu sĩ trong lòng không có điểm ngạo khí là không thể nào khẩn phương tên tu sĩ kia là ngươi giết cái này là chiến lợi phẩm của ngươi ngươi cũng là ngươi mình cầm nha khiếm cựu s a o trong lòng thở dài một tiếng đem vật cầm trong tay kim sắc thần tàng chìa khóa đưa về phía khẩn phương đối mặt thần tàng chìa khóa dĩ nhiên có thể nhịn được m ệ n hoặc điều này làm cho khẩn phương nhìn về phía khiếm cựu s a o ánh mắt hơi xảy ra một ít biến hóa rất nhiều bằng hưu ở tuyệt đối lợi ích trước mặt thường, thường sẽ trực tiếp trở mặt sinh tử tương hướng khiếm cựu xào có thể làm như vậy điều này làm cho khẩn phương trong lòng càng th Chỉ cựu Cũng cầm thực cười túc khiếm cửu không tham. nha, như vậy thế nhưng không yên lòng. Khẩm phương ít, ta kỳ ngươi nghiêm túc nói. làm xào là yên lòng. ban bán vậy ừ khiếm cựu xào không hiểu nhìn khẩu phương mang cái này mai thần tàng chìa khóa tặng cho ngươi là vì cho ngươi cho ta ngăn trở những cường giả khác ta cũng không muốn bị một đám thế lực cường đại để mắt tới sau đó cả ngày bị đổi giết cái này mai thần tàng chìa khóa nếu là rơi vào tay của ngươi ta phải gánh vác phiêu lưu dĩ nhiên là hội nhỏ rất nhiều sở dĩ khẩu phương cười nhìn khiếm cựu xào ngươi còn là cầm nha khiếm c ử u sao suy nghĩ xuất thần thần tàng chìa khóa tin tức hắn và khẩn g phương cũng không ra bên ngoài nói thế lực khác lại có thể biết khiếm c ử u sao đột nhiên hiểu khẩn g phương nói như vậy kỳ thực chỉ là vì khiến trong lòng hắn dễ dàng hơn tiếp thu cái này mai thần tàng chìa khóa mà thôi khẩn g phương đ a tạ khiếm c ử u sao thấp giọng nói chỉ có thật đơn giản hai chữ không có hoa lệ từ ngự trao chuốt cũng không có bất luận cái gì bảo chứng chỉ có như vậy thật đơn giản hai chữ nếu như nhìn kỹ là có thể phát hiện khiếm c ử u sao đáy mắt sinh ra một loại tâm tình loại tâm tình này cấp tốc hóa thành kinh người con mang k i ế m cựu sao nhắm hai mắt lại mang trong mắt tia sáng kỳ dị che đậy xu ha ha không cần khách khí với ta hiện tại chúng ta tựu đến xem cái khác chiến lợi phòng nhà k h ổ n g vương cười nói ngoại lai này người nói như thế nào cũng là một vị hóa linh cảnh đình phong tu sĩ dĩ nhiên chỉ có như thế ý đồ k h ổ n g vương có chút bất mãn lắc đầu ngoại trừ một quả thần tàng chìa khóa tương đối chân quý ngoại vị này tu sĩ trên người không có có mọi khác bảo vật là k h ổ n g vương có thể coi trọng mà tên tu sĩ này vũ khí cũng không thấy hình bóng không biết có phải hay không là lúc trước đại chiến t r u n g bị hủy diệt cái này cho ngươi khiếm cự xào đột nhiên đưa qua nhất cái nhẫn chữ vật và một cây áo màu đen triều tiên đúng là m ặ khác tên kêu hóa linh cảnh đình phong tu sĩ vũ khí và nhận chữ vật áo b à o cho tu sĩ chém giết đối thủ sau cũng không có để ý đối thủ vũ khí và nhận chữ vật dù sao mỗi người bọn họ thế lực muốn đưa bọn họ đưa vào đều đã rất không dễ dàng vừa làm sao có thể để cho bọn họ mang một ít cường đại bảo vật tiến đến đây có thể đem mỗi người vũ khí mang vào đều đã đến cực hạng đây cũng là trên người hai người vì sao cũng không có xuyên hộ giáp k h ổ n g p h ư ơ n g ngẩn ra kinh ngạc nhìn khiếm cự u s a o khiếm cự u s a o cười cười sau đó hơi có chút l u n g t u n g nói cái này cái nhận chữ vật ta cha nhìn một chút bên trong không có gì hảo bảo vật bất quá nhiều ít cũng coi như có điểm dùng ngươi chưa hết cầm lên nhà nếu sau đó sau đó nhận được hào bảo vật tái giao cho ngươi khiếm c ử u s a o nói có chút gián đoạn chiếm được thần tàng chìa khóa khiếm c ử u s a o cũng sẽ không hy vọng xa v ở i những bảo vật khác dù sao nơi này sở hữu bảo vật toàn bộ cộng lại cũng không như một quả thần tàng chìa khóa chân quý. Khi trân h khiếm ự c cửu cái cây đối với, cái này cây ám màu sao đúng, đen này t ư ờ n tiên g thập h p thích, hắn vẫn không có tiện tay vũ khí, mà cái này cây trường tiên lại rất thích hợp hắn thi triển thủy thể hắn không khí, hợp hắn hành pháp có cái cây lực. Có vẫn này n vũ lại mà h u c ý có thể k h ổ n g phương liền chân q u ý thần tàng chìa khóa đều tặng đi ra hắn lại có thể bởi vì thích liền mang cái này cây trường tiên làm của riêng nếu quả thật làm như vậy khiếm cựu s a o trong lòng sẽ rất băn khoăn k h ổ n g phương cười nhạt một tiếng thân thủ nhận lấy nhận chữ vật nhưng mang á m màu đen trường tiên đẩy trở lại cái này vũ khí ta nghĩ tương đối thích hợp ngươi chúng ta bây giờ nhu cầu cấp bách để t h ă n g thực lực cái này cây trường tiên ở trong tay ngươi nếu so với ở trong tay ta càng có thể phát huy ra lực lượng k i ế m cựu xào muốn từ chối khẩn phương lắc đầu biểu thị không cần nói nhiều k i ế m cựu xào đầu hơi thấp nhìn trong tay áo hát sắt trường tiên đáy mắt cái loại này kỳ lạ quan mang nhưng th rất nhanh hai người liền lần nữa lên đường hơn một tháng sau hai người huyền p h ù ở một tòa xích hồng sắc trên ngọn núi phương cái tọa sơn phong cả vật thể đều là xích hồng sắc không có một gốc cây thực vật chỉ có hồng đồng đồng nham thạch phốc suy phốc suy sơn thể thượng thoát ra nhiều đoá xích hồng sắc h ỏ a diễm hỏa diễm lăn lộn thăng lên giữa không t r ú n g sau cùng dĩ nhiên lộ ra thông suốt biến thành nhiều đoá hỏa diễm c h i hoa trình ngọn núi nhiệt độ cực cao ự c c cho dù khổng phương và khiếm cựu xào huyền phụ ở trên không trung đều có thể cảm nhận được từng cổ m ộ sóng nhiệt mang tất cả bắt đầu đây là diễm sơn tổ địa quả nhiên đủ kỳ lạ khổng phương nhìn phía dưới xích hồng sắc sân thể không khỏi cảm khái một tiếng khiếm cựu sao trong ánh mắt cũng tràn đầy sợ hai than đích thật là rất thần kỳ tổ đ ị a chỉ đáng trách những nơi đó chết người từ ngoài đến phá vỡ cái này an tính cục diện nếu như không có bọn họ chúng ta liền có thể ở tổ địa trung an tâm tu luyện khổng phương tuy rằng coi như là người từ ngoài đến nhưng cũng đố i kỳ hắn người từ ngoài đến phương thức làm việc bất mãn hết sức khổng phương tiến nhập thanh thiên thần vực là vì tốt hơn để t h ă n g thực lực thật sớm nhận cầm có đủ thực lực đi bên ngoài lưu lạc đến lúc đó liền có thể đi tìm này đến từ địa cầu viễn cổ đại năng hỏi thăm phương pháp trở về viên tiêu là khổng phương vĩnh viễn không giải được khúc mắc lãng tử còn nhớ nhà húng chi khổng phương xa bơi đến những thế giới khác thế giới này đích sắc rất đặc sắc tràn đầy khiêu chiến và vô tận huyền bí nhưng khổng phương trong lòng vĩnh viễn đều có chứ một tuần lễ phán vậy chính là có c h i ề u một ngày có thể đi trở về thế giới bên ngoài tai mỹ không phải ta t r ố n cũ nhân luôn luôn phải trở về chỉ là này người từ ngoài đến làm sằng làm vậy khiến thanh thiên thần vực thay đổi một mảnh trướng khí mù mịt ngay cả ở tổ địa trung tu luyện như vậy nguyện vọng đều không thể thực hiện khổng phương kế tiếp chúng ta nên đi như thế nào k i ế m cựu sa hỏi khổng phương xuất ra tinh phong đưa cho hắn cái ngọc giản tỉ mỉ cha nhìn khiếm cựu xào trong mắt có chút ngạc nhiên khổng phương dọc theo đường đi tổng đang dùng mai ngọc giản này xác định lộ tuyến khiếm cựu xào thật tò mò khổng phương là như thế nào nhận được mai ngọc giản này bất quá khổng phương không chủ động nói khiếm cựu xào cũng liền không có hỏi sau một lúc lâu khổng phương xác định đường đi tiếp liền mang ngọc giản thu vào chúng ta mục tiêu kế tiếp là vạn quật tổ đ ị a có một tin tức tốt muốn nói cho ngươi chờ chúng ta đến vạn quật tổ đ i ệ sau đó kế tiếp tổ đ i ệ liền là chúng ta chuyến này mục tiêu cuối cùng từ tinh tổ đ i ệ khổng phương vừa cười vừa nói cách t ử tinh tổ điện khiếm cựu s a o trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười sửu sửu hai người hóa thành lưỡng đạo lưu quang cấp tốc bay khỏi diễm sơn tổ địa hướng vạn quật tổ địa rất nhanh bay đi k h ổ n g p h ư ơ n g dọc theo đường đi đều là căn cứ tổ địa vị trí cùng bọn họ hành tàu lộ tuyến phán đoán hạ một cái mục đích đ ị a n ê n đi như thế nào như vậy xác định lộ tuyến sau cùng tuy rằng cũng có thể tìm tới t ử tinh tổ địa nhưng cũng đi không ít chặng đường ngoan h ư ở n vốn có có biện pháp tốt hơn đó chính là dùng đạo dự thuật trực tiếp dự đoán tinh phong vị trí sau đó một đường tìm kiếm qua đi là được chi tiết khẩn phương đúng đối với tinh phong cũng không thế nào quen thuộc kỳ thực k h ổ n phương cũng từng thử qua đạo dự thuật chỉ là bởi vì hắn chưa quen thuộc đạo dự thuật dự đoán phương vị cực kỳ không rõ vô pháp xác định chính xác lộ tuyến vì không có gì bất ngờ xảy ra k h ổ n phương cũng chỉ có thể dùng ngọc g i à n chậm rãi tìm kiếm lộ tuyến lúc này đây k h ổ n phương và khiếm cựu xào hoa thời gian càng nhiều hai người đủ chạy hơn hai mươi lộ dọc theo đường đi cũng đã trải qua không ít chiến đấu điều này làm cho hai người thoạt nhìn đều có chút phong trần mệt mỏi mãi mãi vinh tồn từ sắc thái dương vĩnh viễn chiếu sáng thanh thiên thần vực nội cái này p h i ế đại địa dưới ánh mặt trời khẩn và k i ế m cựu xào hai người đ hơn hai tháng hai người bọn họ rốt cục lướt qua vạn quật tổ đ ị a đi tới t ử tinh tổ đ ị a không sai đây chính là k h ổ n g phương và khiếm cựu xào chuyến này mục đích cuối cùng t ử tinh tổ đ ị ệ chương hai trăm mười ba bốn tinh thủ thành quan ở k h ổ n g phương và khiếm cựu xào kỳ mấy ngoài trăm trượng đó là một tòa rộng lớn thành lớn thành tường cao vót như núi tùng trì thành tường hướng hai bên trái phải kéo dài xuống phía dưới vẫn kéo dài đến chỗ xa vô cùng tòa thành trì này quả thực lớn đáng sợ huyền phù ở thành lớn kỳ mấy ngoài trăm trượng khẩn phương và khiếm cựu xào tựu như hai con kiến hôi giống nhau không s o con kiến hôi còn muốn miểu nhỏ rất nhiều to lớn trên tường thành thanh tử sắc quan g mang mơ hồ lưu chuyển một cổ cường đại lại khí tức cổ xưa đập vào mặt khiến huyền đ ỉ n h trên không trung khổng phương và khiếm cựu xào trong lòng đ ỗ n g nhiên vừa nhảy hai người cũng không do khiếp sợ nhìn nhau cái khác tổ địa căn bản không có cái này thành trì không có nghĩ tới đây nhưng sẽ xuất hiện khổng lồ như vậy một tòa thành lớn cái này từ tinh tổ địa không hổ là cách thần sơn gần nhất địa phương quả nhiên bất phàm a khiếm cựu xào thở dài nói trong ánh mắt mơ hồ có kích động và hướng tới khổng p ư ơ n g khẽ gật đầu chỉ là chỗ ngồi này phong cách cổ xưa thành lớn để từ tinh tổ địa có vẻ cực kỳ bất phàm Chúng ta trước đây nha. khổng phương nói rằng hảo khiếm cựu xào lập tức gật đầu lên tiếng tử tinh tổ đ ị a ta khiếm cựu xào cũng rốt cục đến nơi này khiếm cựu xào một bên bay về phía trước một bên nhìn về phía bên trong thành nhưng cái gì đều nhìn không thấy chỗ ngồi này thành lớn thành tường vốn là cực cao ự c c mà thành lớn bất kể là thành tường còn là thành lớn phía trên thiên không đều mơ hồ có thanh tử sắc quan g mang ở lưu t r u y ề n căn bản nhìn không thấy bên trong thành đích tình huống cách thần sơn gần nhất địa phương sao k i ế m cựu x o thu hồi ánh mắt trong lòng yên lặng thì thầm một câu đi tới tử tinh tổ điện g u y ê n trụ dân không có có một không là hướng về phía thần sơn tới chỉ là thần sơn mở ảo lại không có bao nhiêu người có thể đủ tiến nhập thần sơn k h ổ n g phương và khiếm cựu xào hướng phía trước thành lớn bay đi tại chứ k h ổ n g phương và khiếm cựu xào cái phương hướng này trên tường thành lưỡng phiến chiều cao trên trăm trượng thật lớn cửa thành mở rộng chỉ là nhìn cái này lưỡng phiến cánh cửa cực lớn trong lòng đều sẽ sanh ra một tia áp lực cửa thành to lớn h ạ vẫn còn có hai gã mặc t ử s ắ t hộ giáp lính phòng giữ cửa thành to lớn cao t ú c có trên trăm trượng nhất định rộng cũng có bảy tám triệu khoảng cách xa như vậy hai gã lính phòng giữ muốn giao lưu cũng chỉ có thể áp sát truyền âm hai người nhìn hướng cửa thành bay tới khẩn và k i ế m c trên mặt đều lộ ra một tia tươi cười quái dị bên trái tên kia lính phòng giữ cười truyền â m nói hai người này hiển nhiên là lần đầu tiên tới l i ê n quy củ cũng không biết kế tiếp có trò hay để nhìn cửa thành bên phải lính phòng giữ cũng gật đầu cười hai người cũng chờ chứ xem kịp vui khẩn phương và khiếm cựu xào rời môn chừng mấy trăm trượng một bên rất nhanh hướng cửa thành bên kia phi một bên rơi chậm lại chứ cao độ đem hai người rời môn còn có một một trăm trượng cự ly thì chính bay về phía trước hai người đột nhiên một cái lảo đảo cánh thì không cách nào trên không trung bảo trì vững vàng hai người trực tiếp hướng mặt đất té ngã rơi xuống lúc này khẩn phương và khiếm cựu xào cách mặt đất cũng còn có hơn mười t r ư ợ n g cao độ khẩn phương khiếm cựu xào trong mắt đ ố n g nhiên đều lộ ra giật mình vẻ sau một khắc hô hô hai người đau quặn bụng dưới tốc độ đ ố n g nhiên nhanh hơn hơn mười t r ư ợ n g cao độ hướng khẩn phương và khiếm cựu xào thân thể tự nhiên sẽ không thụ thương nhất là khẩn phương đã trải qua tăng thân quyết lễ r ử a tội khẩn phương thân thể đều có thể và cùng cảnh giới mạnh thu so sánh với chỉ là cứ như vậy từ giữa không t r u n g té rớt xuống phía dưới đập trên mặt đất khẳng định không thế nào đẹp khẩn phương và khiếm cựu xào đây đó nhìn thoáng qua lưỡng trên mặt người đều mang một nụ cười khổ chỗ ngồi này thành lớn một trăm triệu trong vòng khu vực hoàn toàn cấm không hai người một không cha cái này muốn mất mặt hai gã lính phòng giữ trên mặt đều có chút nhìn có chút h ả hê chuẩn bị thưởng thức khổng phương và khiếm cựu xào cái này hai gã con người mới đập rơi trên mặt đất thượng tràn g cảnh khổng phương và khiếm cựu xào hạ lạc tốc độ càng lúc càng nhanh đột nhiên khiếm cựu xào một tay lấy khổng phương đẩy đi ra ngoài vừa ly khai một trăm triệu khu vực cấm chống không lực lượng lập tức tiêu thất khổng phương cấp tốc ổn định thân thể dĩ nhiên thiếu một cá nhân cái này l ạ thú lập tức thiếu một hơn phân nữa hai gã lính phòng giữ bất mãn nhìn kế tục đi xuống kế rất khiếm khiếm c ử u xào cách mặt đất cũng chỉ còn lại có mười t r ư ợ n g khoảng cách đột nhiên giữa không trung xuất hiện nhất đạo ảo ảnh cái này đạo ảo ảnh không là người khác đúng là k h ổ n g vương siêu thi triển ảnh độn sau đó k h ổ n g vương ở giữa không trung lưu lại một đạo ảo ảnh chân thân là cấp tốc truy hướng về phía hạ lạc khiếm c ử u xào đây là muốn làm gì hai gã lính phòng giữ n g h i hoặc có chút xem không hiểu thanh tương một trăm triệu nội cấm không tuy rằng có thể vận dụng pháp lực nhưng vô pháp phi hành vẫn như c ũ hội té ngã rơi trên mặt đất hai gã lính phòng giữ đều hoàn toàn xem không hiểu chẳng biết đến khẩn vương muốn làm gì dù sao làm như vậy là không có có bất kỳ ý nghĩa gì ngay khiếm i ể u xào cách mặt đất còn có mười t r ư ợ n g cự ly thì k h ổ n g phương đổi kịp khiếm i ể u xào mà lúc này k h ổ n g phương lần nữa tiến nhập thành tường một trăm triệu nội pha bi cũng bắt đầu đi xuống h ạ hai gã lính phòng giữ hai mặt nhìn nhau cảm giác hai cái này lần đầu tiên tới con người mới ý thức có đúng hay không có chuyện đã phát hiện thành tường một trăm triệu nội cấm không dĩ nhiên sẽ làm ra ngu xuẩn như vậy chuyện tình k h ổ n g phương tự nhiên sẽ không biết hai gã lính phòng giữ ý nghĩ trong lòng bất quá thì là biết khẩn phương cũng sẽ không lưu ý khẩn phương lập tức kéo lại k i ế m cựu xào thân thể treo trên bầu trời vừa chuyển cố s ứ khẩn g phương đánh trên mặt đất cho nên g p h ngay cả điểm thanh âm cũng không có phát sinh tựa như một trận gió đánh tới trên mặt đất sau liền tứ tán thông suốt trực tiếp tiêu thất tại sao có thể như vậy hai gã lính phòng giữ giật mình nhìn trống giống mặt đất giữa không trung k h ổ về phần ư khổng phương trên không trung lưu lại huyễn ảnh hai gã lính phòng giữ thì càng xem không hiểu dù sao khổng phương dùng thi triển ảnh đ ộ t sau lưu lại huyễn ảnh và bản tôn trông đã dạy chưa bất luận cái gì bất đồng bằng không cũng không có khả năng giấu giếm quá hóa linh cảnh tu sĩ thần hồn lực cha xét k h ổ n g phương và khiếm cựu xào nhìn thoáng qua có chút đờ ra hai gã lính p h ò n g giữ hai người cũng không do c ư ờ i khẽ một tiếng sau đó trực tiếp đi vào chỗ ngồi này tên là tử tinh thành lớn k h ổ n g phương và khiếm cựu xào sau khi tiến vào hai gã lính p h ò n g giữ cái này mới hồi phục tinh thần lại vừa chuyện đã xảy ra ngươi xem hiểu không bên trái tên kia lính p h ò n g giữ truyền âm dò hỏi bên phải lính p h ò n g giữ ngơ ngác lắc đầu sau đó hai người xoay người đều hướng bên trong thành nhìn lại nhưng chỉ thấy một đạo hơi yếu thanh tử sắc quan mũi nhọn khẩn phương và k i ế m cựu xào thân ảnh của sớm còn biến mất vượt qua một tầng như trận pháp v ậ y quang chi c ấ m chế khẩn vương và khiếm cựu xào tiến nhập tử tinh bên trong thành nhìn cảnh tượng trước mắt khẩn vương và khiếm cựu xào cũng không khỏi bị cái này tử tinh thành phồn hoa kinh ngạc một chút hai người thiếu con mắt nhìn về nơi xa thiền phương rộng lớn trong đường phố tất cả đều là hình hình s á c sắc tu sĩ hai bên đường phố còn lại là cao đại kiến trúc các m à u tu sĩ、si、ở những kiến trúc này t r u n g tiến tiến xuất xuất đây cũng là các tu sĩ bình thường chỗ ở nha khẩm vương suy đoán nói những kiến trúc này nhìn thực sự không giống như là cửa hàng khiếm cựu xào cũng không khỏi gật đầu đắp chắc là nha khẩm vương hiện tại chúng ta muốn đi đâu đây nói chuyện đồng thời khiến cựu sao ngẩng đầu nhìn về phía cực xa ở tại đây tọa thành lớn vị trí trung tâm có một mảnh hắc cám khu vực chỗ ấy quanh năm bị hắc cám bao phủ nhất định bầu trời từ sắt thái dương và thanh sắt thái dương đều không thể mang q u a n g mang chiếu vào khu vực cái này phiến hắc cám khu vực cao ự c c đứng ở cửa thành miệng chỉ cần ngẩng đầu liền có thể thấy xa xa xa một màn màu đen khẩm phương cũng ngẩng đầu nhìn cái hướng kia đó phải là t ử tinh tổ địa nha dĩ nhiên kiến tạo một tòa thành lớn mang tổ địa bao vây lại cũng không biết ai có lớn như vậy trong tay mút khẩm phương trong lòng cảm thán một tiếng mợ miệng đề nghị chúng ta không ngại đi trước tổ địa xem một chút、đi.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 tinh phong cái này m ở i không có thế nào lưu ý nhưng hôm nay theo đúng đối với tử tinh tổ địa càng ngày càng lý giải nhất là biết tử tinh tổ địa dĩ nhiên là cách này tọa trong truyền thuyết thần sơn gần nhất địa phương khổng phương liền mơ hồ cảm giác được thân phận của tinh phong khẳng định không đơn giản nghĩ đến trước đây so tài trắng cảnh tinh phong thậm chí ngay cả pháp lực y năng đều có thể d ư ớ i áp chế đến khổng phương thì càng thêm xác định thân phận của tinh phong không đơn giản ở chưa có xác định tinh phong thân phận chân chính tiền khổng phương liền không có mang ngọc giảng truyện tình nói cho k i ế m cự xảo sở dĩ cho tới bây giờ k i ế m cự xảo cũng không biết việc này còn tưởng rằng rằng khổng phương giống như trông có hay không có cơ hội tiến nhập thần sơn đi ở k h ổ n g phương bên cạnh khiếm cựu s a o quét mắt này rộng t h ù n g thịnh trong đường phố tu sĩ ánh mắt lập lòe có chút kích động những tu sĩ này t r u n g đại bộ phận người khí tức đều tức t ư ờ n g không hổ là tử tinh tổ địa đơn giản là cường giả tập hợp địa phương khiếm cựu s a o cảm giác máu của mình đều có chút sôi trào cảm thụ được t r u n g quanh khí tức cường đại k h ổ n g p h ư ơ n g ánh mắt cũng dần dần sáng lên và cường giả giao thủ đ ú n g đối với để thăng thực lực có thể là có thêm trợ giúp rất lớn ở khẩn phương và khiếm cựu xào đi s á sau cửa thành đột ngột xuất hiện nhất đạo thân trên người cũng mặc một bộ t ử sắc hộ giáp bất quá trên người người này t ử sắc hộ giáp ở ống tay áo có bốn đoá kỳ quái hoa văn những thứ này hoa văn thoạt nhìn rất là phiền phước huyền ảo nhưng lại hết sức tinh xào đẹp nếu là có quen thuộc t ử tinh thành nhân nhìn người nọ ống tay áo hoa văn tuyệt đối sẽ giật mình không thôi bởi vì này dạng hoa văn đại biểu cho người này là bốn sao thủ thành quan thân phận tên tiêu mặc thổ hoàng sắc trường bảo tu sĩ thi triển đạo pháp rất kỳ lạ、à? không biết là lai lịch thế nào xôn xao tiếng gió thổi rồi đột nhiên cùng nhau người này trong nháy mắt biến mất chương hai trăm mười bốn người bị đánh chết trận và đấu võ trận hơn nửa giờ sau khổng phương và bởi vì lúc này hai người tiền phương vài chục trượng ngoại liền đứng thẳng nhất tấm bia đá trên tấm bia đá từ tinh tổ điện bốn chữ viết thanh thanh sờ sờ chỉ là khiến hai người xứng sờ đây là cái này từ tinh tổ điện ngoại vi lại có một vòng một trượng cao tường đây tử tinh trong thành tuy rằng cấm không nhưng một trượng cao tường đây đúng đối với k h ổ n g phương bọn họ loại tu sĩ này mà nói có cùng không có, không có khác ô n g có k h nhau chút nào nhưng này lý nếu xuất hiện từng đây lại không thể có thể chỉ là bài biện mà cái này một trượng cao trên tường rào lưu t r u y ề n thanh tử sắc quang nuôi nhọn hiển nhiên cũng xác nhận k h ổ n g phương hai người suy đoán Gì, t r o n g bên kia khiếm cựu s a o đột nhiên thân thủ ngón tay hướng bên trái k h ổ n g phương lập tức quay đầu nhìn lại ở cách bọn họ hơn mười ngoài trượng địa phương nơi đó trên tường rào mở một cánh cửa hai gã tu sĩ đứng ở trước cửa lúc này một gã mặc tử sắc hộ giáp tu sĩ đi tới trước cửa chở mình thủ lấy ra một quả tử sắc lệnh bài nhìn lướt qua mai tử sắc lệnh bài hai gã thủ vệ tu sĩ liền không hề quan tâm tùy ý tên kia mặc tử sắc hộ giáp tu sĩ đi vào rất nhanh tên tu sĩ kia t i ể u dung nhập vào hắc cám khu vực từ khổng phương bọn họ trước mắt tiêu thất tổ đ ị a thiên hạ tu sĩ đều có thể dùng tiến vì sao nơi này tổ đ ị a khiếm c ử u sao trong mắt không khỏi xuất hiện vẻ thất vọng hắn du lịch không ít địa phương tất cả tổ địa đều là giống nhau bất kể là nguyên trụ dân còn là người từ ngoài đến đều có thể tiến nhập tu luyện khiếm c ử u s à o vốn tưởng rằng cái này t ử tinh tổ địa hẳn là rất tốt thật là đến nơi này hắn mới thất vọng phát hiện cái này t ử tinh tổ địa không chỉ có bị một tòa thành lớn bao quanh chính là muốn tiến nhập t ử tinh tổ địa tu luyện đều cần một vài điều kiện cái này t ử tinh tổ địa chẳng lẽ biến thành người kia vâng không làm sao sẽ có nhiều như vậy quy củ k h ổ n g phương trong lòng cũng có chút thất vọng bất quá k h ổ n g phương không có khiếm c ử u s à o như vậy cảm giác mãnh liệt dù sao kỳ vọng càng lớn thất vọng cũng lại càng lớn khẩn không chỉ là mang từ tinh tổ địa trở thành một hơi không có cùng tổ địa cũng không giống như k i ế m cựu xào như vậy mang ở đây trở thành trong lòng thánh địa nhị vị là lần đầu tiên tới tử tinh tổ địa nha đột nhiên k h ổ n g phương và khiếm cựu s à o phía sau chuyển đến một giọng rán mua k h ổ n g phương và khiếm cựu s à o lập tức xoay người nhìn lại xuất hiện ở phía sau hai người là một gã lao giả á o xám lúc này lão giả chính cười ha hả đánh giá k h ổ n g phương và khiếm cựu s à o hóa linh cảnh đình phong cảm ứng được lao giả cảnh giới k h ổ n g phương và khiếm cựu s à o trong lòng nhất thời cả kinh tên này nhìn như phổ phổ thông thông lão giả dĩ nhiên là hóa linh cảnh đình phong cường giả hai người không khỏi kinh ngạc nhìn nhau nước mắt tiền bối khẩn và k i ế m cựu xào đều nhanh lên thi lễ một cái sau đó khẩn phương vô cùng kinh ngạc hỏi lão giả áo xám, xám sang sáng nợ nụ cười giải thích đi tới tử tinh thành nhân đều hy vọng tiến nhập tử tinh tổ địa đi tu luyện mà tiến vào tử tinh tổ địa là có yêu cầu các ngươi không đi vào tu luyện mà là đứng ở bên ngoài quán khán cái này chẳng lẽ còn chưa đủ để hướng nói rõ các ngươi là mới tới thân phận sao không phương và khiếm cựu xào nhất thời có chút rợ khóc rợ cười cảm tình nguyên nhân dĩ nhiên tên này giản đơn hai người còn tưởng rằng tiết lộ cái gì lúc này mới khiến vị này lão giả á o xám nhìn ra thân phận của bọn họ tiền bối nói rất đúng chỉ là chỉ bằng nguyên nhân này liền phán đoán chúng ta là mới tới nhân cái này cũng không đầy đủ nha khiếm cựu xào cười nhìn lão giả á o xám dù sao những không có đó có tư cách tiến vào tổ địa người tu luyện cũng sẽ đứng ở chỗ này thưởng thức một chút ha ha ha lão giả không khỏi phá lên cười đích sắc không đầy đủ chỉ bằng vào điểm này quả thực vô pháp xác định các ngươi tự nhất định là mới tới dù sao vẫn còn có chút nhàm chán ra hỏa t i ể u thích đứng ở từ tinh tổ địa bên ngoài thường thức cái này phiến hắc cám màn trời đây lão giả ánh mắt có chút nhớ lại đây chính là thanh thiên thần vực nội duy nhất có thể thấy hắc cám và tinh thần địa phương khẩn phương trong lòng k h ẽ động không khỏi quay đầu lại giật mình trong hướng về phía sau hắc cám khu vực phương diện này dĩ nhiên có thể thấy tinh thần khẩn phương lập tức quay đầu ánh mắt sáng quét nhìn c h ầ m c h ầ m lão giảo s á m lão giả là kế tục giải thích đứng lên sở dĩ kết luận các ngươi làm mới tới nhân đó là bởi vì hơi chút đúng đối với cái này từ tinh thành và t ừ tinh tổ điệp có chút hiểu rõ nhân lúc này nhất định sẽ đi người bị đánh chết trận các ngươi bị cái này giới tường vây ngăn ở chỗ này vô pháp tiến nhập từ tinh tổ điệp nhưng không biết đi người bị đánh chết trận đúng đối với tử tinh thành như thế t r a n g quen thuộc không phải lần đầu tiên tới con người mới còn có thể là ai lão giả cười nhìn k h ổ n g phương hai người k h ổ n g phương và khiếm cựu s a o bất chấp xấu hổ hai người đều thập phần nghi hoặc nhìn lão giả áo xám người bị đánh chết trận tên này k h ổ n g phương và khiếm cựu s a o vẫn là lần đầu tiên nghe nói tiền bối người bị đánh chết trận là cái gì khẩn phương hỏi khiếm cựu xào cũng hết sức tò mò tỉ mỉ lắng nghe kỳ thực các ngươi phía bên phải tòa khổng lồ kiến trúc nhất định người bị đánh chết trận lao giả cười ha h à nói k h ổ n g p h ư ơ n g và khiếm cựu xào lập tức quay đầu nhìn sang ở bọn họ phía bên phải đích sắc có nhất tòa khổng lồ kiến trúc kiến trúc phía dưới có rất nhiều môn không ít tu sĩ、si、tiến tiến xuất xuất có chút tu sĩ、si、trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn có chút tu sĩ、si、biểu tình nhưng cực kỳ vẻ vải k h ổ n g p h ư ơ n g và khiếm cựu xào t r ư ớ c cũng chú ý tới cái chỗ này chỉ là hai người nghĩ lầm tòa kiến trúc này và phía trước đã gặp này như nhau chỉ là dùng để ở người địa phương người bị đánh chết trận và chúng ta tiến nhập từ tinh tổ địa có quan hệ gì sao lần này m đương nhiên là có quan hệ hơn nữa quan hệ còn rất lớn lão giả áo xám gật đầu nhưng thật ra ai đến cũng không cự tuyệt k h ổ n g phương và khiếm cựu xào hỏi cái gì hắn phải trả lời cái gì t ử tinh tổ địa và cái khác tổ địa bất đồng muốn đi vào t ử tinh tổ địa phải chứng minh mình có tư cách người yếu là không có tư cách tiến nhập t ử tinh tổ đ ị a n ó i đến đây lão giả áo xám trong mắt chưa phát giác ra hiện lên một luồng tinh quang k h ổ n g phương và khiếm cựu xào trong lòng giật mình cái này lão giả áo xám tùy ý đây tán phát khí tức đều đang cực kỳ cường đại trước đây khiến khẩn phương bọn họ thiếu chút nữa gặp nạn lệ man vì、so, tiểu hữu này lão g i à áo xám nhìn về phía khẩn g phương nói rằng ta khuyên ngươi chí ít đạt được hóa linh cảnh hậu kỳ tái tiến nhập người bị đánh chết trận nếm thử thu hoạch tiến nhập t ử tinh tổ địa tư cách nhà nhất định ngươi lão giả áo xám vừa nhìn về phía khẩn cửu xào tu vi tuy rằng đã rất tiếp cận hóa linh cảnh đỉnh núi nhưng dù sao còn không có chân chính đạt được hóa linh cảnh đ ỉ n h phong muốn thu được mười tháng liên tiếp vẫn như c ũ rất khó nói không chừng còn có mất tính mệnh nguy hiểm k h ổ n g p h ư ơ n g và khiếm cựu xào sắc mặt tất cả đều biến đổi tiền bối lẽ nào ở người bị đánh chết giữa sân khiêu chiến tu sĩ tất cả đều đạt tới hóa linh cảnh đ ỉ n h phong sao k h ổ n g p h ư ơ n g có chút không tin cái này tử tinh trong thành hóa linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ đích xác có không ít nhưng khi bọn hắn thu được tiến nhập tử tinh tổ địa tư cách sau bọn họ cũng không cần nữa người bị đánh chết chàng làm sao có thể sẽ có nhiều như vậy hóa linh cảnh định phong tu sĩ mỗi ngày ở người bị đánh chết giữa sân chém dưới đây chỉ cần không có hóa linh cảnh định phong tu sĩ k h ổ n g phương v ánh i mắt lóe i ề n c ự lên nghi hoặc nhìn lao giả áo xám tiền bối nói là đệ cựu trận và đệ mười trận rất có thể sẽ gặp phải hóa linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ trong này chẳng lẽ có cái gì ẩn tình người y ế u là không cho phép tiến nhập từ tinh tổ điện lão giả áo xám trong mắt tinh quang lập l ò e trên người càng b ộ c phát ra cực kỳ đáng sợ khí tức khổng phương và khiếm cựu xào cũng không do lui về sau m ộ t bước vẻ mặt giật mình nhìn lão giả áo xám đây là hóa linh cảnh định phong tu sĩ sao lão giả áo xám cũng kinh ngạc nhìn về phía khổng phương khổng phương chỉ là hóa linh cảnh sơ kỳ tu vi mà khiếm cựu xào cũng hóa linh cảnh hậu kỳ cách hóa linh cảnh định phong đều đã rất gần có thể khổng phương và k i ế m cựu xào lui về phía sau cự ly dĩ nhiên như nhau điều này làm cho lão giả áo xám không khỏi lần nữa trên dưới quan sát một chút khổng phương kỳ quá rõ ràng là hóa linh cảnh sơ kỳ tu vi khí tức cũng bình thường cũng không so cái khác hóa linh cảnh sơ kỳ tu sĩ cường ở ta cố ý thả ra khí thế áp bất hạ dĩ nhiên và t i ề n k i u hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ như nhau chỉ là lui về sau một bước kỳ quay à. áo xám tu sĩ trong lòng cũng có chút ngạc nhiên đứng lên bất quá áo xám tu sĩ đẻ xuống trong lòng hiếu kỳ lần nữa khôi phục phó vui vẻ biểu tình là khẩu phương và khiếm cựu xào nói tường tận đạo người yếu là không cho phép tiến nhập từ tinh tổ địa ở một cái nhân thắng liên tiếp tám trận sau đó cái này từ tinh thành thủ thành cung liền sẽ phái người xuất thủ tự mình kiểm nghiệm người khiêu chiến thực lực đây là tối hậu sàn trọn bất quá người bình thường cũng sẽ ngã vào đệ cựu trận sở dĩ đ ừ n g báo may mắn tâm lý có thủ thành cũng ở không ai có thể dựa vào vận khí một đường xông qua mặt khác nhắc nhở các ngươi một tiếng lao giả áo xám thần sắc đột nhiên thay đổi nghiêm túc thực lực chưa đủ trước không nên đi người bị đánh chết trận nơi đó là không cấm chỉ c h é m giết các ngươi có thể đi trước đấu v õ trận nhìn nơi đó có trận pháp cấm chế có thể bảo tính mạng các ngươi không lo đấu v õ trận ngay người bị đánh chết trận đối diện chúc các ngươi sớm ngày thu được tiến nhập từ tinh tổ địa tư cách lao giả áo xám cười ha hả nói xong hướng khẩm phương và khiếm cựu xào khẽ gật đầu xoay người liền phải ly khai tiền bối k h ổ n g phương đột nhiên lên tiếng hỏi từ tinh tổ địa c h u n g có bao nhiêu tinh thần k h ổ n g phương đúng đối với cái này hết sức tò mò chờ ngươi tiến vào tự nhiên sẽ biết lão giả nhìn như đi rất chậm nhưng vài bước qua đi t i ể u đã đến xa xa tốc độ cực nhanh chương hai trăm mười lăm nam cũng trúng đạn nhìn rất nhanh biến mất lão giả áo s á m k h ổ n g phương và khiếm cựu s a o đều có chút bất đắc dĩ bất quá nghe xong lão giả áo s á m một phen nói sau đó khiếm cựu s a o tâm tình ngược lại bình tĩnh lại người yếu liền không thể vào từ tinh tổ địa sao k i ế m cựu xào ánh mắt kiên định trên mặt lộ ra ánh sáng tự tin ta nhất định có thể đi vào h i ể u như vậy quy củ khiếm c ử u xào không chỉ không ghét trong lòng ngược lại có chút x u ẩ n x u ẩ n r ụ c động c ư ơ n g giả nên không giống với mà người yếu là chỉ có thể đi cái khác tổ địa tu luyện từ tinh tổ địa không thích hợp bọn họ chúng ta hay là trước đi người bị đánh chết trận và đấu võ trận xem một chút đi k h ổ n g phương vừa cười vừa nói k h ổ n g phương đúng đối với lao giả áo xám nhắc tới người bị đánh chết trận và đấu võ trận rất hứng thú tuy rằng lao giả áo xám khuyến cáo k h ổ n g phương đạt được hóa linh cảnh hậu kỳ nữa người bị đánh chết trận tranh thủ tiến nhập từ tinh tổ địa tư cách nhưng cái kêu thời gian quá dài khẩn phương có thể đ ặ n không đến ngày đó k h ổ n g p h ư ơ n g và khiếm cựu xào hai người mục tiêu đệ nhất đó là phía bên phải người bị đánh chết trận đi theo phía trước tu sĩ k h ổ n g p h ư ơ n g và khiếm cựu xào hai người cũng tiến nhập cái này tòa thật tòa kiến trúc nội cái này người bị đánh chết trận là cái phiếu trạng trung tâm thấp bốn phía cao ở người bị đánh chết trận vị trí trung tâm nơi đó có mười ngọn chiếm diện tích cực lớn lôi đài lúc này mười ngọn trên lôi đài đều có tu sĩ đang chém giết lẫn nhau thực lực đều rất tốt bất quá cách hóa linh cảnh đ ỉ n h phong còn có rất lớn khoảng cách k i ế m cựu xào ánh mắt rất nhanh đạo qua mười ngọn lôi đài sau đó nhàn nhạt bình luận cái này mười ngọn lôi đài chung chém giết tu sĩ ngoại trừ một người là hóa linh cảnh trung kỳ tu vi ngoại cái khác chín người đều đạt tới hóa linh cảnh hậu kỳ thực lực của những người này cũng coi như thập phần không tệ chỉ là rơi xuống khiếm cựu xào trong mắt dĩ nhiên là không được tốt lắm không biết cường giả chân chính ở nơi nào khiếm cựu xào rất nhanh tìm kiếm đông nhiên khiếm cựu xào ánh mắt n h ấ t ngưng nhẹ nhàng đụng một cái khẩu phương thấp giọng nói bên kia cái kia mặc từ sắc hộ giáp tu sĩ thực lực rất mạnh khẩu phương nghe tiếng nhìn lại ánh mắt nhưng càng nhiều hơn dừng lại ở tên tu sĩ kia hộ giáp thượng cái này hộ giáp và thủ cửa thành hai gã tu sĩ không sai bị、lắm. xem ra phải là thủ thành cung chế thức hộ giáp khiếm cựu sao bất đắc dĩ lắc đầu ta cho ngươi quan tâm tu vi của hắn ngươi nhưng chú ý tới hắn hộ giáp k h ổ n g phương cũng cười nói mặc chế thức hộ giáp xuất hiện ở người bị đánh chết giữa sân nói vậy không phải trốn tới khiêu chiến mười tháng liên tiếp hắn chắc là thủ thành cung phái đến người bị đánh chết giữa sân duy trì trật tự mười tháng liên tiếp đệ cựu trận và đệ mười trận nói không chừng chính là hắn phái người kiểm nghiệm thậm chí là bản thân của hắn tự mình xuất thủ k h ổ n phương cũng nghĩ càng nhiều ở lão giảo xám nhắc tới thủ thành cung sau khẩn phương cựu đúng đối với cái thế lực này t h ậ p phần chú ý đây cũng là chuyện không có cách nào khác k h ổ n g phương dù sao cũng là người từ ngoài đến đúng đối với thanh thiên thần vực nội xuất hiện các loại thế lực tự nhiên càng thêm mất cảm ở một phe này mặt thổ xanh thổ trường khiếm cựu xào t i ự u có vẻ hơi có chút chậm chạp nghe xong k h ổ n g phương nói khiếm cựu xào hai mắt cũng đột nhiên sáng ờ i trong ánh mắt lõe ra kỳ dị q u a n thải k h ổ n g phương ngươi nói nếu như trực tiếp mang người nọ chiến thắng có đúng hay không t i ự u không cần tái tiến hành mười tháng liên tiếp khiêu chiến khẩn phương chậm rãi quay đầu lại kinh ngạc nhìn k i ế m cựu xào ngươi mục tiêu này không phải vậy tao a phía sau hai người đột nhiên truyền đến một đạo c ư ờ i khai thanh do lớn cũng không sợ nhanh đầu lưỡi ngươi thật đúng là cái gì cũng dám nghĩ à phía sau truyền đến thanh âm thanh thúy như nước suối lenken thập phần dễ nghe êm h a i k h ổ n g p h ư ơ n g có chút ngạc nhiên xoay người lại khiếm hữu xào sắc mặt nhưng có chút biến thành màu đen hắn lại bị nhân khắc sáo xoay người lại hai người phát hiện đứng phía sau một gã bạch t h í nữ tử nữ tử lớn lên rất đẹp ô phát cập thắt lưng bị thật đơn giản van ở sau người mang theo một tia hào hiệp và không kềm chế được nữ tử hai mắt thập phần sáng sủa chất động thì phẳng phất có thể nói giống nhau có vẻ có vẻ có ch bà nhi nữ từ quay đầu nhìn về phía khiếm cựu s a o một cách tinh quái nháy mắt một cái khiếm cựu s a o sắc mặt nhất thời càng đen hơn bị người khách sáo còn muốn cảm tạ vậy hắn sẽ không phát sống không khỏi cứng rắn mở miệng nói ngươi nói ta không biết trời cao đất rộng vậy ngươi nhưng thật ra nói một chút người nọ mạnh bao nhiêu k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng một trận b u ồ n c ư ờ i khiếm cựu x à o bình thường rất hiền lành ôn hòa một cá i nhân có thể đối mặt cái này một cách tinh quái nữ tử nhưng có chút hiền lành không đứng dậy hai anh b ạ c h i nữ tử mũi vừa nhữ hơi ngẩng đầu lên nhìn xéo chứ khiếm cựu x à o ta nếu không có cảm ứng lỗi n g ư ơ i mới hóa linh cảnh hậu kỳ nha kỳ long tiền bối thế nhưng hóa linh cảnh đ ỉ n h phong hơn nữa kỳ long tiền bối có thể c h ấ n thủ người bị đánh chết trận hạ là vậy hóa linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ có thể so sánh ngươi mặc dù đạt được hóa linh cảnh đình phong cũng không thể nào là kỳ long tiền bối đối thủ càng chưa nói ngươi bây giờ chỉ là hóa linh cảnh trung kỳ muốn khiêu chiến kỳ long tiền bối ngươi còn kém xa. vị này bạch dí nữ tử hiện nhìn đúng đối với vị tiết kêu k ỳ long tu sĩ rất là sùng bái k h ổ n g p h ư ơ n g nhìn lướt qua bạch dí nữ tử hóa linh cảnh trung kỳ tu vi có ý tứ k h ổ n g p h ư ơ n g cũng không nói nói tự đứng ở một bên nhìn khiếm cựu xào rất là im lặng nhìn thoáng qua cái này đột nhiên thay đổi điêu ngoa lên bạch dí nữ tử lắc đầu không muốn cùng như vậy một nữ tử đấu võ mồm xuống phía dưới quay đầu đúng đối với k h ổ n g p h ư ơ n g đạo chúng ta đổi cái địa phương ở đây quá ổn người dám nói ta xảo bạch d nữ tử tức giận chứng mắt k i ế m cựu x o chỉ là lấy dáng dấp như vậy chứng nhân trái lại có vẻ có chút khả ái khẩn và khiếm cựu xào hướng địa phương khác đi đến ai biết bạch dĩ nữ tử kia không nghe theo không b h ô n g tha vẫn như cũ theo ở phía sau hai người tức giận liên tục nói rằng này ta cho ngươi hiểu tình huống của mình cho ngươi khỏi bị một lần trầm thống đã kích nói không chừng ta là cứu ngươi một mạng đây ngươi không cảm tạ một chút ta t i u dự định đi sao cũng quá không có lễ phép nha này ngươi nghe không nghe ta nói sao a bạch dĩ nữ tử thanh â m thanh thúy kế tục vang lên chứ chỉ là trong thanh â m có chút hồn hện ta nói ngươi còn là mang nàng đổi rồi nha ngươi xem người chung quanh nhìn ta như thế nào môn hai cái đây tiếp tục như vậy ta cũng không dám và ngươi đi cùng một chỗ k h ổ n g phương truyền âm nói rằng chỉ là trong thanh â m mang theo một tia không che giấu được tiêu ý có thể thấy khiến khiếm cựu xào không thể tránh được nhân đây chính là không thấy nhiều khiếm cựu xào bất đắc dĩ như mắt truyền âm trả lời k h ổ n g phương ngươi nhất định rất nhớ trong ta và nản g cãi và tràn cảnh nhà khiếm cựu xào nhìn xéo hướng k h ổ n g phương không có làm sao biết chứ k h ổ n g phương thể thốt phủ nhận hai người các ngươi có lời gì không thể nói thẳng ra dĩ nhiên muốn truyền âm là đang len lén không phải chê ta sao bạch n nữ từ thanh â m của đột nhiên ở hai người trong đầu vang lên khẩn phương rốt cục nhịn không được cười ra tiếng trộm, trộm nhìn thoáng qua k i ế m cựu xào quả nhiên phát hiện khiếm cựu xào trên mặt biểu tình được kêu là một đặc sắc ta không muốn cùng ngươi đấu v õ m ộ n ta người này giống nhau chỉ thích độc thủ khiếm cựu xào bản chứ gương mặt lạnh lùng nói rằng nếu như ngươi nghĩ và ta quá mấy chiêu nhìn ta một chút có đúng hay không rất yếu thực sự không có tư cách cùng ngươi vị tiêu kỷ lòng tiền bối giao thủ ta đây rất thích gí phục hồi bạch gí nữ tử nhất thời ngây n g ẩ n cả người nàng vẫn là lần đầu tiên gặp phải cái này nói không lại ngươi tự đánh nhau người của ngươi nàng bình thường gặp phải tu sĩ sẽ để cho nàng sẽ trực tiếp vòng quanh nàng đi vẫn là lần đầu tiên gặp phải mạnh như vậy cứng rắn đây cũng là k h ổ n g phương và khiếm cựu xào lần đầu tiên tới từ tinh thành không biết cái này vị thân phận của cô gái bằng không hai người cũng tuyệt đối sẽ tị mà sa chi sẽ không đi t r e o trọc nàng ngươi hóa linh cảnh hậu kỳ khi dễ ta hóa linh cảnh trung kỳ tính b ả n l ã n h gì a b ạ c h i nữ tử một đôi xinh đẹp mắt lập lên muốn đánh cũng là ta và hắn đánh nếu như hắn thua ngươi liền hướng ta xin lỗi nếu như ta thua ta t u xin lỗi ngươi thế nào có dám hay không b ạ c h i nữ tử một ngón tay hai bên trái phải xem trò vui khẩn phương khẩn phương nhất thời kinh ngạc tại chỗ ngươi đều nói mình là hóa linh cảnh trung kỳ còn muốn bà ta đánh ngươi lẽ nào nhìn không ra ta là hóa linh cảnh sơ kỳ sao hóa linh cảnh hậu kỳ khiếm cựu xào và ngươi đánh là khi dễ ngươi vậy ngươi và ta đánh bất biến thành khi dễ ta k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng một trận không nói gì sau đó lại một trận c h ẳ n g ấy hắn m u ố n là xem trò vui thế nào bị c u ố n vào đơn giản là nằm cũng trúng đạn a khiếm cựu xào nghe xong bạch dĩ nữ t ử nói sau đó cũng không khỏi ngây n g ẩ n cả người sau đó ánh mắt cổ q u á i nhìn thoáng qua k h ổ n g p h ư ơ n g khoe miệng thẳng liệt liệt hoàn toàn là cố nén c ờ ý khẩn vương tu vi thật là hóa linh cảnh sơ kỳ nhưng thực lực khiếm cựu xào trong lòng nhất thời mong đợi đứng lên muốn nhìn cái năn bạch dĩ hảo ta đồng ý khiếm cựu s a o cắn răng niến g h lợi gật đầu đáp ứng không nghiến răng niến g h lợi không được à hoàn toàn hội nhịn không được bật cười nhìn khiếm cựu s a o cắn răng niến g h lợi hình dạng bạch y nữ tử nhất thời nghĩ mưu k ế thực hiện được trong lòng không khỏi nở nụ cười chờ nói xin lỗi ta n h a ta nhất định sẽ làm cho ngươi danh mãn toàn bộ tử tinh thành dám trêu ta g i m ặ c vũ có ngươi cho coi bạch y nữ tử trong lòng lòng tin mười phần đối phó hóa linh cảnh hậu kỳ khiếm cựu xào hắn không có nắm chặt đối phó một gã hóa linh cảnh sơ kỳ tu sĩ không nên quá giản đơn ta không đồng ý khẩu phương lời lẽ nghiêm khắc cự khiến hắn và một gã hóa linh cảnh trùng kỳ tu sĩ đánh cái này tên gì sự là tôi trọng yếu là việc này nguyên bản không có quan hệ gì với hắn thật là tốt nha ta đã đáp ứng nàng không đồng ý cũng đã m u ộ n đúng đối với hai chúng ta đều đồng ý ngươi là phe thiểu số phản đối vô hiệu dạ mặc vũ cũng nghiêm trang mang khổng phương nói phản bác trở lại nàng có thể chờ khiếm cựu xào chính mồm x i n lôi đây sao có thể khiến khổng phương phá hủy chuyện tốt của nàng khổng phương rất muốn hỏi một câu ngươi tự muốn chết như vậy sao trong g i n hắn hắn cũng mặc kệ nam tu sĩ còn là nữ tu sĩ là bệnh nhân ở khổng phương nhận chi trùng chỉ có một đó chính là tất cả giết chết đương nhiên khẩn phương còn không đến mức bởi vì này chút chuyện mang dạ mạc vũ giết chết chỉ chắc là sẽ không để cho nàng dễ chịu là được dạ mạc vũ và khiếm cựu xào hai người căn bản không để ý tới khẩn phương hai người đều mắt mở to trừng mắt đối phương hai người các ngươi tự mình hạ cuộc tỷ t h í nha t a đi trước khẩn phương xoay người rời đi không được đứng lại hai người các ngươi đều muốn tử đúng không khẩn phương đột nhiên sát khí s â m s â m hỏi chương hai trăm mười sáu tính nước ra hai người các ngươi đều muốn tử đúng không khẩn phương đột nhiên sát khí sầm sầm hỏi khẩn phương trên người sát ý dần dần tràn lan đến ánh khiếm cựu s a o và bạch lý nữ tử dạ mạc vũ hai người cũng không do giật mình khiếm cựu s a o là biết khổng phương thực lực hơn n ữ a khổng phương trong tay có liền hóa linh cảnh đình phong tu sĩ đều có thể giết chết đạo p h ù khiếm cựu s a o tự nhiên sẽ không hoài nghi khổng phương lực sát thương chỉ là khổng phương nói muốn giết hắn đây căn bản không có khả năng lời này hiển nhiên là đang hù dọa bọn họ không là đang hù dọa bạch l nữ tử k i ế m cựu xào cấp tốc nhìn thoáng qua dạ mạc vũ quả nhiên phát hiện dạ mạc vũ thần sắc có chút sợ hãi ánh mắt kinh nghi bất định nhìn khổng phương ảm nở bờ khổng、phương. ngươi lần này có thể nhất định phải giúp ta a không phải là một hóa linh cảnh trung kỳ tiểu cô nương sao đối với ngươi mà nói còn chưa phải là dễ dàng t i ể u có thể giải quyết sự tình hơn nữa nếu như không đem người này t i ê u ngạo dáng vệ bệ vệ đánh tiếp nàng nhất định sẽ đi theo chúng ta phía sau lại nhải nói liên tục ngươi cũng không muốn bị những người khác dùng ánh mắt khác thường nhìn chúng ta nha khiếm i ể u sao la lợi và hại được mất đều nói hết ngay cả cảm tình bại đều đánh đi ra hai người các ngươi giữ a nhiều lắm đại t h ù a k h ổ n g phương có chút rợ khóc rợ cười truyền ấm hỏi khiếm cựu sao đều mở miệm tình cầu lên khẩm nếu không giúp một tay tựu không nói được ta cũng không muốn a chỉ là tiểu cô nương này miệng thực sự quá độc ta cũng không muốn vừa tới đến t ử tinh thành liền trở thành tất cả mọi người chê cười vậy sau này đừng nói thân sơn liền ở t ử tinh thành hôn mặt mũi của cũng không có khiếm cựu sao lần này liền khổ tình bại đều đánh tới người muốn dạy hôn nhân cũng ta xuất thủ giáo huấn ta trêu a i ghẹo a i khẩn h ư ơ n g rất muốn cả tiếng hỏi lên khiếm cựu sao truyền âm nhắc nhở một tiếng là nàng nghĩ ngươi dễ khi dễ chủ động c h o n g ư ơ i cũng được khẩn vương tối hậu vẫn đồng ý ngoại trừ khiếm cựu sao chủ động tình cầu ở ngoài khẩn cũng bị dạ mặc vũ điêu ngoa tính tình trọc phiền nếu như dạ mặc vũ chỉ nhằm vào khiếm cự k h ổ n phương rất thích g h i ở một bên xem cổ vui nhưng mang mình vô duyên vô cớ rắt kéo vào vậy cũng không tốt hai người nói tuy nhiều nhưng đều là chuyển âm trao đổi cho nên tốc độ rất nhanh khiếm c ử u s a o cố ý tăng h ắ n một cái mang bị k h ổ n phương khí thế của hoàn toàn ngăn chặn dạ m ạ c vũ anh mắt hấp dẫn trở về khiếm c ử u s a o nghiêm trang đạo k h ổ n phương ta t i ể u nói một câu đại thoại đều bị người cười một đường chỉ trích một đường ngươi nói ra so với ta còn khoa trường ngươi không sợ dẫm vào ta vết xe đổ sao k h ổ n phương bất đắc dĩ lên mắt hắn rất hoài nghi k i ế m cựu xào bị vạn cương bám vào người bằng không k i ế m cựu xào làm sao sẽ nói ra những lời này đến nguyên lai、like dạ mạc vũ lên tinh thần một chút nhìn về phía k h ổ n g p h ư ơ n g ánh mắt thay đổi thập phần bất thiện ta đã nói rồi một hóa linh cảnh sơ kỳ tu sĩ làm sao có thể giết chết ta và một gã hóa linh cảnh hậu kỳ cường đại tu sĩ h à n h dám làm ta sợ đợi cho ngươi kiến thức một chút bản cô nương lợi hại vốn có chẳng biết thương ngươi là ngươi tự tìm đừng trách bản cô nương bất quá khí thế của hắn mới vừa rồi thực sự rất mạnh cũ không biết khí thế của hắn là thật mạnh như vậy hay là dùng đặc thù nào đó phương pháp hành, hành khẳng định dùng là phương pháp đặc thù bản cô nương ở hóa linh cảnh sơ kỳ cũng không có khả năng mạnh như vậy dạ mạc vũ trong lòng tự an ủi mình nghĩ có năm chắc giả mạc vũ liền d ụ c lên nhanh lên một chút chúng ta đến phía dưới lôi đài đi nơi này chính là người bị đánh chết trận rất nguy hiểm chúng ta hay là đi đấu võ trận nhà nơi đó có trận pháp cầm chế cũng coi như có cái bảo đảm khiếm cựu xào không mở miệng không được hắn cũng không phải lo lắng k h ổ n g phương dù sao chính hắn cũng không thể cầm k h ổ n g phương thế nào càng chưa nói chỉ là hóa linh cảnh trung kỳ giả mạc vũ khiếm cựu xào lo lắng chính là giả mạc vũ yên tâm ta sẽ không dưới nặng tay dạ mạc vũ i hơi ngước đầu nói rằng lúc này hai người tỷ thí đã là tên đã trên dây không phát không được cho nên dạ mạc vũ cũng sẽ không lo lắng khẩn phương đổi ý đây là người không biết không sợ sao khiếm cựu sao có chút không biết nên nói cái gì cho phải khiếm cựu sao nhìn về phía k h ổ n g vương k h ổ n g vương khẽ gật đầu vậy được rồi ở nơi này lý tốt lắm khiếm cựu sao đáp ứng da mạc vũ ngay tức thì đi xuống phương tỉ thí lôi đài đi đến k h ổ n g vương và khiếm cựu sao theo ở phía sau đem ba người nhanh đến tỉ thí lôi đài thời gian đột nhiên siêu một tiếng tên kia mặc t ử sắc hộ giáp hóa linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ bỗng nhiên từ phía trên bay xuống tới trước mắt đã đến phía dưới bên cạnh lôi đài đồng thời huyền phủ ở giữa không trung k h ổ n phương và khiếm cựu xào nhất thời cả kinh người bị đánh chết trận tỉ thí lôi đài tuy rằng không khỏi không có thể địa phương khác vẫn là cầm chống không nhưng tên này hóa linh cảnh đình phong tu sĩ cũng từ phía trên bay thẳng xuống tới mặc vũ ngươi thế nào tới nơi này kỳ long vùng xung quanh lông mày hơi n h í u có chút mất hứng hỏi dạ mặc vũ nhìn người nọ không khỏi thẻ lưỡi san chê c ư ờ i nói kỳ kỳ đại ca ta chính là tùy tiện đến đi dạo ngươi bận ngươi cứ đi nha kỳ đại ca khẩn phương và k i ế m cựu xào không khỏi nhìn nhau cô nương này xem ra có chút thân phận khẩn vương ngươi nán lại sẽ ra tay kiềm chế k i ế cựu xào truyền âm nói rằng lời này khiếm c ử u s a o nói đều rất là không được tự nhiên vốn có phải ra suất tức giận hiện tại nhưng m u ố n đề phòng thương quá nặng k h ổ n phương bình tĩnh nhìn hắn khiếm c ử u s a o một cái tắt chụp ở trên mặt ngươi có yêu cầu gì cứ việc nói đi có thể đáp ứng ta nhất định sẽ đáp ứng khiếm c ử u s a o đã quyết định đại s u ấ t huyết k h ổ n phương xuất thủ là bởi vì phải giúp hắn mang nhưng thân phận của đối phương hiển nhiên không đơn giản một khi bị k h ổ n phương đánh bại nói không chừng hội bởi vậy ghi hận k h ổ n phương nếu như là những tu sĩ khác hai người tự nhiên không lo lắng có thể dạ mạc vũ dĩ nhiên và thủ thành cung tu sĩ có quan hệ cái này thì không cần không chú ý không quan hệ k h ổ n g phương trái lại thay đổi thập phần bình tĩnh truyền âm nhàn nhạt nói rằng kỳ long nhìn chằm chằm dạ mạc vũ hai mắt đạo nói thật các ngươi ba cái tới nơi này chẳng lẽ là muốn lên lôi đài tỷ thí dạ mạc vũ thay đổi nhăn nhó bóp không nói lời nào kỳ long ánh mắt vừa nhìn về phía k h ổ n g phương và khiếm cựu xào đúng là k h ổ n g phương gật đầu đáp ứng một tiếng liền lướt qua phía trước dạ mạc vũ và kỳ long dẫn đầu lên lôi đài hóa linh cảnh sơ kỳ kỳ long níu nhìn thoáng qua đã đứng ở trên lôi đài khẩy k phương bởi vì kỳ long đột nhiên đến ngoại trừ cái khác trên lôi đài đang ở chém giết tu sĩ ngoại bốn phía xem cuộc chiến tu sĩ đều phát hiện bên này dị trạng đám nhất thời tò mò nhìn lại đó không phải là tiểu ma nữ dạ mạc vũ sao hai cái tu sĩ dĩ nhiên cùng nàng đối mặt xem ra hai cái tu sĩ muốn bị thua thiệt bốn phía quan sát tu sĩ đám am trung truyền âm trao đổi đều có chút hưng phấn nhìn bên này dạ mạc vũ triều kỳ long nhả ra khéo léo đầu lưỡi sau đó thận trọng vòng qua kỳ long liền muốn leo lên lôi đài m ạ c vũ các ngươi tại sao muốn lên đài tỷ thí kỳ long trong lòng lo lắng không k h i truyền âm hỏi dạ mạc vũ ngay tức thì mang trước chuyện đã xảy ra đại khái nói một lần ở trong chuyện này dạ mạc vũ nhưng thật ra không có d nghe nói song phương chỉ là tỉ thí một trận luận cái thắng bại cũng sẽ không có nguy hiểm kỳ long cũng không khỏi thất cười một tiếng mặc vũ nha đầu kia dĩ nhiên cầm người bị đánh chết trận đem đấu võ trận dùng kỳ long trong lòng âm thầm lắc đầu kỳ thực ở người bị đánh chết giữa sân chỉ cần leo lên lôi đài những người khác thì không thể tái nhung tay đây là người bị đánh chết trận q u ý củ nếu như là đấu võ trận ngoại nhân nhúng tay cứu người cũng không có vấn đề gì kỳ long cũng là đã biết tỉ thí nguyên nhân hơn nữa khổng phương vừa hóa linh cảnh sơ kỳ tu sĩ h ạ n cái này mới không có ngăn cản g i mặc vũ chỉ là nhìn vẻ mặt bình tĩnh khổng phương kỳ long trong lòng luôn cảm thấy cuộc t ỷ thí này có cái gì không đúng khổng phương có thể đồng ý cuộc t ỷ thí này bản thiệu có chút kỳ quái dù sao hắn chỉ là hóa linh cảnh sơ kỳ tu vi mà lúc này khổng phương vừa bình tĩnh quá phận mặc vũ cẩn thận một chút người này khả năng không đơn giản không quá yên tâm kỳ l o n g truyền âm nhắc nhở đã biết da mạc vũ đáp lại một tiếng chỉ là nhưng trong lòng có ý tưởng khác hắn không đơn giản lẽ nào ta tựu đơn giản chuẩn bị cho tốt hướng ta nói xin lỗi đi da mạc vũ quay đầu lại hướng k i ế m cựu xào dơ dơ lên đầu sau đó liền chăm chú nhìn khổng phương ở nối địch thái độ thượng tên tu sĩ, sĩ này đi tới tầng cao nhất sau gõ một gian phòng môn tiến đến bên trong phòng chuyển gia thanh em giàn mua tên tu sĩ này đẩy cửa mà vào trở ra vừa thuận lợi mang môn cấp chăm chú đóng lại bên trong phòng chỉ có một gã lao giả háo sám đứng ở bên cửa sổ lặng lặng nhìn ngoài cửa sổ từ tinh thành nếu như k h ổ n g phương và khiếm cựu xào ở chỗ này tuyệt đối sẽ giật mình trận to hai mắt tên này xuất hiện ở thủ thành cung tầng cao nhất lao giả lại chính là trước vị kia cho bọn hắn giới thiệu từ tinh thành lao giả áo xám la tiêu a tìm lao nhân ta có việc sao bãi kiến tinh quan đại nhân tên là la tiêu bốn sao thủ thành quan đầu tiên là cung kính thi lễ một cái sau đó mới đưa mục đích của chuyến này nói ra tinh quan đại nhân ta phát hiện một thân phận có chút người khả nghi ta nghĩ thỉnh ngài dùng tinh la kính cha một chút lai lịch của người này thân phận người khả nghi nga nói ngay một chút lao giả áo xám quay đầu lại nhìn lại sau t i ê vung t đó la tiêu liền đưa hắn ở cửa thành thượng thấy sự tình kể lại nói ra k h ổ n g phương và khiếm cựu xào bọn họ nhìn không thấy bên trong thành nhưng đứng ở trên tường thành la tiêu nhưng là có thể thấy ngoài thành nguyên lai、like、là bọn họ tên này thanh niên nhân cho ta cảm giác cũng rất là kỳ lạ vậy cha một chút tốt lắm thành âm chưa dứt trong phòng liền sinh ra một mặt một người cao kỳ lạ cái gương cái này cái gương là m à u bạc trong gương từng đạo nâng đôi sao trổi lưu hành bay tới bay lui trong gương phảng phất là nhất cái ngôi sao hội tụ thế giới la tiêu đưa tay khoắt lên cái gương thượng trong gương lưu tinh một chút toàn bộ tiêu thất ngay sau đó liền xuất hiện một mảnh đại địa đồng thời cái này phiến đại địa thật nhanh di động lão giả áo xám và la tiêu đều chăm chú nhìn đột nhiên trong gương xuất hiện một tòa quỷ dị núi non đó là vô phong sơn giang giáp cái này cái gương sát biên giới cánh đột nhiên xuất hiện nhất đạo liền ngân cái khe kéo dài có hướng trong gương đây kéo dài xu thế nhanh thu pháp lực lão giả áo xám bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng sinh tử gian kinh khủng la tiêu phát hiện tinh la kính sát biên giới dĩ nhiên xuất hiện vết rách vừa đ ỗ n g nhiên ý kiến tinh quan đại nhân giống giận la tiêu vội vã thu hồi pháp lực la tiêu tốc độ không thể bảo là không hài lòng nhưng tinh la kính thượng vết rách nhưng vẫn như cũ có vài tất dài nhìn từ cái gương sát biên giới kéo dài hướng trong gương đây vết rách l ã o giả áo xám thần sắc một trận biến hóa bất định la tiêu có chút bị giật mình trái lại đứng ở một bên không dám nói lời nào tinh la kính có thể kiểm tra những người khác nguồn gốc cực kỳ chân quý Từ cái n à y t i đó là n cấm tuyệt r đến lao giả trí o địa căn bản cũng không có bất luận cái gì sinh mệnh hãn tổng không đến mức là từ đại địa phía dưới đụng tới nhà lao giả áo xám trong lòng nặng nề thở dài một tiếng chỉ là nhìn cái gương sát biên giới thượng vết rách nhất thời đau lòng không được cái này dị bảo lưu truyền rất nhiều năm Vẫn lão u ô n thật t giả áo xám sảng giọng hai mắt chuyển hướng la tiêu thập yếu sự nói dị bảo bị hao tổn lão giả áo xám hiển nhiên đã bị vây nổi dẫn sát biên giới la tiêu hầu không khỏi chạy giật mình đem vị này tinh quan đại nhân bị vây nổi dẫn sát biên giới thì cho hắn áp lực cực đại hơi chút ổn định một chút tâm thần la tiêu lúc này mới lên tiếng nói rằng tinh quan đại nhân còn muốn tiếp tục hay không t r a tên tu sĩ kia ừ lão giả áo xám vốn là t r ừ n g mắt hai mắt lúc này lần nữa hơi trở nên lớn một ít ta bảo vật đều đã bị hao tổn ngươi còn khiến ta thế nào cha lão giả áo xám trong thanh âm đã mang đi nhất v ẻ tức giận nếu như la tiêu dám không biết điều nói tiếp lão giả áo xám tuyệt đối muốn nghiêm phạt một chút vị này bốn sao thủ thành quan nhìn vị này tinh quan đại nhân càng ngày càng phẫn nộ rồi la tiêu trong lòng kinh hãi vội vã giải thích tinh quan đại nhân đừng hiểu lầm ta cũng không phải cần tinh la kính cha người này la tiêu vội vã phủ nhận trong lòng hắn rất rõ ràng tinh la kính thế nhưng vị này tinh quan đại nhân ư a nói tiếp lão giả áo xám nặng n g ư ờ i đạo tinh la kính hình ảnh đến vô phong sơn thì cũng không có đình chỉ mà là đang kế tục đi tới h i ệ n nhiên tên tu sĩ kia hẳn là đến từ vô phong sơn một bên la tiêu vừa nói vừa quan sát lão giả áo xám sắc mặt của la tiêu căn bản không dám tăng hình ảnh vì sao đến vô phong sơn thì tinh la kính lại đột nhiên xuất hiện bế rách đây chính là hội triệt để chọc giận tinh quan đại nhân tuy rằng la tiêu trong lòng cũng hết sức kỳ quái điểm này nhưng chính là không dám nói ra lão giả áo xám khẽ gật đầu nhưng trên mặt vẫn như cũ diện vô biểu tình vị này tinh quan đại nhân lựa g i ậ n không có đội cường điều này làm cho la tiêu lặng lẽ thở dài một hơi la tiêu nhất thời có lòng tin nói lần nữa vô phong sơn ta cũng biết quá một ít phía sau là cấm tuyệt chi địa căn bản không có bất luận cái gì sinh mệnh tồn tại hơn nữa vô phong sơn phía trên là có kiếp lôi bảo vệ trừ phi chính mình thông thiên triệt địa khả năng bằng không, không có khả năng từ vô phong sơn mặt trên đi qua về phần đánh vỡ vô phong sơn cũng không rất khả năng vô phong sơn sơn thể cũng đều có lực lượng cường đại bảo hộ căn bản không phải giống nhau tu sĩ có thể đánh vỡ nhưng từ tinh la kính hình ảnh đến xem tên tu sĩ kia hiển nhiên là đến từ vô phong sơn bên kia ta rất hoài nghi thân phận của hắn sở dĩ ta nghĩ đưa hắn trực tiếp bắt lại nghi em mờ hình k h ả o vấn vẫn l ặ n g lặng nghe lão giả áo s á m m t không thay đổi nhìn la tiêu la tiêu trong lòng nhất thời càng thấp t h ỏ g ta có thể nhìn ra hắn cũng không phải tới tự cái loại này đỉnh phong thế lực đệ tử hắn cũng không có che giấu tung tích lão giả áo s á m nói rằng ngươi phải biết rằng cái loại này đỉnh phong thế lực từ ba trăm triết năm tử không thế nào tặng này thực lực cường đại đệ tử tiến nhập thanh thiên thần n ự c về phần này thực lực nhược tiểu chính là đệ tử bọn họ có thể không có năng lực che giấu tung tích ta rất xác định tên tu sĩ kia là huyết nhục chi khu hắn nhất định là nguyên trụ dân chỉ là hắn đến từ vô phong sơn bên kia cái này đích xác rất kỳ quái lão giả áo xám căn bản không có hoài nghi khổng phương này đầy chân thân tiến nhập thanh thiên thần vực dù sao muốn hướng chân thân tiến đến không có thanh thần giám là căn bản không thể nào mà thanh thần giám không có khả năng lưu lạc tại ngoại kỳ thực tại nơi vị thần linh hậu duệ trong tay thanh thần giám cũng chỉ có một chỉ bất qua khối kia thanh thần giám và khổng phương khối này là có một chút khác biệt người có thể đi cha nhưng hắn dù sao cũng là thanh thiên thần vực nội ra đời con dân có thể không dùng sức mạnh còn là tận lực không nên dùng. sau đó phất tay khiến la tiêu lưu ra chẳng qua là khi thấy tinh la kính thượng vết rách thì lão giả áo xám tầm vừa n h é o đau la tiêu không dám chần chờ cung kính thi l ễ một cái sau liền lập tức xoay người ra gian phòng đóng kỹ cửa phòng đứng ở trong hành lang la tiêu rốt cục bông lòng xuống bên trong phòng lão giả áo xám nhẹ nhàng nuốt ve tinh la kính thượng vết thương thấp giọng nói vô phong sơn vì sao tinh la kính t r u n g hình ảnh đến chỗ ấy sau sẽ thấy cũng vô pháp tiếp tục nữa mạnh mẽ đi thăm dò chồng trái lại khiến tinh la kính vô pháp chịu đựng đúng là xuất hiện vết rách lão giả áo xám trong lòng thập phần không giải thích được vô phong sơn ch mà tên tu sĩ kia hắn đến tột cùng vừa là thân phận gì la tiêu ly khai thủ thành cung sau trực tiếp hướng một hướng khác bay đi tử tinh thành đích sắc cấm không nhưng đối với thủ thành cung tu sĩ mà nói nhưng không có bất kỳ ảnh hưởng gì bằng không thủ thành cung muốn xen vào để ý lớn như vậy tử tinh thành thật đúng là sẽ rất không dễ dàng người bị đánh chết giữa sân k h ổ n g vương an ổn đứng ở tại chỗ mà k h ổ n g vương đối thủ một thân bạch đi dạ mạc vũ nhưng té ngã bay ra ngoài dạ mạc vũ trên không trung đảo ngược vài vòng sau cùng rơi vào hơn mười ngoại trượng mới vừa rơi trên mặt đất dạ mạc vũ thân hình liền một cái lào đạo thiếu chút nữa ké lăn trên đất không khỏi sau này lần nữa lui lại mấy bước lúc này mới gian nan đứng vững ngoại trừ khổng phương và dạ m ạ c vũ tỉ thí cái lôi đài này ngoại cái khác trên lôi đài chém giết đều đã kết thúc nhưng này ta tham gia khiêu chiến tu sĩ nhưng không ai ly khai mà là đ ề u chiều khổng phương bọn họ bên này nhìn lại bốn phía lôi đài chỗ tương đối cao đám tu sĩ cũng đều nghỉ chân quan sát có chút tu sĩ không biết dạ m ạ c vũ chẳng qua là khi một hồi thông thường tỷ đấu trông nhưng này ta nhận thức dạ m ạ c vũ cũng biết tiểu ma nữ cái danh hiệu này nhân cũng không, không biến sắc tiểu ma nữ thực lực cũng không yếu tên h kia từ đâu xuất hiện dĩ nhiên mang tiểu ma nữ đả thương bất quá đả thương tiểu ma nữ hắn phải ngã xui xẻo tại đây tử tinh trong thành dám trêu tiểu ma nữ cũng không có mấy người ngoài lôi đài kỳ long và khiếm cựu s à o cũng đều nhìn trên lôi đài hai người kỳ long hai mắt hơi hiếp mắt chứ tỉ mỉ đánh giá khẩu phương khiếm cựu s à o biểu tình nhưng dần dần thay đổi ngưng trọng hắn có chút hối hận chức chủ động cô nương này cũng thật khó dây dưa tây bản không phải là đối thủ của k h ẩ phương cũng không nguyện chịu thua sớm biết nàng là cái này tính tình chứ quanh quần nàng cũng là phải hà tất trêu chọc cái phiền t h i này k i ế m cựu xào trong lòng rất là b khổng phương nhìn hơn mười ngoài trượng dạ mạc vũ trinh trọng nói ngươi không phải là đối thủ của ta còn là nhận thua đi hai anh có bản lĩnh ngươi liền đem ta đánh ngã chỉ cần ta là có thể đứng lên t i ự u tuyệt không hội chịu t u a dạ mạc vũ lạnh lùng hư một tiếng thân hình thoát một cái sẽ lần nữa hướng khổng phương vào tới được rồi kỳ long rồi đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng sắc mặt của hắn hết sức khó coi kỳ long cái này gầm lên giận dữ một chút mang ánh mắt mọi người đều hấp dẫn trở về ngay cả trên lôi đài khổng phương và dạ mạc vũ cũng không khỏi nhìn về phía bên này mà cái này gầm lên giận dữ cũng để cho dạ mạc vũ dừng ở trên lôi đài nhận thua đi đánh tiếp nữa ngươi chỉ biết thương quá nặng kỳ long níu nhìn dạ mạc vũ giọng nói thập phần kiên quyết dạ mạc vũ nhưng quật cường lắc đầu kỳ đại ca một khi bước trên người bị đánh chết trận lôi đài những người khác sẽ không quyền can thiệp trên lôi đài chiến đấu kỳ đại ca ngươi tọa c h ấ n ở đây cái này quy tắc ngươi không có khả năng không rõ ràng lắm lẽ nào ngươi muốn hôn thủ phá hư cái này quy tắc kỳ long sắc mặt có chút khó coi dạ mạc vũ liền người bị đánh chết trận quy tắc đều rời đi ra hiển nhiên là không chuẩn bị nhận thua người vây xem trong lòng khiếp sợ không hổ là tiểu ma nữ liền kỳ long nói cũng dám làm trái kỳ long có thể tọa chấn người bị đánh chết trận thực lực tự nhiên không có khả năng yếu hơn nữa có người nói kỳ long bối cảnh cũng không nhỏ chúng ta chịu v u a khiếm cựu xào trong lòng thở dài một tiếng đột nhiên cả tiếng tuyên bố t r u n g quanh tu sĩ tiếng nghị luận khiếm cựu xào cũng nghe được một ít gặp phải dạ mạc vũ tiểu ma nữ này khiếm cựu xào cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo dạ mạc vũ phảng phất bị vũ n ụ c giống nhau đông nhiên nhìn về phía khiếm cựu xào lạnh như băng nói đứng ở trên lôi đại nhân là hán ngươi không có quyền lợi c h ị vua k i ế m cựu x o trong mắt lóe lên vẹ tức giận nhưng cuối cùng vẫn khổ sở nhìn về phía khẩu k h ổ n g phương m u ố n là cho hắn hết giận lúc này hắn nhưng muốn cho k h ổ n g phương chủ động mở miệng chịu thua khiếm cựu xào trong lòng cũng là thập phần hối hận và khó chịu kỳ thực thực lực càng mạnh thiên vũ càng cao trong lòng người ngạo khí lại càng nặng nếu như là đối mặt cường giả chịu thua cũng thì thôi nhưng k h ổ n g phương đối mặt là một lực giả như vậy chịu thua k h ổ n g phương nhìn thoáng qua khiếm cựu xào sau đó ánh mắt chuyển hướng về phía khiếm cựu xào bên cạnh kỳ long kỳ long hơi hít mắt k h ổ n g phương là và hắn bình tĩnh đối diện mấy giây sau lưỡng trong mắt người đều lõe lên một tia kỳ quang khẩn thu hồi ánh mắt nhìn về phía đối diện giả dĩ nhiên cũng dám nói ra cái này vô trí nói hai anh ta đây hôm nay để ngươi minh bạch sinh tử gian đến tột cùng có gì đại kinh khủng hô k h ổ n g p h ư ơ n g đ ố n g n h â n động cái này k h a động k h ổ n g p h ư ơ n g trên người nhất thời bạo phát ra cực kỳ đáng sợ sắc ý cuồn cuộn sắc ý như ngưng tụ thành thực chất giống nhau c ụ n trào mãnh liệt đánh về phía đối diện dạ mạc vũ cảm thụ được k h ổ n g p h ư ơ n g trên người kinh khủng sắc ý dạ mạc vũ sắc mặt không khỏi c h a n g n h ậ n ánh mắt nhất thời có chút bối rối đứng lên không bao giờ nữa phục mới vừa quật cường và chấn định nàng vẫn là lần đầu tiên đối mặt cái này sinh tử chém chết k h ổ n g phương tay cầm dọc kiếm trong ánh mắt không chứa chút nào cảm tình nhìn về phía dạ m ặ c vũ ánh mắt tựa như nhìn một người chết như nhau băng lãnh lạnh lùng t r u n g quanh người vây xem đều kinh hãi lại có nhân muốn giết dạ m ặ c vũ đây là không muốn sống sao rất nhiều người thậm chí quay đầu nhìn về phía ngoài lôi đài kỳ lòng nhìn hắn có hay không hội đánh vỡ quy tắc xuất thủ cứu dạ m ặ c vũ nhưng kỳ long vững vàng đứng tại chỗ căn bản không có xuất thủ dự định đối mặt kinh khủng như vậy s á c ý dạ mặt vũ trong đầu trống g i n g nhất là khẩn phương hai mắt càng trực tiếp đâm vào nội tâm của nàng để cho nàng chỉ cảm thấy cả người băng lãnh chân chân thiết, thiết cảm nhận được tử vong kinh khủng. d ọ n kiếm ngang trời đống nhiên c h é m xuống nhìn trong tầm mắt rất nhanh trở nên lớn kế quang dạ mặc vũ đột nhiên thất thanh t h é t lên ta chịu thua hô kình phong thổi qua dạ mặc vũ tóc bị thổi làm về phía sau p h i ê u khởi lúc này d ọ n kiếm đã gần như sát bên dạ mặc vũ trên đầu đống nhiên nhất lọn tóc bị kình phong cấp thổi phiêu rơi xuống thấy cái này lũ đã phát dạ mặc vũ cũng nữa không kiên trì nổi hai mắt nhất bế đúng là ngất đi chương hai trăm mười chín thinh phong hiện thân k i ế m cựu x à hai mắt hơi hiện lên hát sắc hàm răng càng cắn kéo kẹt kéo kẹt vang lên nói Sao thủ thành quan. Hắn hoài nghi bằng điều tra h thành ủ q n dẫn người đi. bắt khiếm cựu sao lạnh lùng cười mang theo một đám người lại trương kỳ cổ dòng chống thuốc chiêng trốn người tới bắt cũng chỉ là bởi vì hoài nghi bằng h ư u ta nguồn gốc khiếm i ự u sao mang hoài nghi hai chữ nói rất nặng trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ và lạnh như băng châm biếm bốn sao thủ thành quan chỉ là bởi vì hoài nghi là có thể bắt đi khẩu phương hơn nữa còn là dùng tràn g diện lớn như vậy bắt đi khẩu phương khẩu phương có thể trở về hy vọng thực sự rất xa vời bằng h ư u ta giống như ta đều là thanh thiên thần vực nội sinh ra con n ô n dân hắn bốn sao thủ thành quan không phải là rất lợi hại sao vì sao không mang ta cùng nhau bắt đi ha hả thủ thành cung cánh n h i n chính là như vậy địa phương sao khiếm cựu sao trong lòng có một văn hỏa trong đó xen l n đúng đối với la tiêu phẫn nộ đúng đối với cái này t ử tinh thành thất vọng bởi vậy giọng nói chuyện càng ngày càng đông cứng kỳ long khẽ nhứ mày tuy rằng nữa cũng không thế nào nhìn quán la tiêu phương thức làm việc nhưng la tiêu dù sao đại biểu là thủ thành cung khiếm cựu xào nói khiến kỳ l o n g trong lòng có chút mất hứng ta nếu có thể giúp một tay nhất định sẽ giúp k h ổ n g phương dù sao cũng giúp ta mang nhưng là ta không hy vọng ngươi sau lại nói một ít nhằm vào thủ thành cung nói kỳ long nói sẽ phải rời khỏi đối mặt tức giận đều có chút mất lý trí khiếm cựu xào kỳ long cũng không muốn nhiều lời cái gì hỗ trợ khiếm cựu xào ngần ra đ ỗ n g nhiên trọng trọng một quyền nện ở lồng ngực của m ì n h thượng phát sinh phanh nhất thanh m ộ t hưởng mới vừa phải ly khai kỳ long ngừng lại kinh ngạc nhìn khiếm cựu xào khiếm cựu xào cũng không để ý tới kỳ long hắn dùng thủ cấp tốc bắt được cánh tay chật dùng một lát lực、Phốc. nhất cái nhẫn chữ vật mang theo máu tươi từ khiếm cựu xào cánh tay t r u n g bay ra khiếm cựu xào lập tức đem cái này mai mang theo chính hắn tiên huyết nhẫn chữ vật nắm ở trong tay k i ế m cựu xào cũng không có luyện hóa và nhận chủ thân hôn lực liền rất nhẹ nhàng tiến nhập trong nhẫn chữ vật điều này hiển nhiên là một quả vô chủ nhẫn chữ vật k i ế m cựu xào khiếm c t u xào trong mắt vẻ nghi hoặc trợn loại lên thần hồn lực cấp tốc tham vào tinh phong đưa cho khổng phương cái ngọc giản chung trong ngọc giản ghi lại tin tức chỉ có vô phong sơn và mấy chỗ tổ địa phương vị thấy bên trong ngọc giản ghi lại đông tây khiếm cựu xào rốt cuộc minh bạch khổng phương lại như thế nào tìm được từ tinh tổ địa bất quá khiếm cựu xào nhưng trong lòng càng thêm nghi ngờ k h ổ n g phương tại sao có thể có ghi chép t ừ tinh tổ địa phương vị ngọc giản cưỡng chế trong lòng nghi hoặc lúc này cũng không phải là lúc cân nhắc những thứ này khiếm cựu sao ánh mắt rất nhanh thì tập trung ở tại quả thứ hai ngọc giản thượng k h ổ n g phương đồng thời giao cho hắn lương cái ngọc giản nhất định là có nguyên nhân thân hôn của khiếm cựu sao lực lần nữa tham vào quả thứ hai trong ngọc giản phát hiện trong ngọc giản chỉ ghi lại ngắn ngủi một hàn g chữ mang ghi lại tổ địa phương vị cái ngọc giản giao cho kỳ long khiến hắn giúp ta liên hệ tinh phong t i n h phong k i ế m cựu sao căn bản không biết tinh phong là ai không khỏi thì thầm một câu ý kiến khiếm cựu xào trong miệng nói ra tên này kỳ long thần sắc cũng không do trợt biến đổi người mới vừa nói cái gì kỳ long hai mắt thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m khiếm cựu xào kỳ long ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi vừa bởi vì khiếm cựu xào đúng đối với thủ thành cung bất kính chọc cho trong lòng hắn rất là không hài lòng nhưng lúc này kỳ long trong mắt không hài lòng trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh chỉ có giật mình và ngưng trọng không còn có một t í bất khả tư nghị liên tưởng đến khẩn phương trước khi rời đi cử động k i ế m cựu xào có chút hiệu cái này rất khả năng nhất định khẩn phương chuẩn bị ở sau nhìn nữa lúc này chính giật mình nhìn hắn nhất phong trong lòng cũng không khỏi sinh ra nhất chút hy vọng trên mặt nhất thời lộ ra trở mong ta mới vừa nói là tinh phong ngươi xem một chút mai ngọc giản này khiếm c ử u xào mang khổng phương ghi chép một câu nói cái ngọc giản rất nhanh đưa về phía kỳ l o n g đồng thời chủ động tự t h u ậ t đạo khổng phương khiến ta mang mai ngọc giản này giao cho ngươi cho ngươi hỗ trợ liên hệ tinh phong mang bên trong ngọc giản ghi lại tin tức nói ra sau khiếm c ử u xào liền khẩn trương nhìn kỳ l o n g hắn mới vừa rồi không có cứu khổng phương biện pháp lại bị la tiêu vị này bốn sao thủ thành quan bá đạo cấp triệt để chọc giận cái này mới không có trước tiên mang nhẫn chữ vật lấy ra lúc này thấy được giải cứu khổng phương hy、vọng. khiếm c ử u xào nhất thời có chút không kịp đợi dù sao thời gian kéo dài càng dài k h ổ n g p h ư ơ n g khả năng cựu càng nguy hiểm khiếm c ử u xào cũng không nhận ra bốn sao thủ thành quan đại trương kỳ cổ dòng chống thuốc chiêng mang k h ổ n g p h ư ơ n g mang đi là muốn h ả o t i ể u thức ăn ngon chiêu đại k h ổ n g p h ư ơ n g kỳ long đoạt lấy khiếm c ử u xào đưa tới ngọc giản lập tức kiểm tra bên trong ghi lại nội dung đột nhiên ba ngọc giản đ ỗ n g nhiên ở kỳ long trong tay hóa thành một phấn mà kỳ long sắc mặt của thay đổi hơi có chút đỏ lên nhìn cưỡng chế chứ kích động kỳ long khiếm cựu xào trong lòng một trận nghĩ hoặc khẩn vương trong ngọc giản nh dĩ nhiên sẽ làm hóa linh cảnh định phong kỳ long hương phấn thành như vậy mang cái ngọc giản cho ta kỳ long rất nhanh nói rằng khiếm cựu sao liền đem mai ghi lại một ít tổ địa phương v ị ngọc giản giao cho kỳ long trong tay vừa cái ngọc giản kỳ long cơ hội là cướp đi qua nhưng đối mặt cái này không có ngọc giản kỳ long lại có vẻ rất là cẩn thận hai tay nhẹ nhàng tiếp nhận p h ả n phất đây là nhất kiện cực dễ phá toái trí bảo giống nhau kỳ long không có vội vã kiểm tra bên trong ghi lại tin tức mà là tỉ mỉ quan sát đến mai ngọc giản này bỗng nhiên kỳ long sửng sốt liền đem ngọc giản chở mình quay lại khi thấy ngọc giản trên có khắc tinh phong hai cái này cực tiểu tự thì kỳ long ánh mắt của một chút sáng lên quả nhiên là tinh phong đại nhân ngọc giản xác nhận mai ngọc giản này xuất xử kỳ long lúc này mới giống như hành hương giống nhau mang thần hồn lực c h ậ m dai thăm vào bên trong ngọc giản rất nhanh kỳ long đã đem bên trong ngọc giản ghi lại tin tức xem xong rồi bên trong ngọc giản ghi lại dù sao chỉ là một ít tổ địa và vô phong sơn phương vị cũng không có quá nhiều nội dung làm phiền tiền bối mau chóng tìm được vị k i u kêu tinh phong tu sĩ khổng phương vẫn chờ hẳn cứu đây k i ế m c ự sao đoán được mai ngọc g i n này chủ nhân rất khả năng có biện pháp cứu khổng phương liền vội vã g ụ c kỳ long bất hảo kỳ long sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi. Từ biết được Tinh phong tin tức trong vui mừng phục hồi tinh thần mừng vui hồi lại. được phục Phong kỳ h Phương có thể là Tinh Phong đại Nhân chuẩn bị dẫn tiến tiến nhập Thần sơn Nhân,、nếu、như ở La Tiêu trong tay có hại, thì xong rồi, phải lập tức thông chi Tinh Phong đại Nhân, sau đó hai chúng ta đi chặn lại La Tiêu, không thể để cho Khổng Phương ổ n dẫn tiến tiến Sơn nếu trong xong trong hắn g lập có có tức có đó Tiêu tay ta Tiêu, tay để là La lại La Đại rồi, Đại đi hại. sau bị ở ở k l o n g đúng đối với tinh phong hiển nhiên lý giải không í t thấy mai ngọc giản này đã đoán được đại khái chuyện tình khiếm cựu sao sừng sốt một cái khổng phương dĩ nhiên sẽ bị dẫn tiến tiến nhập thần sơn khiếm cựu sao trong đầu rầm rầm nổ vang hắn đi tới tử tinh tổ đ ị a n g o ạ i c h ừ biết một chút về chỗ này nguyên trụ dân trong lòng thánh địa và tiến nhập tổ địa trung tu luyện ở ngoài nguyện vọng lớn nhất nhất định hy vọng có thể nhận được mỗi vị đại nhân vật thưởng thức do đó có cơ hội tiến nhập thần sơn có thể khẩn g phương dĩ nhiên âm thầm liền được mỗi vị đại nhân vật thưởng thức cái này ngay khiếm c ử u xào xứng sở thời gian kỳ long cũng chăm chú nhìn ngọc trong tay giản sau đó kỳ long hướng một loại đặc thù thủ pháp mang pháp lực thâu nhập trong tay hắn trong ngọc giản ngọc giản b ỗ n nhiên nổ nát v ụ nhưng những thứ này mảnh vỡ nhưng không có bay loạn mà là nhất tề bay đến giữa không chúng ngưng tụ thành một mơ hồ bó nhưng kỳ long cũng rất xác định cái này không do bóng người chính là hắn thập phần sùng bái tinh phong đại nhân người bị đánh chết trận tam tinh c h ấ n thủ người bái kiến tinh phong đại nhân kỳ long thập phần cung kính hành lễ bái kiến sau đó phát hiện khiếm cựu xào còn đang s ư ơ n g sở kỳ long vội vã lôi khiếm cựu xào một bà c h u y ê n âm mắng còn lo lắng cái gì nhanh b á i kiến tinh phong đại nhân nếu như tinh phong đại nhân thật sự có ý dẫn tiến khổng phương tiến nhập thần sơn i ể u nhất định sẽ cứu k h ổ n g phương khiếm cựu xào lập tức phục hồi tinh thần lại cũng liền mang khong lương hành lễ tại sao là các ngươi do ngọc giản bột phấn hình thành không rõ bóng người sắc mặt đ ố n g nhiên chầm xuống một đáng sợ uy áp nhất thời rơi vào trên người hai người kỳ long càng thêm cung kính khiếm cựu xào cũng cực kỳ khiếp sợ đây chỉ là ngọc giản bột phấn hình thành một cái bóng mà thôi đối phương bản tôn còn không biết ở nơi nào đây có thể chính là như vậy cái này không rõ bóng người thượng thả ra uy áp cũng ép tới hắn có chút khó chịu thân thể không khỏi phục thấp hơn trả lời lời của ta tại sao là các ngươi k h ổ n phương đây có phải là ngươi hay không giết k h ổ n phương không rõ bóng người rồi đột nhiên nhìn về phía k i ế m cự xào k i ế m cự xào trên người áp lực nhất thời lớn hơn càng làm cho khiếm cựu xào kinh hãi là hắn dĩ nhiên từ nơi này do ngọc giản bột phấn hình thành bóng người thượng cảm nhận được một tia sắc khí uy áp cường đại khiếm cựu xào có thể lý giải chỉ cần đối phương ở bên trong ngọc giản lưu lại lực lượng cường đại đem đối phương câu thông đồng thời điều khiển những lực lượng này thì dĩ nhiên là có thể đối với hắn tạo thành cường đại uy áp có thể g i ế t cơ đồ chơi này làm sao sẽ xuất hiện ở đây người như vậy ảnh trên người thinh phong đại nhân hiểu lầm khiếm cựu xào bị áp chế hoàn toàn nói không ra lời kỷ long trĩa vào áp lực cường đại vội vã giải thích người này tên là k i ế m cựu xào hắn là bạn của khẩm phương khẩm phương bị la tiêu bắt đi liền mang tinh phong đại nhân lưu lại ngọc giản giao cho khiếm cựu xào khiến khiếm cựu xào tìm người liên hệ đại nhân kỳ long rất nhanh mang trước chuyện đã xảy ra giản yếu nói một lần la tiêu hai anh không do bóng người tức giận hư một tiếng hai người các ngươi lập tức đi tìm la tiêu mang khổng phương mang về ta cũng sẽ mau chóng chạy tới là kỳ long liền đáp tốc tốc do ngọc giản bột phấn hình thành không do bóng người một chút tiêu tán thông suốt ngọc giả này n bột phấn trực tiếp biến thành hư vô những ngọc giả này bột phấn vô pháp chịu được mạnh như vậy lực lượng ở tích chứa trong đó lực lượng tiêu tán sau cũng liền triệt để mất đi k i ế m cựu xào trong lòng vừa khiếp sợ, vừa kích động. chương ta n hai n h trăm hai mươi người đi già cho ta khổng phương bị vài tên hóa linh cảnh trung kỳ và hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ tạm giam chứ mà cái khác hóa linh cảnh tu sĩ cũng đều xúm lại ở khổng phương trung banh phòng ngừa khổng phương chạy trốn đương nhiên những tu sĩ này cũng không cho là khổng phương có thể chạy trốn nhưng cần thiết phòng bị bọn họ cũng như nhau cũng không hạ những người này đúng là thủ thành cung thủ vệ khổng phương nhìn như diện vô biểu tình nhưng trong lòng vẫn đang suy nghĩ trốn chạy sự t ì n h mắt chậm rãi chuyển động đường nhìn đảo qua xúm lại ở chung quanh đông đảo tu sĩ khổng phương phát hiện trong những người này cao nhất cũng chính là hóa linh cảnh hậu kỳ tu vi điều này làm cho khổng phương thoáng b u n g lòng một ít bất quá cũng chỉ là thoáng b u n g lòng một ít mà thôi thủ thành cung những thứ này thủ vệ cũng không chịu từ tinh thành c ô m g chống không ảnh hưởng ở điểm này thượng khổng phương rất có hại phải biết rằng ở đây cự ly từ tinh thành cựa thành thế nhưng rất xa khổng phương mặc dù thi triển toàn lực ít nhất cũng phải mười phút mới có thể đi qua mười phút thực sự quá dài trong thời gian này khả năng phát sinh bất cứ chuyện gì mà đi tuốt ở đảng trước tứ tinh thủ thành quan la tiêu càng làm cho k h ổ n g p h ư ơ n g cực kỳ kiên kỵ người này tu vi ở k h ổ n g p h ư ơ n g cảm ứng chung hết sức kỳ quái vừa như là hóa linh cảnh định phong tu sĩ vừa không giống hóa linh cảnh định phong tu sĩ sẽ có cái này kỳ quái cảm ứng chỉ vì la tiêu khí tức trên người khi thì có khi thì hoàn toàn không có đem la tiêu trên người có khí tức thì k h ổ n g p h ư ơ n g liền có thể cảm ứng được la tiêu là hóa linh cảnh định phong tu vi nhưng một lát sau la tiêu khí tức trên người rồi lại hội hoàn toàn tiêu thất cái này tiêu thất không giống như là thu liễm dù sao la tiêu không có khả năng buồn chán đến cách một hồi hãy thu liễm một lần k h í tức k h ổ n g p h ư ơ n g chưa thấy qua cái này kỳ quái tình huống điều này làm cho k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng r ũ phát kiếm kỵ mà lúc này k h ổ n g Phương vừa thân ở thanh thiên thần vực nội không thể tính hạ tâm lai tỉ mỉ cảm ứng cũng liền vô pháp mang tình huống nơi này nói cho bí phủ trung sư phó nếu như có thể hỏi sư phụ k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng nhiều ít cũng có thể có chút đề tỉ mỉ quan sát nửa ngày k h ổ n g p h ư ơ n g bất đắc dĩ phát hiện trừ phi xông bảo bằng không căn bản không có cơ hội chạy thoát mà xông bảo đối mặt một đám hóa linh cảnh trung hậu kỳ tu sĩ cộng thêm một gã thâm bất khả chắc từ tinh thủ thành quan. k h ổ n g vương cũng không có nửa điểm nắm chặt không biết cựu s a o huynh có hay không mang ngọc giản giao cho kỳ long k h ổ n g vương trong lòng suy đoán chợ k h ổ n g vừa khẽ lắc đầu một cái tinh phong không biết ở nơi nào mà ta cũng không biết thân phận của hắn là không phải so tứ tinh thủ thành quan cao nếu như thân phận của hắn còn không bằng tứ tinh thủ thành quan mặc dù cựu s a o huynh đưa hắn tìm tới cũng không làm nên chuyện gì ta còn là muốn tự nghĩ biện pháp k h ổ n g vương trong lòng rất nhanh suy tính nếu như đến tối hậu đều tìm không được thoát đi biện pháp cũng chỉ có thể vận dụng chín loại kỳ dị lực lượng k h ổ n g phương trong mắt lóe lên một tiên quan s ắ t chín loại kỳ dị lực lượng s á c thực rất nguy hiểm nhưng tình huống hiện tại thoạt nhìn cũng không tốt gì d u n g hợp chín loại kỳ dị lực lượng sau ta liền lập tức kích phát đ ộ n địa phủ từ tinh thành cấm không ta không tin nó liền cái này vô biên đại địa cũng cùng nhau cấp đóng cửa k h ổ n g phương trước rất dễ dàng liền đáp ứng thuốc thủ chịu chói chính là bởi vì k h ổ n g phương trong tay còn có đ ộ n địa phủ như vậy bảo mệnh vương bài nếu như tại chỗ phản kháng k h ổ n vận dụng bảo vật khả năng có cơ hội chạy thoát nhưng kiếm cựu sạp nhưng khó thoát khỏi cái chết dù sao đội địa phủ chỉ có thể tặng một người thoát đi mà muốn đóng cửa đại địa đó cũng không phải là nhất chuyện dễ dàng. dù sao cái này vô biên đại địa trung thổ hành lực là nhất cường đại nhất mặc dù chỉ là đóng cửa từ tinh thành chỗ khu vực đại địa cũng rất chắc trở có lẽ có trận pháp có thể để bảo vệ ở toàn bộ từ tinh thành không cho phép những tu sĩ khác trong lòng đất đào thành động chui vào từ tinh thành nhưng đ ộ n địa phủ cũng không phải là đào thành động đây chính là ở vô biên đại địa trung ngay lập tức viễn đ ộ n vạn lý cường đại đạo phủ chỉ cần là trên mặt đất khẩm phương thì có cực lớn nắm chặt dùng đội địa phủ chạy ra trên đường phố rộng rãi khẩm thì có cực lớn nắm chặt dùng đội địa phủ chạy ra ngoài, cũng giấu ở trên đường phố rộng rãi giới tâm vốn là dung nhập ở khổng phương thân thể ở giữa từ đó lấy ra đội địa phù cũng giấu ở trên người còn là rất dễ dàng mang đội địa phù giấu ở trên người sau khổng phương từ từ mang một tia pháp lực đưa vào đội địa phù chung pháp lực tiến nhập đạo phù chung là rất dễ kích phát đạo phù khổng phương vì không kích phát đội địa phù liền cực kỳ cẩn thận mang những pháp lực này phong ấn tại đội địa phù chung một cực tiểu trong không gian đến lúc đó bọn họ mặc dù phong ấn pháp lực của ta ta cũng có thể dùng thần hồn lực khởi ra cái này đơn giản phong ấn do đó kích phát đội địa phù lực lượng đội địa phù cực kỳ chất quý là cùng vệ hồn phù một tầm thứ bảo vật đây mới thực là bảo mệnh vật Đơn g không không、so、dọc theo đường phố rộng rãi đi về phía trước đi trên đường phố rất nhiều tu sĩ thấy thủ thành cung các vị thủ vệ nhất là thấy đi ở phía trước nhất tứ tinh thủ thành quan la tiêu thì đ á m ùm một mặt to lớn từ sắc cánh cửa cực lớn phát sinh kinh khủng âm hưởng chậm rãi thăng lên la tiêu quay đầu lại nhìn thoáng qua bị băng bó vây quanh ở đám tu sĩ trung gian khởi phương lạnh lùng cười đưa hắn mang vào là đám tu sĩ tuân mệnh đúng đối với khổng phương giận dữ hét đi mau k é o dài cái gì? k h ổ n g phương nhìn một chút chung quanh tu sĩ tối hậu ánh mắt rơi vào la tiêu trên người thủ thành cung thật đúng là khiến ta mở rộng tấm mắt ta ta k h ổ n g phương tự vấn không có phạm bất cứ chuyện gì lại bị vô duyên vô cố trào tới nơi này tứ tinh thủ thanh quan ngươi có thể không nói cho ta biết ta đến tốt cùng phạm vào chuyện gì k h ổ n g phương thanh âm không nhỏ tương phản k h ổ n g phương còn cố ý cách dùng lực tăng phúc thanh âm chất vấn thanh âm của rất nhanh liền chuyển khắp đại nửa đường phố rất nhiều tu sĩ đều kinh hãi nhìn về phía bên này đám trong thần sắc mang theo nồng nặc nghi vấn mang vào la tiêu sắc mặt bỗng nhiên trở nên khó coi nhãn thần cũng âm chấm xuống la tiêu đích sắc không có tốt lý do dù sao hắn chỉ là hoài nghi khổng phương nguồn gốc cũng không thể xác định thân phận của khổng phương thật sự có vấn đề bởi vì hoài nghi đã bắt nhân loại sự tình này tự nhiên không thể để cho những tu sĩ khác biết bằng không có tổn hại thủ thành cung danh vọng khổng phương bị vài tên tu sĩ hung tận thúc hướng phía trước thật lớn kiến trúc nội đi đến khổng phương trong lòng hư lạnh một tiếng hy vọng các ngươi đ ừ n g ép ta bằng không ai sống ai chết còn chưa nhất định đây cái khác thủ vệ cũng đều theo khổng phương tiến nhập cái này tòa thật to kiến trúc nội to lớn từ sắc cánh cửa cực lớn ngoại chỉ có la tiêu một người đứng la tiêu âm chầm ánh mắt đảo qua hai bên trên đường phố nghỉ chân quan sát người đi đường. bị la tiêu ánh mắt q u a y đến mọi người trong lòng đều bước lên một lanh khí liền vội vàng xoay người xa cách nơi này h a anh la tiêu trọng trọng h ừ một tiếng sắc mặt vẫn như c ũ n h ụ c nhã lúc này còn dám tả thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng có lúc ngươi hối hận la tiêu xoay người cũng tiến nhập to lớn kiến trúc nội Ung ung, từ sắc cánh cửa cực lớn chậm rãi giảm xuống chậm rãi q u a n đóng lại cái này toa thật to kiến trúc nội bố trí có chút giống nhà tù nhưng cũng chỉ có một gian nhà tù những khu vực khác đều bị trận pháp che lấp cái gì đều nhìn không thấy khổng phương nhìn về phía này bị trận pháp bao trùm địa phương chỗ ấy mơ hồ có cường đại ba động truyền lại đi ra khổng phương không biết là những trận pháp này bao trùm khu vực chúng tất cả đều là một ít uy lực cường đại bảo vật nhưng những bảo vật này không phải dùng để chiến đấu mà là dùng để giàn vật tu sĩ Trước vì sao không che tu vi của hắn la tiêu lạnh lùng đảo qua một đám thủ vệ sở hữu thủ vệ đầu cũng không do t h ấ p xuống trước không có phong ấn khổng phương tu vi lúc này mới khiến khổng phương có cơ hội thi pháp hô lên lần nói Đồng nhiên, một gã hóa linh cảnh mình trưởng Khổng Phương trên người, cấp tốc phong ấn gã hóa linh cảnh hậu một một tu trở tốc vua lắc cấp kỳ sĩ ở về, Thế vậy la tiêu biểu tình hơi chút h ò a hoán một ít quay đầu nhìn về phía khẩn phương ánh mắt trong nháy mắt lại biến thành lạnh lùng ta cấp n g ư ơ i một cái cơ hội nói ra lai lịch của ngươi la tiêu nhìn chằm chằm khẩn phương nói rằng không nên nghị dầu diếm ta có biện pháp biết ngươi sợ nói thật hay giả hơn nữa ta cũng biết một ít có liên quan chuyện của ngươi tỉ như vô phong sơn la tiêu khỏe miệng hơi nhất rời lộ ra lánh khóc dáng tươi cười c h ậ t ý kiến vô phong sơn khẩn phương nhưng vẫn như c ũ một cái mặt không thay đổi hình dạng vô phong sơn cũng không phải thanh linh lưu lại ấn ký chỗ đó khẩn phương vừa tại sao có thể có dị thường biểu tình đương nhiên k h ổ n g phương trong lòng kỳ thực cũng là có ta giật mình không biết đối phương đến tột cùng là làm sao biết vô phong sơn nếu k h ổ n g phương biết được đối phương dùng bạo vật tinh la kính t r a lai lịch của hắn tối hậu không có t r a được lai lịch của hắn nhưng thiếu chút nữa bị hủy tinh la kính k h ổ n g phương tâm tình nhất định sẽ tốt hơn rất nhiều thấy k h ổ n g phương biểu tình bình tĩnh căn bản không có đã bị bất kỳ ảnh hưởng gì la tiêu trong mắt dần hiện ra sắc mặt giận dữ ta không hiểu ngươi đang nói cái gì mặt khác ta đến tột cùng phạm vào chuyện gì ngươi dựa vào cái gì bắt ta khẩn phương lạnh lùng hồi nhìn la tiêu trông tới cho ngươi cơ hội ngươi là không lớn la tiêu xông vào một gã thủ vệ nháy mắt tên kia thủ vệ lập tức chui vào một chỗ bị trận pháp bao phủ khu vực từ đó k h i ê n ra đến nhất kiện tạo hình quái dị tương tự cái dương này bốn phía cắm đầy bén nhọn kim tiêm mỗi một cái kim tiêm đều hướng ngay tương tự nội bộ nhưng cái dương này thượng kim tiêm cũng không phải là thông thường vật phẩm mà là l ó e r a hát sắc tà ác tia sáng đông tây nhìn không chứ thì có loại âm lãnh khí tức tà ác đập vào mặt đây là hóa thể lung là nghiêm phạt tội ác tại trời người la tiêu đe dọa nhìn cửa phương từng chữ từng chữ chậm dai nói cái này chỉ dàn vật thân thể chúng ta phía sau còn có dàn vật thần hồn bảo vật nếu như ngươi nghĩ, vậy thì cái gì cũng không cần nói tốt lắm những thủ vệ kia nhìn cái dương này từng cái một biểu tình đều xuất hiện biến hóa khẩn g p h ư ơ n g ánh mắt thay đổi lạnh hơn nơi ngực chung trong đan đ i ể n chín loại kỳ dị lực lượng dục dịch sẽ dâng lên, lên ra đột nhiên ẩm ẩm từ s ắ c cánh cửa cực lớn chuyển ra ngoài đến to lớn c h ấ n hương t h à n h ngay sau đó kỳ long và khiếm cựu xào tiếng hô cũng liên tiếp vang lên la tiêu ngươi đi ra cho ta thật lớn kiến trúc nội sở hữu thủ vệ đều có chút xứng sở ở tứ tinh thủ thành quan trước mặt lại có nhân dám làm như thế đây là không muốn sống sao chương hai trăm hai mươi mốt đánh nhau la tiêu vốn là bởi vì khổng phương thái độ trong lòng có chút mất hứng lúc này dĩ nhiên lại có nhân đánh tới hắn trước cửa càng cao giọng gào t h é t khiến hắn đi ra ngoài nói la tiêu sắc mặt nhất thời càng thêm âm trầm hung hăng chừng mắt nhất bình tĩnh khổng phương la tiêu đúng đối với t r u n g quanh những thủ hạ k i a quát đưa hắn cho ta buộc lại chờ ta trở lại tái thu thập hắn một đám thủ hạ lập tức hướng khổng phương vào tới nghe thanh âm chắc là khiếm cựu xào và kỳ long hai người không nghĩ tới liền kỳ long cũng tới xem ra bọn họ đã liên lạc với tinh phong hơn nữa hướng bọn họ lúc này biểu hiện đến xem thân phận của tinh phong cũng không thấp và không kỳ long sẽ không dính vào khổng phương trong lòng nhất thời nhất định cũng không vội mà kích phát trên người đội địa phủ trên mặt thậm chí còn lộ ra một tia nụ cười n h ạ t nhạt chỉ là dáng tươi cười có chút lạnh lùng khổng phương tùy ý một đám thủ vệ đưa h ắ n k h ủ n ở tại một cây thập tự lập trụ thượng nếu như suy đoán của mình là chính xác khổng phương ngược muốn nhìn vị này tứ tinh thủ thành quan phải thu xếp như thế nào từ sắc cánh cửa cực lớn đ ùng ùng chậm rãi thăng lên thật lớn kiến trúc phía ngoài khiếm cự u xào và kỳ long hai người cũng không công kích nữa lại môn hai người ngừng lại nhìn chằm chậm rãi mọc lên từ sắc cánh cửa cực lớn hai chúng ta này đây tốc độ nhanh nhất chạy tới hy vọng khổng phương không có sao chứ. hắn lo lắng nhất nhất định khổng phương ở kỳ lòng trong tay có hại vậy hắn sẽ không pháp cấp tinh phong giao phó bởi vì la tiêu mang theo một đám thủ hạ là bước đi trở về mà nóng ruột khổng phương an nguy kỳ long là mang theo khiếm cựu s a o một đường rất nhanh bay tới bởi vậy hai phe nhân đến nơi này thời gian kỳ thực kém cũng không lớn khiếm cựu s a o cũng có chút lo lắng ánh mắt nhìn chằm chằm chậm dại đi lên từ sắc cánh cửa cực lớn khổng phương nhất định sẽ không có chuyện gì khiếm cựu s a o thầm nghĩ trong lòng từ sắc cánh cửa cực lớn rốt cục dâng lên một người cao sắc mặt âm chầm la tiêu xuất hiện ở từ sắc cánh cựa cực lớn bóng ma trung một khí t khiếm cựu s à o thần sắc không khỏi căng thẳng hắn đúng đối với tinh phong không có bao nhiêu lý giải nhưng la tiêu vị này tứ tinh thủ thành quan cường đại khiếm cựu s à o cũng tự mình cảm thụ qua cho nên hắn trong lòng có chút lo lắng tinh phong nói bất hảo dùng cái này la tiêu sẽ không tha nhân trái lại kỳ long vẻ mặt của hắn tựu i bình tĩnh rất nhiều kỳ long ngươi không tỏa chấn người bị đánh chết trận ngược lại chạy đến ta chỗ này hô to gọi nhỏ ngươi muốn làm gì trong lòng tức giận la tiêu nói cũng tựu không khách khí như thế ta là tới muốn nhân kỳ long lời ít mà ý nhiều đạo mang ngươi vừa trộm tới khổng phương thả nhà có người muốn tìm hắn có người muốn tìm hắn la tiêu không khỏi cười lạnh một tiếng ngươi khiến chính hắn tới tìm ta yếu nhân tốt lắm ta ngược muốn nhìn ai to gan như vậy lượng lại muốn tìm k h ổ n g phương cái này người lai lịch không rõ ta không ngại minh xác nói cho ngươi biết thân phận của k h ổ n g phương có chuyện chức ta thế nhưng thỉnh cầu tinh quan đại nhân vận dụng tinh la kính nhưng chính là tinh la kính cũng không có thể t r a ra k h ổ n g phương nguồn gốc kỳ long ta nghĩ ngươi rất rõ ràng điều này đại biểu hàm nghĩa nha kỳ long sắc mặt hơi đổi một chút vùng xung quanh lông mày cũng không khỏi nhữ lại t h ấ vậy khiếm cự x à một lòng nhất thời trầm xuống phải khẩn phương cứu ra xem ra không có đơn giản như vậy ánh mắt hơi lập lòe vài cái kỳ long lần nữa mở miệng nói ngươi còn là mang người thả nhà nếu tinh la kính cũng không có t r a ra khổng phương nguồn gốc vậy nói rõ ngươi bây giờ cũng chỉ là hoài nghi cũng không có chứng cứ hơn nữa tinh la kính cũng không phải văn năng không có khả năng mang tất cả mọi người t r a được nhất thanh nhị sở nhà kỳ long la tiêu đ ỗ n g nhiên bước ra đến một bước từ t ừ sắc cánh cửa cực lớn bóng ma trung đi ra một thân tử sắc hộ giáp la tiêu trên người tản ra cái này lệ lại khí thế cường đại chỉ là sắc mặt của hắn nhưng hơi có chút p h ế tử ánh mắt rất là âm trầm kỳ long đừng quên thân phận của ngươi ngươi chỉ là một tam tinh trấn thủ người còn không có ở trước mặt ta nói hầu nói tạ tư cách hiện tại tiểu cút cho ta ta cũng sẽ không tính toán ngươi mới vừa vô lễ và không đừng trách ta đối với ngươi không khắc khí ngươi cái này tam tinh c h ấ n thủ người chống đối ta đây cái tứ tinh thủ thành quan hậu quả ngươi sẽ không không rõ ràng l ắ m nha la tiêu âm trầm nhìn kỳ long ở một bên vẫn chỉ có thể nhìn vô pháp ngắt lời khiếm cựu xảo trong lòng càng ngày càng nhanh tiếp tục như vậy đúng đối với khổng phương thực sự rất bất lợi vội vàng hướng kỳ long truyền âm hỏi vị tia thân phận của tinh phong đại nhân không cao làm sao ngươi vì sao không đề cập tới hắn đây nếu như ngươi nói ra đến cái này la tiêu nói không chừng cựu sẽ thả khổng phương khiếm cựu xào rất không lý giải hướng kỳ long đúng đối với vị kia tên là tinh phong tu sĩ cung kính thái độ đến xem người nọ hẳn là thật không đơn giản mới đúng có thể kỳ long từ mới vừa mới bắt đầu sẽ không từng đề cập qua tên tinh phong điều này làm cho khiếm cựu xào trong lòng hơi có chút bất mãn không biết kỳ long là có ý gì ý kiến truyền âm kỳ long quay đầu lại bình tĩnh nhìn thoáng qua khiếm cựu xào quay đầu lại kỳ long truyền âm nói rằng ở k h ổ n g phương không có bị với tay tiền ta nếu nói với ngươi tinh phong đại nhân danh huy ngươi sao biết được đạo ta nói tới a y sao kỳ long trong thanh n i mang theo một ít chẳng đáng cái này chẳng đáng không phải nhằm vào k i ế m cựu xào khiếm cựu xào ngần ra sau đó liền hiểu kỳ long không đề cập tới tinh phong tục danh nguyên nhân nguyên lai、like、là la tiêu căn bản cũng không nhận thức tinh phong hơi chút vừa nghĩ cũng hiểu cái này tử tinh trong thành cường giả không ít nhưng khẳng định không ai có thể đem sở hữu cường giả đều nhận ra mà tinh phong khả năng căn bản cũng không ở tử tinh trong thành vậy càng không cần phải nói la tiêu không biết tinh phong thực sự rất bình thường đối mặt một căn bản cũng không nhận thức tinh phong đại nhân nhân nếu như mang danh hủy của đại nhân nói ra đối phương căn bản sẽ không đem một hồi sự trái lại khiến danh hủy của đại nhân chịu l ụ khiếm cựu xào trong lòng có chút giật mình kỳ long đúng đối với vị kêu tên là tinh phong tu sĩ dĩ nhiên sùng kính đến loại tình trạng này bất quá vừa nghĩ tới kỳ long trước theo như lời nói tinh phong rất có thể là đến từ thần sơn đại năng khiếm cựu xào vừa lập tức nghĩ làm như vậy rất bình thường vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ cũng không thể không cứu khổng phương n h a k i ế m cựu xào liền truyền âm hỏi kỳ long lần này khẽ gật đầu cứu nhất định phải cứu hai người truyền âm trao đổi tốc độ rất nhanh cũng chính là ở vài giây nội cũng đã toàn bộ nói xong la tiêu vi hơi híp cặp mắt lạnh lùng nhìn kỳ long k i ế m cựu xào và kỳ long truyền âm thần hồn của thị lực ba động nữa cũng phát hiện thân phận của khổng phương ta nhất định phải tra cái cha ra manh mối ta nói hắn có chuyện vậy hắn tự khẳng định có vấn đề hiện tại hai người các ngươi lập tức cho ta ly khai bằng không ta sẽ đích thân tặng các ngươi ly khai thật tới lúc đó trang diện đã có thể không thế nào dễ nhìn la tiêu lạnh lùng nói đột nhiên thân h ồ n của kỳ long lực đống nhiên từ cửa dọc theo đi vào la tiêu sắc mặt không khỏi biến đổi phẫn nộ đổ quát kỳ l o n g ngươi quá càng hẳn d ỡ siêu sắc mặt thay đổi càng âm trầm la tiêu đột nhiên xuất thủ hiệp như nước lũ vậy khí thế cường đại đông nhiên lấn gần qua đến một gã tam tinh c h ấ n thủ người dĩ nhiên cũng dám ở trước mặt hắn làm cản la tiêu lập tức không chút do dự xuất thủ hắn phải thật tốt giao hấn một chút tên này tam tinh c h ấ n thủ người khiến hắn minh bạch nơi này là ai định đoạt một cây hỏa diễm tiêu thương đột n g ộ t xuất hiện ở la tiêu trong tay la tiêu đ ơ n tay cầm hỏa diễm tiêu t h ư ơ n g nhãn thần hung lệ thẳng t ắ p đâm về phía kỳ long kỳ long đột nhiên cũng nộ quát một tiếng la tiêu ngươi cũng dám một mình tra tấn thân hôn lực kéo dài tiến nhậm kiến trúc nội kỳ long lập tức phát hiện dùng để dàn vật tu sĩ hóa thể lung kỳ long thân trong nháy mắt cũng bạo phát ra cực kỳ khí thế cường đại kim hành pháp lực b la tiêu hỏa d i ễ m tiêu thương cùng mánh đâm tới kỳ long dĩ nhiên trực tiếp dùng hai tay đón đỡ ẩm la tiêu hỏa d i ễ m tiêu thương không có đâm tới kỳ long trên người mà là bị kỳ long hóa thành kim sắc hai tay bắt được lực lượng cường đại nhất thời hướng hai người làm trung tâm hướng bốn phía rất nhanh khuyết tán thông suốt khiếm i ể u xào mau tránh ra kỳ long lập tức nhắc nhở một tiếng bản thân của hắn là hóa linh cảnh đỉnh phong tu sĩ mà la tiêu càng cách minh thần cảnh cũng chỉ có một bước xa hai người bọn họ giao chiến dư ba nhất định cái khác vừa đạt được hóa linh cảnh đỉnh phong tu sĩ cũng chưa chắc dám đơn giản chống đối chớ đừng nói chi là vẫn chỉ là hóa linh cảnh hậu kỳ k i ế m cựu xào nhưng khiến kỳ long không nghĩ tới đây là tại khắc hô lên một mình tra tấn thì khiếm cựu xào hai mắt lập tức thay đổi nguyên bản hắc bạch phân minh hai mắt một chút biến thành hoàn toàn hắc sắc so con ngươi còn muốn đen triệt đ ể đen thuần túy khiếm cựu xào không chỉ có không có tranh né hai người công kích trái lại thân hình loại lên trực tiếp hướng từ sắc cánh cửa cực lớn vào tới bọn họ dĩ n h i ê n đúng đối với khổng phương tra tấn khiếm cựu xào trên người xuất hiện đáng sợ s ắ c ý chĩa vào la tiêu và kỳ long hai người giao thủ sinh ra lực lượng cường đại một cất lốc k i ế m cựu xào hai chân trên mặt đất để lại đám rõ ràng vết chân trực tiếp xông vào từ sắc cánh cửa cực lớn nội phanh, phanh. ngay sau đó to lớn kiến trúc nội bộ t i ể u truyền đến kịch liệt giao chiến thanh đều phản thiên la tiêu tức giận hừ một tiếng hôm nay không đem bọn ngươi toàn bộ chấn áp thôi ta đây tứ tinh thủ thành quan cũng t i ể u không cần làm hỏa diễm tiêu thương mãnh lực run lên nhất cổ lực lượng cường đại nhất thời từ hỏa diễm tiêu thương thượng bộ phát ra kỳ long hai tay của cũng nữa không bắt được hỏa diễm trường thường bị trực tiếp bắn thông suốt ánh mắt ở hai tay thượng rất nhanh đạo qua kỳ long trong lòng dùng mình hắn dùng đạo pháp bảo vệ được hai tay của dĩ nhiên nứt ra rồi từng đạo lỗ hồng tiên huyết nhất thời chảy ra kỳ long hai tay thượng kim quang l o ạ lên sở hữu vết thương lại bị pháp lực tạm thời ngăn lại sưu sưu n hai n h người đồng thời động lần nữa giao khởi thủ đến cách đây tòa thật to kiến trúc không xa hai bên trái phải trong đường phố rất nhiều tu sĩ đều giật mình nhìn chém giết song phương thủ thành cung người một nhà thế nào đánh nhau xem cuộc chiến trong lòng mọi người đều thập phần n g h i hoặc thật lớn kiến trúc nội khiếm cựu xào giết sau khi đi vào phát hiện khổng phương bị trói ở một cây thập tự lập trụ thượng mà trên mặt đất càng để một tràn ngập tà ác hung lệ hơi thở hình cụ khiếm cựu xào trong mắt sát ý nhất thời thay đổi càng thêm hừng hực không thể không nói hoàn toàn bạo phát khiếm cựu xào thực lực thực sự rất kinh người những thứ này thủ vệ cảnh giới cao nhất cũng chỉ là và khiếm cựu xào tương đương chém giết dĩ nhiên không có người nào là k i ế m cựu x o đối thủ một đám người liên thủ lúc này mới mang k i ế m cựu x o cấp c ặ lại bị trói ở thập tự lập trụ t ư ợ n g khổng phương kinh ngạt nhìn hết thẻ trước mắt có chút t chương hai ô n g ế trăm chuyện cụ thể t ả hai mươi hai hai mai đạo phủ k h ổ n g phương trong nháy mắt đức đoạn buộc ở trên người bảo vật xiềng xích sau đó lập tức từ giới tâm trung lấy ra vũ khí dọc kiếm cựu sao huynh ta đến chợ ngươi k h ổ n g p h ư ơ n g cười một tiếng giải ngươi làm sao có thể khôi phục tự do tên kia trước tự mình phong ấn k h ổ n g p h ư ơ n g pháp lực hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ gương mặt khiếp sợ k h ổ n g p h ư ơ n g ánh mắt đông nhiên nhìn về phía hắn trước là ngươi phong ấn pháp lực của ta vậy từ ngươi bắt đầu tốt lắm khiếm cựu sao đã giết tiền đến k h ổ n g p h ư ơ n g tự nhiên cũng không khách khí nữa cựu ưu tinh ngọc băng hàn ý trong nháy mắt đã đem sở hữu thủ vệ bao phủ đi vào băng hàn ý phân tán thông suốt bao phủ ở trên người một người băng hàn ý liền yếu bớt rất nhiều nhưng đối với những hóa linh cảnh đó trung kỳ tu sĩ mà nói vẫn như cũ có cực lớn ảnh hưởng không quá phận tản ra băng hàn ý đúng đối với hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ mà nói tự không được tốt lắm đã vô pháp ảnh hưởng đến bọn họ k h ổ n g vương cũng không muốn chứ dùng băng hàn ý đến phụ trợ hắn chém giết sở dĩ mang băng hàn ý toàn bộ phúc chắn đi là vì giảm bớt k i ế m cựu xào áp lực dù sao bị một đám thủ vệ vây công k i ế m cựu xào thực lực cường thịnh trở lại, cũng không cách nào kéo dài. những người này có thể trở thành là thủ vệ thực lực tự nhiên cũng cũng sẽ không kém đi nơi nào khống chế băng hàn ý bao phủ nơi ở có tu sĩ sau khổng phương là chạy đến tên kia phong ấn hắn tu vi hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ m u ố n chết tên tu sĩ này tuy rằng không biết khổng phương dùng phương pháp gì xông phá hắn phong ấn càng đứt đoạn bảo vật xiềng xích nhưng bị một gã hóa linh cảnh sơ kỳ tu sĩ khinh thị vẫn như cũ khiến hắn tức giận trong lòng ngay tức thì cầm vũ khí cũng hướng khổng phương vào tới song kiếm bỗng nhiên đụng vào nhau ngay sau đó tên này hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ liền phun máu té bay ra ngoài thực lực của ngươi hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ hai mắt nổi lên. g ư ơ ngay mặt khó có thể tin. khó có n n g a sau đó hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ liền hung hăng đụng ở phía sau trên vách tường trên mặt hắn dâng lên một tầng không bình thường gừng hồng khoe miệng tràn ra tiên huyết nhất thời thay đổi càng nhiều hắn rõ ràng là hóa linh cảnh sơ kỳ tu sĩ a làm sao sẽ mạnh như vậy nhất chiêu bị đả thương hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ từ trên tường chạy xuống than ngồi trên mặt đất hoàn toàn bối rối k h ổ n g phương trong lòng cũng có chút giật mình những người này có thể trở thành là thủ thành cung thủ vệ thực lực quả nhiên cũng không yếu k h ổ n phương vừa mặc dù không có buộc phát ra mạnh nhất 38 t r ọ n g lực nhưng mà mang k i ể u diễn k i ể u trọng quyết thi t r i ể n đến 35 trọng lực có thể cũng chỉ là khiến tên kia hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ t h ụ thương mà thôi rất nhanh nhìn lướt qua tên tu sĩ kia phát hiện hắn tạm thời đã không có uy hiếp k h ổ n phương lập tức nhằm phía bên người những tu sĩ khác lúc này không cầu giết địch mà là phải nhanh một chút đột phá vòng vây đi ra ngoài một khi khi ế n cho hắn thủ vệ nghe tin tới rồi khi đó đã có thể thật phiền thoái hóa linh cảnh trung kỳ tu sĩ căn bản không ngăn cản được khẩn hơn nữa bọn họ lại bị băng hàn ý ảnh hưởng thực lực và tốc độ đều bị cực lớn yếu bớ những thứ này hóa linh cảnh trùng kỳ tu sĩ liền tất cả đều trọng thương té bay ra ngoài gặp phải hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ hơi chút phiền thoái một chút k h ổ n g phương phải vận dụng c ử u diễn c ử u trọng quyết lực lượng càng mạnh mới được k h ổ n g phương hiện tại cũng không xác định tình huống bên ngoài phải lưu lại lực lượng càng mạnh ứng phó phía sau khả năng xuất hiện tình huống cho nên sử dụng mỗi một điểm lực lượng đều cực kỳ tiết kiệm k h ổ n g phương chỉ là khiến những thứ này thủ vệ trọng thương không thể tai chiến sau đó khẩn phương cựu sẽ lập tức xoay người đi đối phó những người khác lúc này dùng tất cả lực lượng đi giết người đó mới là ngu xuẩn nhất không bao lâu ở khẩn và k i ế m cựu xào liên thủ dưới sự công kích. cái này t ò a thật to kiến trúc nội trừ bọn họ ra hai cái ngoại đã không có bất kỳ người nào có thể đứng đi mau khẩn phương hô to một tiếng đã trước hướng xuất khẩu vào tới khiếm cựu s a o cũng lập tức xoay người chạy như bay t ừ tinh thành c ấ m không điều này làm cho khẩn phương và khiếm cựu s a o đều có chút khó chịu dù sao trên mặt đất chạy tốc độ còn hơn phi hành thực sự chậm nhiều lắm trái qua trên mặt đất món đó hình cụ thì khẩn phương trong mắt trợt loại sáng vung tay lên khẩn phương trực tiếp mang hình cụ thu nhập giới tâm trung sau đó khẩn phương và khiếm cựu xào đều hướng tốc độ cực nhanh hướng xuất khẩu cấp tốc chạy đi siêu k h ổ n g phương và khiếm cựu xào trên mặt đất chạy băng băng tốc độ cũng là cực nhanh hai người đồng thời lao ra từ sắc cánh cửa cực lớn đi ra phía ngoài lúc này la tiêu và kỳ long giao thủ kinh khủng dư ba thành vòng tròn đột nhiên k h u ế t tán thông suốt một bộ phận lực lượng trực tiếp xông về k h ổ n g phương bọn họ bên này thấy k h ổ n g phương và khiếm cựu xào v à o ra kỳ long trong lòng một trận k i n h hỉ khiếm cựu xào dĩ nhiên có thể từ nhiều như vậy thủ vệ trong tay cứu ra k h ổ n g phương thực lực xem ra rất mạnh a kỳ long trong lòng s ợ hai than một tiếng nhưng đột nhiên đem kỳ long phát hiện hắn và la tiêu chiến đấu dư ba có một bộ phận xông về khẩn phương thì sắc mặt nhất thời biến đổi khiếm cựu xào nhanh ban g k h ổ n g phương ngăn trở kỳ long cũng không kịp nói nhắc nhở chỉ có thể chọn chuyên âm k h ổ n g phương trước t u y rằng chiến thắng quá hóa linh cảnh trung kỳ tiểu ma nữ giả mạc vũ nhưng này thì k h ổ n g phương cũng không có xuất r a thực lực chân chính bởi vậy kỳ long cũng không biết k h ổ n g phương thực lực kỳ thực cũng không so khiếm cựu xào yếu nhiều ít khiếm cựu xào sửng sốt không khỏi nhìn về phía bên người k h ổ n g phương k h ổ n g phương không phải cần bị người bảo vệ vừa đứt đoạn này bảo vật xiếng xích kinh khủng tràn cảnh k i ế m cựu à o cũng là để ở trong mắt mà hắn trước đây cũng cùng khẩn phương giao thủ nhiều lần đúng đối với khẩn phương lực phòng ngự tự nhiên là cực kỳ rõ ràng k i ế m cựu à o tuy ý những lực đó lượng dư ba trùng kích trở về lực lượng dư ba xông qua khổng phương và khiếm cựu xào thân thể hai người cũng không do lui về phía sau mấy bước những lực lượng này còn là rất cường đại giống nhau mới vừa đạt được hóa linh cảnh đỉnh phong tu sĩ đều cần cẩn thận phòng bị mới được bằng không cũng có thể thụ thương nhưng đối với khổng phương và khiếm cựu xào mà nói muốn đả thương đến hai người điểm ấy lực lượng còn chưa đủ vừa cùng la tiêu chiến đấu kịch liệt một bên dụng thần hồn lực quan sát khổng phương bên này tình huống kỳ long ở phát hiện khiếm cựu xào không có bảo hộ khổng phương thì sắc mặt nhất thời đại biến tức giận đang muốn trách cứ vài câu hãy nhìn đến khổng phương hai người cũng chỉ là lui về phía sau mấy bước trên người phòng ngự đạo pháp hoàn hảo chặn lại dư ba trong mắt lóe lên n h ấ p một cái vẻ kinh dị hai người này và ta giao chiến cũng dám phân tâm la tiêu đột nhiên cười lạnh một tiếng chỉ thấy hai tay hắn chung cắt nắm một cây hỏa diễm tiêu thường liên tục đâm ra hỏa diễm tiêu thương thượng toát ra đạo đạo quan hoa kỳ long trên người phòng ngự đạo pháp nhất thời một trận run dày kịch liệt mắt thấy sẽ phá thoải rơi kỳ long vội vã lắp mình lui về phía sau la tiêu không có truy kích mà là xoay người nhìn về phía mới từ kiến trúc nội lao tới khổng phương và khiếm cự xào một đám phế vật đồng dạng cảnh giới lại bị một cá i nhân đánh bại la tiêu giống như kỳ long đều tưởng lầm là khiếm cựu xảo bằng sức một mình m a n g k h ổ n g phương cứu ra c h ú t nào không có hoài nghi là k h ổ n g phương mình xông phá pháp lực phong ấn cũng đứt đoạn bảo vật xiềng xích đại chiến đi ra ngoài chỉ cần có ta ở các ngươi h a i cũng đừng nghĩ trốn la tiêu cười lạnh một tiếng hai người các ngươi còn có kỳ long tên phản đồ này đều sẽ phải chịu tối nghiêm khắc hình phạt k h ổ n g phương nhìn thoáng qua chung quanh ngoại trừ hai bên đường phố nhìn xa xa bên này tu sĩ ngoại đối thủ chỉ còn lại có vị này tứ tinh thủ thành quan một người cái khác thủ vệ có thể là còn không có được tin tức hoặc là đang ở chạy tới nơi này trên đường việc này không nên chậm trễ phải mau chóng giải quyết hết người này đối mặt cuối cùng này c h ứ a n g ạ i vật đồng thời cũng là đáng sợ nhất đối thủ khẩn phương trong lòng minh bạch chỉ có từ trên người đối phương bước qua đi mới có cơ hội thoát đi bằng không hướng thực lực của đối phương hoàn toàn có thể bắt bọn họ xem ra chỉ có thể vận dụng đạo phủ khẩn phương xếp lại thủ trong tay liền sinh ra hai quả đạo phủ trong đó một quả đạo phủ thượng lõe da xích ánh sáng màu đỏ mà mặt khác một quả đạo phủ là lõe da từ sắc qua mang đây là khẩn phương trong tay có thể dùng để công kích tối hậu hai quả đạo phủ đồng dạng cũng đều là đến từ thanh thiên mộ khẩm phương d ư ớ i tâm trung còn có hai quả đạo phù nhưng hai quả kia đạo phù theo thứ tự là đội địa phù và khí tông tông chủ cô hàn đưa tặng bảo mệnh đạo phù lưu hòa phù lưu hòa phù tuy rằng cũng có công kích năng lực nhưng đây chẳng qua là một điểm phụ trợ năng lực sở dĩ uy năng cũng không cường la tối trọng yếu là khẩm phương lúc này cấp cho la tiêu một k í c h trí mạng bằng không khiến la tiêu biết đạo phù cường đại khẩm phương còn muốn dùng đạo phù thường tồn được la tiêu sẽ rất khó đương nhiên khi đó la tiêu cũng tự không dám đến gần khẩm phương chỉ có thể rất xa công kích bây giờ không phải là so đo thời khẩm phương chuẩn bị đồng thời vận dụng hai quả đạo phù la tiêu thực lực rất mạnh k h ổ n g vương phải cẩn thận đối đãi mà một quả đạo phù k h ổ n g vương lo lắng vô pháp giết chết hoặc là trọng thương la tiêu thấy k h ổ n g vương trong tay xuất hiện đạo phù khiếm cựu xào trong lòng một trận sợ hai than k h ổ n g vương trên người đến tột cùng có bao nhiêu đạo phù à bất quá ngay sau đó khiếm cựu xào t i ể u cao hứng lên cái này đạo phù uy lực nữa cũng đã biết một quả đạo phù đều có thể giết chết cường đại lệ man hiện tại đồng thời dùng hai quả đạo phù cái này la tiêu trọng h thương khiến nhóm người mình chạy ra từ tinh thành là tốt rồi về phần sau đó đảng thực lực vậy là đủ rồi báo thủ hắn giận rồi trở về tốt lắm đạo phủ la tiêu nhìn thoáng qua k h ổ n g p h ư ơ n g trong tay đạo phủ khinh thường nợ nụ cười ngươi cho là loại đồ vật này có thể gây tổn thương cho đến ta sao k h ổ n g p h ư ơ n g khẽ cười nói ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết có bản lĩnh đứng yên đừng núp đ í t khiến ta công kích một lần nhìn la tiêu sắc mặt nhất thời đ ỏ lên hắn trừ phi ngu mới có thể nhường đường phủ lực lượng nhưng cũng không có chịu ngược khuyên hướng hưu khẩn vương cũng ở còn chưa nói hết nói thì tựu đống nhiên liền xông ra ngoài mục tiêu đúng là la tiêu một trận chiến này phải tốc chiến tốc thắng k h ổ n g phương cẩn thận ngươi không phải là đối thủ của hắn kỳ long cũng kinh hãi vội vã hô lớn nhưng k h ổ n g phương ánh mắt kiên định vẫn như cũ ở rất nhanh nhằm phía la tiêu la tiêu hơi h i ế p cặp mắt lạnh như băng trong ánh mắt thấu bắn lạnh lùng qua mang kỳ long cắn răng một cái cũng liền vào tới tinh phong đại nhân khiến hắn mang k h ổ n g phương mang về vậy hắn thì không thể khiến k h ổ n g phương ra bất cứ chuyện gì cho dù là trên mặt đất k h ổ n g phương tốc độ cũng là chớp mắt tức quá khẩn phương rất nhanh liền đi tới la tiêu trước mặt bỗng nhiên kích phát rồi mai loẽ ra xích hồng sắc tia sáng đạo phủ Ông, chương hai trăm hai mươi ba thừa dịp ngươi bệnh muốn mạng ngươi trong thiên địa xích hợp một mảnh càng ngày càng nhiều hỏa hành lực đã bị đạo phu hấp dẫn c hướng ấ t h cực kỳ đáng sợ tốc độ hướng ở đây hội tụ tụ đến hỏa hành lực toàn bộ bao vây ở tại mai xích hồng sắc đạo phù thượng thời gian nháy con mắt đạo phù phía ngoài hỏa hành lực cũng đã thay đổi t h n t dày tạo thành một lượng xích lớn nhỏ xích ngọn lửa màu đỏ chi cầu h ỏ a hành lực nóng phóng đ ẳ n g chiếu rọi mỗi người sắc mặt của đều hồng đồng đồng một mảnh có đại địa chiến giáp bảo vệ khẩu phương lúc này cũng có chút không chịu nổi cái này so dung nham còn, còn đáng sợ hơn rất nhiều bội hỏa hành lực vội vã lui về sau một chút khoảng cách mà hỏa diễm chi cầu thể tích vẫn như cũ ở hướng tốc độ đáng sợ thành lớn chứ đây là đạo phù lực lượng la tiêu sắc mặt r trong ánh mắt thậm chí xuất hiện một vẻ bối rối vẻ hàn tái cũng không kịp và k h ổ n g phương đám người lâu nữa xoay người sẽ lập tức chạy khỏi nơi này cái này mai đạo phù lực lượng quá kinh khủng la tiêu cũng không có bất kỳ n ắ m chắc nào có thể tiếp được cái này mai đạo phù công kích đáng sợ thấy la tiêu lại muốn trốn k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng khẩn trương tái cũng không kịp khiến cái này mai đạo phù mang lực lượng kế tục để thăng xuống phía dưới cái này mai đạo phù có thể hấp dẫn trong thiên địa hỏa hành lực uy năng tự nhiên tăng thêm sự kinh khủng có thể đẳng đạo phù mang lực lượng để thăng tới cực h ạ n la tiêu cũng không biết trốn đi nơi nào công kích khẩn trong mắt vụt ra ra lưỡng đạo hàn quang hỏa diễm c h i cầu đã thay đổi lớn đến năm xích ở khổng phương động công kích tín i ệ m trong đầu sau đó hỏa diễm c h i cầu đống nhiên chấn động bị hấp dẫn trở về nhưng còn không có dung nhập hỏa diễm c h i cầu hỏa hành lực nhất thời tạo thành từng đạo loang xích hồng lô ô n g kính tầm tầm vây quanh ở hỏa diễm c h i cầu bên ngoài tạo thành từng vòng xinh đẹp q u a n hoàn trong thiên địa rồi đột nhiên hơi bị nhất tính vừa muốn trốn chạy la tiêu thân hình bị k i ề m hãm dĩ nhiên không có thể chạy thoát t h ế vậy khổng phương mắt một chút sáng lên la tiêu nhưng trong lòng thì kinh hãi ngay sau đó tiếng rít sộ khởi nay vờn quanh ở hỏa diễm tri cầu chúng quanh hỏa hành lực đống nhiên khuyết nhắc lên bạo liệt c u â n phong cung gió thổi k h n g phương la tiêu đám người y phục bay phất phới nhưng lúc này không ai quan tâm những thứ này khuyết trương tản ra hỏa hành lực mà là đều nhìn chằm chằm hóa thành con nhím cầu hỏa diễm c h i cầu hỏa diễm c h i cầu đột nhiên rất nhanh xoay tròn hiu hiu hiu hiu hiu hiu hỏa diễm c h i cầu thượng bắn ra từng đạo hỏa diễm c h i thương theo hỏa diễm c h i cầu rất nhanh xoay tròn những thứ này phi bắn ra hỏa diễm tri thương đều có cực kỳ đáng sợ tốc độ hỏa diễm tri thương phô thiên cái địa toàn bộ hướng la tiêu bàn tới chết tiệt la tiêu tức giận mắng một tiếng s o n g trường cấp tốc ở trước người vẽ một vòng tròn một do hỏa diễm hình thành bán trong suốt cái chụp rất nhanh thì đưa hắn bảo hộ ở tại bên trong dầm dầm ẩm hỏa diễm chi thương m ù i lửa diễm tre chính mình cực nhanh tốc độ hỏa diễm chi thương thượng b ộ c phát ra kinh khủng mỹ năng một cây tiếp một cây hung hăng đụng vào hỏa diễm tre thượng hỏa diễm tre nhất thời kịch liệt ba động cho ta chống đỡ nhất định phải chống đỡ la tiêu khí tức trên người thay đổi càng mạnh hỏa hành pháp lực từ trong cơ thể hắn cuộn trào mánh liệt ra duy trì hỏa diễm tre ổn định khẩm phương bên này hỏa diễm chi cầu tốc độ xoay tròn càng lúc càng, nhanh. Ra hỏa diễm chi thương cũng càng ngày càng nhiều càng ngày càng d ở kinh khủng như vậy tiêu hao hạ hòa diễm chi cầu đã ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhỏ đi lực lượng thật kinh khủng đã trốn được xa xa kỳ long nhìn bên này giật mình đạo nếu như là ta tại đây loại điên cùng dưới sự công kích tối đa chỉ có thể kiên trì năm hơi thở mà la tiêu nhưng kiên trì lâu như vậy xem ra hắn đích sắc đã đạt đến hóa linh cảnh cực hạn chỉ cần chuẩn bị sung túc có thể nếm thử trùng kích minh thần cảnh hai bên đường phố tụ tập người đã càng ngày càng nhiều bên này chém giết kinh khủng pháp lực ba động đã sớm truyền thông suốt phụ cận nhân đều đã chạy tới hơn nữa xa hơn ở cũng không thiếu nhân đang ở hướng ở đây rất nhanh và o tới giữa không trung thậm chí còn xuất hiện một ít thủ thành cung thủ vệ hỏa diễm chi cầu tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh bán ra hỏa diễm chi thương tốc độ cũng biến thành nhanh hơn chỉ thấy bảo vệ la tiêu cái kêu hỏa diễm gắn vào những ngọn lửa này chi thương điên cuồng dưới sự công kích ba động càng thêm kịch liệt làm sao có thể mạnh như vậy cái này con mẹ nó đến tột cùng là cái gì đạo phủ nhưng bây giờ lại bị cái này đạo phù ép thập phần chất vật thậm chí có rơi xuống khả năng đem hỏa diễm chi cầu nhỏ một thước sau đó La t i ê phanh đạo phanh phanh hòa phanh. diễm c r i thương liên tiếp không ngừng đụng vào la tiêu bên ngoài thân phòng ngự đạo pháp thượng la tiêu giống như một vải rách túi tiền thân thể bị ngọn lửa c h i thương đánh thành đùng đưa trái phải cái liên tục không được lui về phía sau phúc khai khai h ỏ a diễm c h i thương trong khoảng thời gian ngắn mặt dù không có công phá la tiêu bên ngoài thân phòng ngự đạo pháp nhưng kinh khủng y năng đã có một bộ phận xuyên tấu phòng ngự đạo pháp trực tiếp tác dụng đến la tiêu trên người la tiêu không ngừng khái khởi màu đến sắc mặt nhất thời do bạch truyền hồng cái chán gân xanh càng không ngừng n ú c đ í c h a la tiêu ngựa đầu nổi giận gầm lên một tiếng theo hắn giống giận trên người của hắn phòng ngự đạo pháp thượng dĩ nhiên sáng lên cường thịnh hơn qua mang chống đối h ỏ a diễm c h i thương năng lực nhất thời cũng tăng lên một ít thế vậy k h ổ n g phương trên mặt không có bao nhiêu biểu tình vẫn như cũ t i n h táo nhìn mà ở khẩn phương dưới sự khống chế họa diễm tri cầu xoay tròn liên tục từng cây một họ diễm tri thương cùng b n h công kích tới la tiêu bảy tám giây sau, hỏa diễm c h i cầu toàn bộ tiêu thất chỉ còn lại có trung gian mai đạo p h ù ba đạo p h ù vỡ vụn hóa thành một phấn bị gió trực tiếp t h ổ i tan trong thiên địa dung chuyển hỏa hành lực cũng chậm chậm bình tĩnh trở lại bất kể là hai bên đường phố vây xem tu sĩ còn l à kỳ lòng khiếm cửu s a o nhìn cảnh tượng trước mắt đám trong lòng đều có chút lạnh sưu sưu đạo đùa này uy lực mạnh thật có chút thái quá k h ổ n g phương và la tiêu trung gian đường phố đã không có đường phố bộ dáng ở đây như bị vẫn thạch đánh trúng giống nhau khắp nơi đều gộ ghề hạ đầy vỡ vụn hòn đá đây là có tử tinh thành thủ hộ bằng không ở đây sẽ bị hủy nghiêm trọng hơn la tiêu lần nữa phun ra một ngụm tiên huyết đến thân thể mềm n ũ n đúng là nửa quỷ ở tại phá toái trên mặt đất la tiêu từng ngụm từng ngụm thở dốc chứ tuy rằng còn sống nhưng la tiêu nhưng cũng bỏ ra cực lớn đại giới trên người hắn có bảy t r ư ớ c sau sáng lô máu tất cả đều là bị ngọn lửa chi thương bắn thủng cái này cũng may mà hắn có nhất định hỏa hành thiên phú bằng không chỉ cần hỏa hành lực ở trong cơ thể hắn tán loạn tựu i đủ hắn chịu được ở kinh khủng như vậy dưới sự công kích la tiêu vẫn như cũ còn sống khẩm phương trong lòng cũng không khỏi không là la tiêu cường đại sợ hai than một tiếng sợ hai than về sợ hai than nhưng làm, làm đối thủ k h ổ n phương có thể sẽ không bỏ qua cái này chẳng phân biệt được thị phi tiệu cường ngạnh đưa hắn chào người tới t i ự u sao hình chúng ta đi k h ổ n phương trong tay nắm mai t ử sắc đạo phủ cấp tốc nhằm phía xa xa la tiêu thừa dịp n g ư ơ i bệnh muốn mạng ngươi t r o n g đối mới vừa công kích la tiêu đã không sai biệt lắm đến cực hạn chỉ cần kích phát cái này mai t ử sắc đạo phủ k h ổ n phương liền có n ắ m chắc tuyệt s á t la tiêu đương nhiên nếu như la tiêu chỉ là so lệ man cái loại này hóa linh cảnh đỉnh phong tu sĩ cường ít khẩn phương cựu sẽ đích thân xuất thủ mang cái này mai từ sắc đạo phủ tiết kiệm được đến nhưng đối mặt la tiêu k h ổ n g phương trong lòng căn bản không có tiết kiệm ý niệm trong đầu lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa k h ổ n g phương trong lòng phải nhiều một phần cẩn thận hơn nữa người như vậy một khi sống sót tuyệt đối sẽ trở thành cực lớn mối h o ạ nhiều sử dụng một quả đạo phù đem tuyệt sát hoàn toàn đăng giá ý kiến rất nhanh tiếp cận tiếng bước chân của la tiêu không khỏi ngẩng đầu nhìn đến phát hiện k h ổ n g phương trong tay dĩ nhiên nắm một quả đạo phù la tiêu miệng đột nhiên mở trong mắt là xuất hiện sợ hãi cương tăng một hơi thở la tiêu từ dưới đất đứng lên trên người xuất hiện lần nữa hỏa hành pháp lực ba đ ậ chỉ là đem phát hiện cực kém thân thể trạng h u thì la tiêu trên mặt nhất thời xuất hiện sắc cho tàn chết tiệt thụ thương quá nặng đều đang không bay nổi tới k h ổ n g phương không nên giết hắn kỳ long thấy k h ổ n g phương nhằm phía la tiêu vội vã lên tiếng ngăn cản la tiêu dù sao cũng là t ử tinh thủ thành quan một khi tử vậy rất phiền p h á i cho dù k h ổ n g phương phía sau có tinh phong sau đó muốn ở t ử tinh thành đặt chân vẫn như c ũ sẽ có vô tận phiền phức kỳ long phải bảo đảm k h ổ n g phương an toàn nhưng cũng không có thể khiến k h ổ n g phương giết chết la tiêu có thể k h ổ n g phương bây giờ căn bản chẳng biết tử tinh tổ địa và thần sơn chuyện tình khẩn nghĩ và khiến cự xào mau chóng chạy ra cái này từ tinh thành đều đã không dự định ở tử tinh trong thành ở lại đúng đối với la tiêu tên địch nhân này tự nhiên cũng không có khách khí cần thiết khiếm cựu sao ý kiến khổng phương nói sau không có bất kỳ do dự nào cấp tốc hướng khổng phương đuổi theo kỳ long thần sắc nhất thời một trận kịch liệt biến hóa khổng phương trong tay đạo phù mạnh đáng sợ liền la tiêu đều có thể trọng thương hắn nếu đi chống đối mạng sống hy vọng liền nhất thành cũng không có có thể hắn cũng không có thể m ắ t mở trừng trừng nhìn la tiêu bị khổng phương giết chết đến lúc đó bất kể là đối mặt tinh phong còn là thủ thành cung hắn chưa từng giao phó như thế nào đi nữa nói nữa cũng là thủ thành cung một thành viên la tiêu làm việc nếu không đúng Đối với cũng phần có thể kỳ long trước ơ n hắn lo lắng bị đạo phủ dư duy cấp lan đến gần lẫn mất khá xa bởi vậy cho dù hắn tốc độ nhanh hơn nghị phải kịp thời chạy tới cũng không phải dễ dàng như vậy một vị tứ tinh thủ thành quan dĩ nhiên cựu phải bỏ mạng hai bên đường phố xem cuộc chiến các tu sĩ đảm trong lòng khiếp sợ loại sự tình này thế nhưng rất nhiều năm cũng không có phát sinh qua k h ổ n phương cấp tốc tiếp cận la tiêu la tiêu sắc mặt tái nhợt trong mắt đã không có trước cao cao tại thượng và nắm trong tay hết thể n ã o nghệ tư thái ngược lại lộ vẻ sợ hãi hé miệng la tiêu muốn nói điều gì nhưng trợ sáng lên từ sắc quan g mang đưa hắn sợ đến mang lợi vừa tới miệng vừa toàn bộ nuốt xuống một chữ cũng, cũng không nói ra được đột nhiên la tiêu biểu tình thay đổi dữ tợn l i ề u mạng thôi động pháp lực hắn bên ngoài thân lần nữa sáng lên một tầng hơi yếu phòng ngự đạo pháp không không phải xuyên đấu mà là như xuyên qua không gian giống nhau đang đến gần từ tinh thành bầu trời trận pháp thì từ sắc lôi quang đột nhiên tiêu thất nhưng sau đó trận pháp bên ngoài vừa xuất hiện lần nữa từ sắc lôi quang cái này mai đạo phù lực lượng dĩ nhiên trực tiếp vòng qua t ử tinh thành bầu trời trận pháp nguồn lực quỷ dị chính rất nhanh chạy băng băng khẩn phương và khiếm cựu sao lập tức dừng lại hai người ngẩng đầu hướng trên bầu trời nhìn lại từ sắc lôi quang trườn như rồng quanh co vẫn kéo dài đến cuối tầm mắt cái này vậy là cái gì quan chiến người đám nuốt nước bọn chỉ cảm thấy c ổ họng khô sắp muốn chết cách la tiêu còn có trên trăm trượng khoảng cách kỳ long bất đắc d ĩ đình ở giữa không trùng nhìn vậy ngay cả tiếp thiên địa đại biểu huy hoàng thiên uy t ử sắc lôi quang kỳ long sắc mặt đen t ố i không biết âm thầm cắn chặt răng chết tiệt la tiêu nếu không ngươi đa sự như thế nào sẽ xuất hiện loại tình huống này hiện tại chính ngươi không chỉ có muốn liên lụy tính mệnh còn làm hại ta chưa hoàn thành t ì n h phong đại nhân giao phó nhiệm vụ cũng đã tội thủ thành cung nội các vị đại nhân kỳ long trong lòng đúng đối với la tiêu cũng là hận đến n g h ĩ n răng nếu như không phải thực lực không bằng la tiêu kỳ long đều sớm xuất thủ giáo hơn la tiêu la tiêu gương mặt dữ tợn chỉ là sắc mặt của hắn lại hết sức tái nhợt ngơ ngác nhìn đạo kia liên tiếp thiên điệu từ sắc lôi quang lực lượng như vậy chính là hắn bị vây đỉnh phong thì cũng rất khó ngăn trở chớ đừng nói chi là bây giờ t r ọ n g thương thân vì sao trên người hắn có nhiều như vậy đạo phù vì sao la tiêu trong lòng vạn phần không tam lòng cái này cường đại đạo phù người khác chính mình một quả đều rất khó được có thể k h ô n g phương lại một lần lấy ra nữa hai quả vì đối phó hắn càng không chút do dự mang hai quả đạo phù đều dùng đột nhiên liên tiếp thiên địa t ử sắc lôi quang đ ố n g nhiên tiêu thất phản phất vừa cái loại này đáng sợ tràn g cảnh căn bản không từng tồn tại qua giống nhau chỉ là mỗi người đều không thể chầm tính lại trong lòng vẫn như c ũ khẩn trương muốn chết tựa như trên ngực đệ nặng một tảng đá lớn khó có thể hô hấp k h ổ n g phương đây là có chuyện gì khiếm cựu sao có chút đệ nén hỏi k h ổ n g phương cũng có chút n g h i hoặc hắn có thể cảm ứng được và t ử sắc đạo phủ giữa một tia liên hệ đi qua cái này đi liên hệ khẩm phương cảm giác từ sắc đ ạ i ữ a a liên hệ đi qua c này đi i ê n hệ khẩm phương c m g i từ sắc lôi quang nhất định tiêu thất khẩm phương khẽ lắc đầu một cái biểu thị mình cũng không phải rất rõ ràng. Đột nhiên, đúng lúc này, một đạo tăng thêm sự kinh khủng tử sắc lôi quang ở cực cao xa vòm trời thượng thoáng hiện đi ra tất cả mọi người giật mình ngẩng đầu nhìn chằm chằm thiên không Chưa như dòng tử sắc lôi quang trước mắt đã đến từ tinh thành bầu trời trận phác ngoại lần nữa xuyên qua trận pháp đ ỗ n g nhiên phách rơi xuống vừa đi một hồi nhưng uy năng nhưng đã hoàn toàn bất đ ộ n g không ta sẽ không chết bị tử sắc lôi quang hoàn toàn tỏa định la tiêu liên cuồng n ộ dâng lên biểu tình nhất thời thay đổi càng thêm dữ tợn đáng sợ càng cương đại hơn tử sắc lôi quang hùng ủng phách rơi xuống thẳng tắc bủ về phía la tiêu đột nhiên giữa không chung một đạo hôi ảnh trợt lói lên ở tử sắc lôi quang bổ chúng la tiêu trước. Này đạo đột ạ o đ nhiên xuất h i ệ này hôi ảnh h một c xuất hiện ở là tiêu đ áo, áo xám tu sĩ hai người dĩ nhiên kiên qua đúng là bọn họ trước ở tử tinh tổ điện ngoại gặp phải vị kiên lão già áo xám lúc đó đối phương trả lại cho k h ổ n g phương và khiếm cựu xào giới thiệu không ít chuyện cũng chính bởi vì có vị này lão giả ao sám giới thiệu k h ổ n g phương và khiếm cựu xào giờ mới hiểu được muốn đi người bị đánh chết trận cướp đoạt mười tháng liên tiếp thu hoạch tiến nhập từ tinh tổ địa tư cách lão giả ao sám quả đấm dơ lên trời đại biểu cho huy hoàng tiên uy thật lớn t ử sắc lôi quang đánh rớt ở trên tay hắn dĩ nhiên căn bản không đả thương được hắn trái lại ở trong tay hắn cấp tốc ngưng tụ biến thành một t ử sắc lôi cầu càng nhiều hơn từ sắc lôi quang từ vòm trời thượng đánh rớt nhưng đều bị lão giả ao sám dung nhập vào cái này từ sắc lôi cầu chung hắn không phải chỉ có hóa linh cảnh định phong tu v i sao thế nào hiện tại nhìn bị lao giả áo xám dễ dàng để đỡ được t ử s ắ c lôi quang hơn nữa t ử s ắ c lôi quang còn bị lao giả áo xám n g ư n g tụ thành một lôi cầu nâng ở trong bàn tay thực lực như vậy tại sao có thể là hóa linh cảnh định phong tu vi dù sao lực lượng như vậy đều có thể đủ giết chết là tiêu vị này đạt được hóa linh cảnh cực hạn cường đại tu sĩ Tinh quan đại nhân. Kỳ Long kinh hô một tiếng, sau đó trên mặt đại kinh liền lộ ra vẻ vui quan nhân. Long mừng, nguyên hô sau ra la đó Kỳ lộ vẻ Kỳ Long thấy vậy, liên cấp Khổng và khiếm Long liên là là là lý. xáo cao do Phương truyền này chính là ta tử tinh thành tinh quan đại nhân, là thủ thành cung trung thân phận cao nhất nhân, cả tòa tử tinh thành chính là do tinh quan đại nhân quản giải thấy thích, ta tử thủ tòa tử cấp vậy, và vị đại đại cựu cả âm ở tinh quan đại nhân thủ hạ còn có ba vị ngũ tinh thủ thành quan ba vị đại nhân thực lực cũng đều rất mạnh đây a xa xa n nói, g đ chính là ba vị ngũ tinh thủ thành quan nha bọn họ chắc là minh thần cảnh cờ giả khẩn g vương khổ sở đạo cựu xào hinh lần này là ta làm phiền hà ngươi khiếm cựu s a o trong thần sắc mang theo một tia thương cảm bất quá nhưng vẫn như cũ cường cười nói không có gì liên lụy không liên lụy đây là ta tự người làm khiếm cựu s a o đột nhiên đ ổ i thành truyền âm khẩn g phương kỳ thực chúng ta cũng chưa chắc phải nhất định sẽ chết nếu như chúng ta hai người giao ra thần tàng chìa khóa nói không chừng có thể bảo trụ một mạng đây thần tàng chìa khóa thế nhưng nhắc lên toàn bộ thanh thiên thần vực đại động đảng phía sau càng liên lụy đến một chỗ cực kỳ thần bí thần tàng nơi chân quý như thế chìa khóa nếu là khẩn phương bọn họ chủ động dân ra đến nói không chừng còn thật có thể đổi được một mạng sống cơ hội khổng phương nhìn thoáng qua ba vị huyền phù ở cách đó không xa tu sĩ ba người này trên người cho dù chỉ là tùy ý tán phát khí thế đều mang một tia kinh khủng hủy diệt ý cảnh minh thần cảnh khổng phương thầm nghĩ trong lòng sau đó khẽ lắc đầu một cái truyền âm nói cựu sao h u n h chúng ta giao ra thần tàng chìa khóa cũng chưa chắc có thể sống ừ khiếm cựu sao nghi hoặc nhìn khổng phương khổng phương truyền âm giải thích người từ ngoài đến rất khó tặng minh thần cảnh cường giả tiến nhập thanh thiên thần vực nhưng này lị nhưng xuất hiện ba vị minh thần cảnh cường giả càng có một vị thực lực thâm bất khả chắc tinh quan đại nhân nếu như bọn họ muốn cướp giật thần tàng chìa chìa khóa k h ổ n g phương hơi neo lại hai mắt có thể cho tới bây giờ chúng ta đã gặp này tranh đoạt thần tàng chìa khóa thế lực chỉ có người từ ngoài đến nguyên trụ dân có rất ít tham dự trong đó cho dù có thực lực cũng đều ở hóa linh cảnh căn bản không có xuất hiện minh thần cảnh loại đáng sợ này tồn tại minh thần cảnh cường giả hoàn toàn có thể định đô tất cả có thể nhưng không có người nào hiện thân quá đây hết thảy i ể u sao huynh không cảm thấy rất quái gì sao khiếm i ể u sao cả kinh ý của ngươi là thần tàng nơi chỉ là một tâm hưu thần tàng chìa khóa quận sạch toàn bộ thanh thiên thần vực huyên áo phí phí dương dương mà ngồi trấn tử tinh t h à n cũng đều là cực kỳ cường đại cường giả nhưng không có nhân nhúng tay thần tàng chìa khóa ở đây xác thực hết sức kỳ quái có đúng hay không âm nhu ta cũng không rõ ràng lắm chẳng qua là cảm thấy rất quái dị k h ổ n g p h ư ơ n g thu hồi ánh mắt châm t h ấ p nói giờ khắc này k h ổ n g p h ư ơ n g đột nhiên vang lên thanh linh cùng với mang thanh linh mang đi cường đại nữ tu sĩ hồng liên hồng liên cũng có thể là nguyên trụ dân thực lực của nàng cũng cực kỳ cường đại không biết nàng là hay không mang thanh linh đưa cái này từ tinh thành tới cục diện càng nguy hiểm k h ổ n g p h ư ơ n g trái lại càng tưởng niệm thanh linh trên thế giới này ngoại trừ sư phụ cũng liền thanh linh và khẩn vương thân nhất tôn hạo phương đầu nhất phóng đám người là khẩn vương trí giao bạn tốt nhưng khổng phương bí mật bọn họ cũng không biết sở dĩ ở cảm tình thượng luôn luôn nếu so với thanh linh hơi chút xa một ít xem ra hai người chúng ta nay ngây thơ khó thoát khỏi cái chết lời này khiếm cựu xào là nói thẳng ra dù sao lời như vậy không có tách ra những người khác ý nghĩa khổng phương nhãn t h ầ n nhất định giữa lúc khổng phương muốn nói gì thì chậm rãi bay đến bên cạnh hai người kỳ long đột nhiên cười nói các ngươi không cần lo lắng các ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì khổng phương mang lời vừa tới miệng lập tức nuốt xuống kinh ngạc nhìn kỳ long k i ế m cựu xào cũng kinh dị nhìn kỳ long nếu như có thể sống không ai muốn chết kỳ long cười nói tinh quan đại nhân không phải là tiêu không có khả năng vô duyên vô cơ tựu i định tội của ngươi sở dĩ cấp ngươi không cần lo lắng hơn nữa tinh phong đại nhân nói qua hắn hội mau chóng tới rồi chỉ cần tinh phong đại nhân đến la tiêu hạng người căn bản không đáng để lo kỳ long đúng đối với tinh phong hiển nhiên có cực mạnh lòng tin khổng phương và khiếm cựu xào trong lòng đều thoáng thở dài một hơi khổng phương vốn là dự định mang đội địa phù giao cho khiếm cựu xào lần này nói như thế nào cũng là mình làm phiền hà khiếm cựu xào hơn nữa sẽ xuất hiện loại tình huống này cũng là khiếm cựu xào mạo hiểm tới cứu mình đưa đến khổng phương vô pháp nhìn khiếm cựu xào chịu chết mình nhưng dùng đội địa phủ bỏ trốn mất dạ k h ổ n g phương vô pháp quá trong lòng mình cửa hại này mặt khác một điểm là và phân thân có liên quan cái này phân thân tuy rằng cường đại nhất nhưng dù sao cũng là phân thân mà khiếm cựu xào cũng chỉ có một cái mạng nghe kỷ long nói thập phần tự tin k h ổ n g phương trong lòng cũng không khỏi có chút ngạc nhiên thân phận của tinh phong k h ổ n g phương trước một đường tuân ra đến sau đó lại vội vàng đối phó la tiêu còn chưa kịp hỏi khiếm cựu xào tình huống cụ thể đây lúc này biết được tính mệnh không lo không khỏi hiếu k ỳ hỏi tinh phong đến tột cùng là thân phận gì khẩn không có dùng tính sưng điều này làm cho kỷ long vùng xung quanh lông mày không khỏi hơi tao bất quá nghĩ đến tinh phong đại nhân đúng đối với k h ổ n g phương coi trọng kỷ long liền mang điểm ấy bất mãn đ ệ xuống mở miệng nói rằng tinh phong đại nhân là ta sùng bái nhất niên hướng k ỳ nhẹ cường giả trước đây thế nhưng phá trăm năm đạt được minh thần cảnh đ i lại k h ổ n g phương không có bao nhiêu cảm giác đúng đối với k h ổ n g phương mà nói hắn tu luyện đến bây giờ còn không đến mười năm nếu như một đường thông tu luyện tới minh thần cảnh cũng không dùng được một trăm n ă m bởi vậy k h ổ n g phương đối với cái kỷ lục này tự nhiên cũng sẽ không thế nào kinh ngạc nhưng một bên khiếm cự xào cũng kinh hô một tiếng trăm năm đến minh thần cảnh cái tốc này năm. đương ộ tu nhiên cái này cũng cùng bọn họ có hồn luyện phương pháp và tu luyện công pháp có quan hệ rất lớn không có rất cao giai hồn luyện phương pháp thần hồn tăng lên tốc độ liền rất chậm mà thần hồn là cảnh giới căn cơ chỉ có thần hồn đề thăng tu vi mới có thể đề thăng bằng không chính mình cho dù tốt tu luyện công pháp cũng không được bất cứ tác dụng gì ngoại trừ hồn luyện phương p h á p ngoại một người tối ảnh hưởng tốc độ tu luyện nhân tố đó là bình cảnh bình cảnh đúng đối với tu sĩ mà nói cũng không hoàn toàn như nhau cái này giống như chưa có hoàn toàn vậy hai người như nhau bình cảnh cũng là như vậy bất đồng xuất thân bất đồng gặp gỡ bất đồng thiên phú nộ tính năng hạng sở hữu đây hết thệ có thể dùng bình cảnh cũng đều bất đồng có chút tu sĩ ở một cái cảnh giới nhất khốn khả năng nhất định mấy trăm năm thậm chí lâu nhưng có chút tu sĩ lại có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đột phá mà điều này cũng làm cho ý nghĩa cảnh giới thượng trên lệ thật lớn mấy trăm năm không một trăm năm đúng đối với tinh phong loại tu sĩ này mà nói đều cũng đủ từ một mới vừa bước vào tu đạo đường bao đầu tiểu tử lớn lên thành minh thần cảnh cường giả có thể thấy tu đạo c h i lộ thượng tàn cốc thời gian tu l u y ệ n trường không cần thiết tựu i thực sự cường tinh phong trăm năm liền đạt tới minh thần cảnh vậy hắn bây giờ là cảnh giới gì khổng phương n g h i hoặc hỏi kỳ long n g ầ n ra sau đó lắc đầu ta cũng không rõ ràng lắm ngươi nếu muốn biết còn là tự mình hỏi tinh phong đại nhân nha khổng phương khẽ gật đầu đột nhiên đầy trời tử sắc lôi qua một chút thu liễm soi sáng ở trên mặt tất cả mọi người từ sắc quan mang nhất thời tiêu thất mỗi người sắc mặt của đều khôi phục bình thường nhắn sắc cảm giác thiên điệu đống nhiên tối xuống k h ổ n g phương khiếm kiểu xào kỷ long ba người lập tức hướng la tiêu bên kia nhìn lại ở lão giả áo xám sau khi xuất hiện la tiêu cũng nữa không kiên chỉ nổi x ù i lơ chứ quỵ ở trên mặt đất ở la tiêu trên đỉnh đ ầ u phương lão giả áo xám quả đấm r ơ lên trời mà trong tay hắn còn lại là viên k i a lưu chuyển từ sắc tia sáng lôi cầu thoạt nhìn phổ phổ thông thông một lôi cầu nhưng tích chứa trong đó lực lượng nhưng cực kỳ kinh khủng dù sao đây là mai tử sắc đạo phù bị kích phát sau thả ra lực lượng nhìn thoáng qua la tiêu khẩn phương trong lòng thở dài một tiếng lão giả áo xám cũng chính là thủ thành cung tinh quan đại nhân đã xuất hiện ở nơi này. vậy hắn t i ể u không có cơ hội giết chết la tiêu khiếm i ể u s a o trong lòng cũng có chút đáng tiếc sự tình n á o đến nơi này một bước và la tiêu thành địch nhân đã là ván đã đóng t h u y ệ n chuyện không thể mang chi bỏ sau đó còn không biết có bao nhiêu phiền phức đây mang viên thuốc này ă n bảo lao giả áo xám hàng rơi trên mặt đất mang nhất viên thuốc ném cho la tiêu lao giả áo xám thanh â m của rất là đàm mạc không chứa nhất chút tình cảm lâu chức vị cao uy nghiêm khí thế toát ra đến khiến mọi người trong lòng đều sinh ra một tia áp lực cùng khổng vương chức ở tử tinh tổ điện g o ạ i nhìn thấy cái kia hỏa ai lao giả tưởng như hai người la tiêu hơi cúi đầu mang đan dựa được ánh mắt biến hóa không ngẳng n dám đầu vì n lão áo giả á x ở trên trời thủ thành cung tu sĩ đám lập tức rơi xuống trên mặt đất ba vị ngũ tinh thủ thành quân cũng rơi vào khổng phương phía sau bọn họ cách đó không xa lúc này không một người nói chuyện đều lẳng lặng nhìn bên này nhưng trong lòng nghĩ tinh quan đại nhân hội mang những thứ này đảm giám công kích tứ tinh thủ thành q u a n cường độ làm sao xử tử đang đang đang kéo h tay nâng t ử sắt lôi cầu lão giả áo xám đi bước một hướng k h ổ n g phương bọn họ bên này đã đi tới trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì cái này trái lại càng làm cho k h ổ n g phương khiếm cựu xào trong lòng áp lực đại tăng tuy rằng kỳ long nói không có vấn đề nhưng tình huống hiện tại thực sự không giống không có vấn đề hình dạng đang lão giả áo xám dừng ở một t chỗ ngoại ánh mắt từ k h ổ n g phương và khiếm cựu xào trên mặt bà qua tối hậu nhìn về phía đứng ở hai người bên cạnh kỳ long lão giả áo xám trong mắt rồi đột nhiên bắn ra lưỡng đạo t i n quang khẩn phương k i ế m cựu xào chỉ cảm thấy mắt hơi chút thích đứng một chút cái này mánh liệt qua n mang khẩn g phương đột nhiên ý kiến bên người kỳ long phát sinh kêu đau một tiếng khẩn g phương vội vã quay đầu hướng kỳ long nhìn lại chỉ thấy kỳ long tả trên vai hữu sinh ra hai cái lỗ máu máu tươi từ lỗ máu nội chảy ra kỳ long không có dùng pháp lực che lại hai cái này lỗ máu mà là đĩnh trực đứng tại chỗ khẩn g phương trong lòng dâng lên vẻ tức giận kỳ long bị lao giả áo s á m nghiêm phạt h i ệ n nhiên là bởi vì trợ giúp bọn họ khiếm cựu s à o sắc mặt cũng lập tức phát xanh biến hóa bây giờ nói nha tại sao muốn cùng mình nhân đối n ị c h lao giả áo s á n căn bản không để ý tới khẩm và khiếm cựu xảo mà là nhìn chầm chầm kỳ long. kỳ long nhâm trên vai hai cái lỗ máu chạy tiên huyết nghiêm trang hồi đáp ta là bị người nhờ vã mặt khác la tiêu làm việc hơi quả đắng hắn cây bản không có bất kỳ chứng cớ nào t i u cường mạnh mang khẩn phương bắt đến còn có nguyên lai、like、ngươi tên là khẩn phương lão giả á o xám liếc mắt một cái khẩn phương sau đó đúng đối với kỳ long bình thản nói rằng trào chuyện của hắn là t r ả i qua ta đồng ý kỳ long sắc mặt bỗng nhiên thay đổi một chút khẩn phương và khiếm cự u xào trong lòng càng dùng mình trào chuyện của ta vị này tinh quan đại nhân ngay từ đầu dĩ nhiên chỉ biết khẩn phương trong lòng bước lên nhấc cổ lựa giận hắn tự vấn cái gì chưa từng làm chỉ là bởi vì thân phận không biết i ể u bị bắt la tiêu càng muốn dùng hình cụ giàn vặt cái này thủ thành cung có hơi cũng quá bá đạo k h ổ n g phương đáy mắt xuất hiện nhẹ nhẹ lanh ý đứng ở một bên lạnh lùng nhìn hắn không phải nguyên chủ dân đắc tội cái này thủ thành cung k h ổ n g phương một điểm còn không sợ chỉ cần khiến hắn ly khai cái này từ tinh thành sau đó chắc chắn trở về cọ rửa hôm nay bị khuất đục còn có cái gì nói tiếp lão giả áo s á m gật đầu ý bảo muốn trừng phạt các ngươi tự nhiên trước muốn cho các ngươi tâm phục khẩu phục kỳ long âm thầm tán răng mở miệng nói la tiêu mang khẩn phương mới vừa trộp tới liên lập tức sẽ đối khổng phương sử dụng tán khốc bảo vật hình cụ ép hỏi nếu như không phải ta và khiếm cựu xào chạy tới đúng lúc khổng phương đều sớm gặp c ầ c thủ cái này chẳng lẽ cũng là tinh q u a n đại nhân phân phó sao kỳ long hội này cũng có chút bất cứ giá nào dĩ nhiên chất hỏi tới địa vị cao thượng tinh q u a n đại nhân đứng ở phía sau cách đó không xa ba vị ngũ hành thủ thành quan mắt cũng không do h í p một cái nhìn về phía kỳ long ánh mắt mang theo một tia lanh ý ngươi có thể có chứng cứ chứng minh là tiêu ngay từ đầu từ đúng đối với vị này ừ sẽ đối vị này kêu khổng phương tu sĩ sử dụng bảo vật hình cụ lao giả áo xám hai hàng lông m ạ lần đầu tiên nhữ lại ở la tiêu chuẩn bị đi bắt k h ổ n g phương thì lão giả hao xám còn từng chuyên môn nói qua khiến la tiêu có thể không dùng tới thủ đoạn dàn vật t i ể u không nên dùng có thể la tiêu hiển nhiên không có nghe lời của hắn mới vừa mang k h ổ n g phương bắt trở lại liền chuẩn bị tra tấn ép hỏi cầm có một bằng mặt không bằng lòng không thuộc hạ nghe lời đây cũng không phải là chuyện gì tốt kỳ long s ừ n g sốt hắn bây giờ còn thật không có chứng c ứ gì đột nhiên thân hồn của kỳ long lực rất nhanh hướng đường phố bên trên tòa thật to kiến trúc nội phúc tạng trước đây kiến trúc nội ngoại trừ này đang ở chữa thương thủ vệ ngoại tái không có bất kỳ vật gì về phần món đó có thể làm vật chứng hình cụ cũng đã bi kỳ long sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi lại có nhân mang hình cụ len lén thả lại chỗ cũ sao kỳ long không khỏi nắm chặt xong q u y ề n hình cụ đều đã mất hắn thì là nói toặc thiên tinh quan đại nhân cũng sẽ không tin tưởng ngược lại sẽ cho rằng là hắn cố ý vu hãm la tiêu cách đó không xa phục d ụ n g đan dược la tiêu sắc mặt đã dễ nhìn rất nhiều la tiêu cũng vẫn am trung chú ý tình huống của bên này dù sao cái này cùng hắn thế nhưng thiết thân tương quan hướng song phương cách điểm ấy tự ly giọng nói la tiêu hoàn toàn có thể rất rõ ràng ý kiến ở kỳ long nói ra bảo vật hình cụ t ì la tiêu tâm nhất thời trầm xuống trên mặt cũng xuất hiện vẻ khẩn trương chỉ là hắn túi đầu làm bộ chính toàn thân tâm chữa thương cho nên không ai có thể thấy rõ vẻ mặt của hắn nhưng la tiêu cũng không quên hắn lâm trào k h ổ n g p h ư ơ n g tiền tinh quan đại nhân đối với hắn theo như lời nói tinh quan đại nhân trước đây thế nhưng chủ động nhắc nhở qua không tới tất có muốn hay không trả tấn mà hắn thứ nhất là cần hình nếu quả như thật khiến kỳ long tìm ra hình cụ vậy hắn có thể thì phiền thoái la tiêu hai cái cái lỗ thai nhiều lập tức dựng lên tỉ mỉ lắng nghe bên kia mỗi một chữ không dám có chút thư giãn khẩn vương bên này lão giả áo xám cũng không nói, nói tùy ý kỳ long mang thần hồn lực phúc trần đi khiếm cựu xào lại đột nhiên nhìn về phía k h ổ n g phương trước k h ổ n g phương và hắn cùng nhau lao tới thì hắn nhìn thanh thanh sờ sờ k h ổ n g phương mang món đó hình cụ thu vào lúc đó khiếm cựu xào còn không có nghĩ quá nhiều hiện tại xem ra k h ổ n g phương ngay lúc đó cách làm thực sự quá đúng nếu như hình cụ đuổi tại nơi đó nhất định sẽ bị những thủ vệ k i a một lần nữa thả lại này trận pháp bao phủ khu vực nếu hình cụ không ở bên ngoài mà là đang trận pháp bao phủ bên trong khu vực la tiêu tự nhiên có thể nói không có dùng hình chuyện này không có chứng cứ kỷ long chỉ trích tự nhiên cũng sẽ không khởi bất cứ tác dụng gì ở k i ế m cựu x o nhìn về phía khẩn phương thì kỳ Khi long sắc mặt xấu xí hình cụ không thấy kỳ long gian nan nói lão giả áo xám biểu tình bình tĩnh mà cách đó không xa la tiêu nhưng trong lòng thì ám nợ nụ cười những thế vật kia ngược lại cũng làm đúng vào việc hoàn hảo biết mang hình cụ một lần nữa thu kỳ long khẩn vương các ngươi lần này chết chắc rồi Đã không có hình cụ các ngươi nói nhất định đối với ta v u hãm chờ ta trả thù nhà đã khôi phục một ít thương thế la tiêu từ dưới đất chậm dài đứng lên tinh quan đại nhân kỷ long d ư ớ i phạm thượng càng v u hãm ta xin hãy tinh quan đại nhân cho ta làm chủ la tiêu v ẻ mặt bi thương thanh âm trầm thâm nói đồng thời la tiêu cũng chậm chậm hướng k h ổ n g phương bọn họ bên kia đi đến cho dù ai trông đến lúc này la tiêu đều sẽ cảm thấy hắn là bị kỷ long cấp v u hãm lão giả á o xám khẽ nhữ mày nhưng nhưng không nói gì thêm kỷ long sắc mặt lộ vẻ sâu thảm đã không có hình cụ hắn nói nhiều hơn nữa nói tinh quan đại nhân cũng sẽ không tin tưởng chờ một chút khẩn phương đột nhiên lên tiếng trước ta xông ra lúc tới thuận lợi mang chuẩn bị dùng ở trên người ta hình cụ thu vào xin hãy tinh quan đại nhân xem qua lao giả á o sám kỳ long ba vị ngũ tinh thủ thành quan ánh mắt trong nháy mắt đều chuyển hướng về phía khẩn phương đang từ từ đi tới la tiêu là một chút cứng lại rồi khẩn phương vung tay lên món đó hình cụ liền xuất hiện ở trên mặt đất chương hai trăm hai mươi sáu thần du sử trên mặt đất l ặ n g lặng nằm món đó tràn ngập khí tức tà ác hình cụ ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn đến nơi này món hình cụ thượng hai bên đường phố những tu sĩ kia đám giật mình nhìn bọn họ căn bản không biết thủ thành cung vẫn còn có đáng sợ như vậy hình cụ chỉ là nhìn cái này hình cụ bọn họ thì có loại khắp cả người phát lệnh cảm giác nhìn trên đất hình cụ kỳ long cũng gương mặt kinh ngạc ta còn tưởng rằng là những thủ vệ kia mang cái này hình cụ một lần nữa thả trở lại không nghĩ tới cái này hình cụ dĩ nhiên là ở k h ổ n g p h ư ơ n g trong tay chỉ là k h ổ n g p h ư ơ n g khi đó chạy chối chết cũng không kịp vẫn còn có tâm tư mang hình cụ cấp thu h ạ n tổng không đến mức khi đó t i ể u đoán được loại kết quả này nha kỳ long bị suy đoán của mình lại càng hoảng sợ nếu như k h ổ n g p h ư ơ n g khi đó tự đoán được loại kết quả này có hơi cũng thật là đáng sợ thấy kỳ long trong mắt biến nào không chừng quang thải khẩn vương trong lòng lần nữa, nữa nợ nụ cười khổ mỗi một người đều là chuyện gì xảy ra à ta nếu có biết trước năng lực lại có thể bị la tiêu đơn giản bắt lại k h ổ n g p h ư ơ n g phía sau bọn họ cách đó không xa ba vị ngũ tinh thủ thành quan nhìn trên đất hình cụ đám thần sắc đều thay đổi ngưng trọng cái này hình cụ xuất hiện ở trước mặt mọi người đây cũng không phải là chuyện tốt la tiêu sắc mặt t r ắ n g bệnh thân thể cứng ngắc tái cũng vô pháp đi phía trước nhảy qua động một bước hắn đi tới là muốn gần gũi thưởng thức k h ổ n g p h ư ơ n g kỳ long trên mặt hoàng trương và sợ h ã i biểu tình nhưng bây giờ bị thưởng thức nhân ngược lại biến thành chính hắn áo xám lao giả sắc mặt đông nhiên chấm xuống vung tay lên trên đất hình cụ vừa cấp tốc tiêu thất các ngươi đều cho ta t i ề n đến sắc mặt tâm trầm trong tay nâng cái k i a tử sắc lôi cầu lao giả á o s á m trước hướng đường phố bên trên tòa thật to kiến trúc nội đi đến hình cụ tuyệt không thể ra hiện ở tu sĩ bình thường trong mắt thủ thành cung đích thật là quản lý cả tòa tử tinh thành thế lực cũng là cường đại nhất nhưng thủ thành cung chỉ là đại thần sơn quản lý ở đây cũng không phải hoàn toàn giống như cái này tràn ngập khí tức t à ác hình cụ rất dễ khiến tu sĩ bình thường đúng đối với thủ thành cung sinh ra n g h i kỵ nếu là tái có một chút người có dụng tâm khác trợ giút đến lúc đó thủ thành cung trên giới đều phải chịu đựng đến từ thần sơn nghiêm h ạ t thần sơn phái người tổ kiến thủ thành cung cũng để cho bọn họ quản lý t ử tinh thành là vì tốt hơn chọn nhân tài h ả o cấp thần sơn chuyển vận mới m ẻ máu có thể không phải là vì dọa rời đi mới ba vị ngũ tinh thủ thành quân vô thanh vô tức đi tới k h ổ n g p h ư ơ n g phía sau bọn họ ba người ánh mắt đạm mạc nhìn k h ổ n g p h ư ơ n g bọn họ ba vị này ngũ tinh thủ thành quân là hai nam một nữ ba người hiển nhiên là lo lắng k h ổ n g p h ư ơ n g bọn họ nhân cơ hội chạy trốn vì vậy chạy tới nhìn chằm chằm vào đi thôi một gã nam tính tu sĩ lạnh lùng nói rằng h a n h khẩn vương trong lòng hư lạnh một tiếng đạo lúc này các ngươi càng h ẳ n là nhìn chằm la tiêu nha một gã khác nam tính tu sĩ lạnh lùng nói rằng chuyện của chúng ta không cần ngươi quan tâm làm tốt ngươi chuyện của mình chúng ta vào đi thôi các ngươi yên tâm chắc chắn sẽ không có sự kỳ long khuyên nói một tiếng sau đó khổng phương khiếm cựu xào kỳ long đều hướng tòa thật to kiến trúc nội đi đến theo đôi u ở khổng phương phía sau bọn họ đây là một nam một nữ hai gã ngũ tinh thủ thành quan mà mặt khác tên kia nam tính tu sĩ là hướng sắc mặt tái nhận cứng ngắc ở tại chỗ la tiêu đi tới theo mọi người tiến nhập kiến trúc nội phía tử sắc cánh cửa cực lớn ủng ủng rơi xuống thanh chấn động hưởng tử sắc cánh cửa cực lớn nghiêm nghiêm thật thật rơi vào trên mặt đất sắp xuất hiện miệm phong trong tay nâng tử sắc lôi cầu láo giả áo xám đưa lưng về phía k h ổ n g phương bọn họ nhìn phía trước thập tự lập trụ đây chính là t r ư ớ c buộc quá k h ổ n g phương cái kia lập trụ ở nơi này thập tự lập trụ chung quanh còn tán lạc một ít cắt thành một đoạn một đoạn xiềng xích láo giả áo xám không nói lời nào những người khác cũng không dám nói lời nào bầu không khí thay đổi thập p h ầ n áp lực đ ồ n g nhiên láo giả áo xám xoay người lại vung tay lên phanh món đó hình cụ xuất hiện lần nữa ở tại mọi người trước mặt la tiêu đây là có chuyện gì Lão giả áo nói khổng phương trộm đi ra ngoài nơi này chính là có trận pháp bảo vệ không hiểu được ra vào phương pháp là không có khả năng mang cái này hình cụ lấy ra la tiêu t i ể u làm muốn mượn cớ giá họa cho khổng phương đều làm không được ta ban đầu là thế nào nói với ngươi ngươi sẽ không có q cớ n n h à lão giả áo xám thanh â m của thay đổi càng thêm trầm thấp phanh vẻ mặt sợ hãi la tiêu đột nhiên quỵ ở trên mặt đất tinh quan đại nhân cái này thân phận của khổng phương thực sự quá mức khả nghi vô phong sơn phía sau thế nhưng cấm tuyệt chi địa căn bản sẽ không có người sinh hoạt tại chỗ ấy h ã tử vô phong sơn bên kia trở về đây hết thệ đều rất không bình thường thuộc hạ cũng là quá mức nóng ruột muốn nhanh chóng hỏi ra lai lịch của hắn lúc này mới lúc này mới trong khoảng thời gian ngắn la tiêu t i u biên ra một miễn cưỡng có thể h ồ lộng đi qua lý do chỉ là cũng bởi vì hắn một thời nóng ruột nhưng muốn một vị con dân bị cái này kinh khủng hình cụ g i à n v ặ t cái này đặt ở ai trên người đều không thể tiếp thu lão giả áo xám trong mắt lóe lên một tia tàn khốc lúc này còn dám gà ta t ngươi thật đã cho ta sẽ không giết ngươi sao chức mình đã nói qua tận lực không nên dùng thủ đoạn cỡ ư bức la tiêu không nghe lúc này mới chọc tới phong ba lớn như vậy lúc này la tiêu dĩ nhiên dám biên nói dối hổ l ộ n lao giả áo xám trong lòng không khỏi thật sự nổi giận nâng tử sắc lôi cầu cái tay kia thoáng vừa nhất tử sắc lôi cầu nhất thời bay đến giữa không t r u n g quay tròn xoay tròn lao giả áo xám hai mắt lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m la tiêu nhìn trên không trung xoay tròn tử sắc lôi cầu tại chỗ tu sĩ trong lòng cũng không do căng thẳng mặc dù là những t r i ệ u đó thương vẫn trốn ở chỗ này chữa thương thủ vệ trong mắt cũng tràn đầy kinh khủng thừa nhận lao giả áo xám toàn bộ u y áp la tiêu trên trán càng toát ra mùa hôi lạnh đại nhân ta nhận sai la tiêu tựa đầu thắt xuống trực tiếp đụng vào trên mặt đất la tiêu trên người t ử sắc hộ giáp lúc trước mai xích hồng sắc đạo phủ dưới sự công kích xuất hiện rất nhiều miệng vỡ có thể dùng lúc này la tiêu có vẻ thập phần chật vật nhưng không ai đồng tình la tiêu nhất là ba vị ngũ tinh thủ thành quan nhìn về phía la tiêu ánh mắt mơ hồ còn có chút chán ghét người lỗi ở nơi nào lao giả háo xám hỏi l a tiêu quỳ dạp trên mặt đất chậm rãi nói rằng ta không nên không nghe từ đại nhân nói đại nhân khiến ta đơn giản không nên đúng đối với khổng phương dùng sức mạnh đối với ngươi trong khổng p ư ơ n g một cái g i u mới không tiến hình dạng liền nhịn không được tức giận trong lòng vì vậy động tà niệm rồi đại nhân la tiêu bi thương một tiếng, thân thể nhất thời phục thấp hơn. không ai thấy đầu lần lượt mặt đất la tiêu trong mắt lóe lên xóa sạch vẻ hoán đ ộ n ta hôm nay bị khuất đục hết t h ả đều là bởi vì ngươi k h ổ n g phương ngươi chờ cho ta chờ la tiêu trong lòng điên cuồng gào thét chuyện của ngươi ta sau đó sau lại nói lão giả áo xám nhìn thoáng qua quỳ trên mặt đất la tiêu trong lòng vẫn như cũ có chút hỏa khí bởi la tiêu tự chủ trương và vô năng có thể dùng cái này hình cụ xuất hiện ở tu sĩ bình thường trước mắt chuyện này ảnh hưởng tuyệt đối sẽ không tiểu lão giả áo xám nhìn về phía khẩn phương bọn họ kỳ long ngươi làm thủ thành cùng một thành viên nhưng mang trợ những người khác đối phó người một nhà sau chính ngươi đi lanh phạt n h à là kỳ long m ặ t không thay đổi đáp ứng một tiếng biểu tình có vẻ rất bình tĩnh nhìn không ra bất luận cái gì không hờn giận và không cam lòng là tinh phong đại nhân làm việc kỳ long cam tâm tình nguyện cái này không công bình k h ổ n g phương đột nhiên lên tiếng nói tuy biết đạo trước mắt vị này láo giả áo s á m mạnh đáng sợ nhưng k h ổ n g phương ánh mắt vẫn như cũ kiên định nhìn hắn tạo thành đây hết thệ la tiêu không có đã bị bất kỳ xử phạt nào ngược lại kỳ long trước bị trừng phạt k h ổ n g phương trong lòng cái này một hơi thở thực sự khó có thể nuốt xuống làm cản một vị ngũ tinh thủ thành quan nộ xích một tiếng người tên tiểu bối này Có c tư á khẩn gì t h quan đại phương mặc dù đang cười nhưng trong thanh em nhưng không có một chút tiểu ý trái lại có vẻ càng thêm băng lãnh lạnh lùng lão giả áo xám nhìn k h ổ n g p h ư ơ n g vùng xung quanh lông mày không khỏi nhữ lại khiến hắn nói lão giả áo xám phất phất tay ý bảo vị tia ngũ tinh thủ thành quan an tĩnh Ta là ứng với hữu chi mời mới đến đây tử tinh tổ địa, mà kỳ long cũng là mà ứng bằng đến với mới chi mời hữu đây không ỳ Long là cũng bằng bởi vì ta vị ta ữ u cầu kia k mới giúp ta. thỉnh h không phải thỉnh cầu kỳ long đột nhiên chen miệng nói đây chỉ là vị phân phó của đại nhân mà ta cũng vậy cam tâm tình nguyện làm như vậy có cái gì nghiêm phạt ta đều nguyện ý tiếp thu khẩn g phương ngươi chớ nói nữa không ta phải nói khẩn g phương nhưng không có ý dừng lại ta mặc kệ ngươi thấy thế nào hắn cho rằng là để phân phó cũng tốt thỉnh cầu cũng được nhưng kết quả sau cùng đều là ngươi đang giúp ta khẩn phương quay đầu lại nhìn về phía đối diện lão già ao xám đại nhân là thủ thành cung người mạnh nhất quản lý lớn như vậy tử tinh thành có thể đại nhân làm việc có hơi quá không công bình ở khổng phương nói ứng với bằng hữu mời mà kỳ long lại bảo khổng phương vị bằng hữu kia là đại nhân đồng thời cam tâm tình nguyện là kỳ làm việc thì lão giả áo s á m đột nhiên phát hiện chứ hắn dĩ nhiên vẫn bỏ quên vấn đề này Chứ, ở bên ngoài trên đường phố thì kỳ long tựu đề cập qua một lần nói là bị người nhờ vã mới giúp khổng phương chỉ là khi đó hắn không để ý lão giả áo s á m chân mày nịu sâu hơn đại nhân xử phạt thủ thành cung nhân ta đây cái ngoại nhân đích xác không nên ngắt lời nhưng kỳ long dù sao giút qua ta ta vô pháp nhìn một mình hắn bị trừng phạt mà tạo thành đây hết thể nhân nhưng đánh dám không có khẩm phương n ổ ngón tay hướng vì trên mặt đất đầu tiếp xúc mặt đất la tiêu hắn ây vì sao hắn có thể chuyện gì cũng không có mà kỳ long nhưng chỉ cần phải bị nghiêm phạt khiếm cựu xào giật mình nhìn khẩn h ư ơ n g hắn đều có chút không biết lúc này khẩn h ư ơ n g đối diện thế nhưng một vị yếu nhất đều là minh thần cảnh cường già ạ khẩn h ư ơ n g đã vậy còn quá đố i kỳ nói kỳ long kinh ngạc nhìn khẩn h ư ơ n g miệng l a rộng một thời nhưng không biết nên nói cái gì ba vị ngũ tinh thủ thành quan còn có này bị khẩn h ư ơ n g và khiếm cựu xào đà thương thủ vệ lúc này đều bị khẩn vương nói cấp sợ ngây người chỉ có quỳ dạp trên mặt đất la tiêu âm thầm nắm chặt xong quyền trong mắt toán độ nhưng khiến mọi người thập phần hết ý là tinh quan đại nhân dĩ nhiên không có bởi vì khổng phương nói tức giận trái lại mở miệng giải thích đứng lên làm sai sự nhân đều sẽ phải chịu nghiêm phạt ai cũng sẽ không ngoại lệ lão giả áo xám đột nhiên hỏi mặt khác ta muốn biết mời ngươi đến đây vị bằng hữu tia tên gì tinh phong khổng phương mang tên này nói ra thần du sử ba vị ngũ tinh thủ thành quan đột nhiên kinh hô một tiếng lão giả áo xám ánh mắt cũng hơi loe lên một cái chương hai trăm hai mươi bảy khổng phương nguồn gốc v y dạp trên mặt đất là tiêu căn bản chưa nghe nói qua tinh phong tên này nhưng đối với thần du sử tiếng xưng hô này nhưng rất tin tưởng thần du sử đại biểu cho một đám hết sức đặc thù tồn tại giống như bọn họ thủ thành cung thượng tầng tu sĩ nếu không có có chuyện trọng yếu gì cũng không có được thần sơn triệu tập mệnh lệnh giống nhau là vẫn chưa lấy lại bình tĩnh sơn nhưng thần du sử bất đồng là một đám có thể ở thần sơn thanh thiên thần vực thậm chí ở chư thần thế giới đều có thể qua lại như thường xuyên toa tồn tại thần du sử hành tẩu tứ phương tôi luyện tự thân hết t hệ đều chỉ vì mang mình thay đổi càng mạnh làm thần du sử nếu như nói cứng có cái gì chức trách nói đó chính là tại khắc môn chúng quanh hành tẩu đồng thời có thể nhân tiện quan sát một ít thiên phú xuất chúng tu sĩ nếu có nhìn chúng đương thể n nhiên n tu dẫn đây n từ t hết hệ chủ yếu nhằm vào thanh thiên thần vực nội nguyên trụ dân bởi vì nguyên trụ dân thân phận phương diện là không có, có bất cứ vấn đề gì trung thành phương diện cũng càng thêm tin cậy giống như chư thần trên thế giới tu sĩ mặc dù thiên phú cho dù tốt muốn thu được thần sơn nhận thức nhưng cũng là vạn phần chắc trở thần du sử hết sức đặc thù mà muốn trở thành thần du sử nhìn không chỉ có riêng là thực lực thần du sử càng xem trọng là thiên phú và tiềm lực thần du sử chi như vậy tự do hầu như không có đức thúc đó là bởi vì thần du sử hết thể đ ề u này đây để thăng tự thân thực lực làm mục đích thiên lý mã lợi hại hơn nữa một khi bị thuyên ở chuồng chung cũng rong ruổi không đứng d ậ y thực lực cường đại đáng sợ thiên phú đây hết thể đều tạo cho thần du sử đặc thù bởi vậy ở khổng phương nói ra tên tinh phong sau mới có thể tạo thành lớn như vậy manh động ba vị ngũ tinh thủ thành q u a n đều dừng ở k h ổ n g phương muốn nhìn được k h ổ n g phương đến tột cùng có cái gì bất đ ộ n g dĩ nhiên có thể được đến tinh phong vị này thần du s ử coi trọng lão giả áo xám trong lòng là sinh ra một tia h i ể u ra ban đầu ở tử tinh tổ đ ị a n g o ạ i ta chủ động phóng xuất ra một tia khí thế cái này k h ổ n g phương giống như khiếm cựu xào đều chỉ lui một bước lúc đó ta tự có chút kỳ quái dù sao cái này k h ổ n g phương tu vi so với khiếm cựu xào muốn thấp rất nhiều hiện tại xem ra hãn quả thực có chút đặc thù a hơn nữa tinh phong có thể để cho kỳ long xuất thủ cứu khẩn phương hiển nhiên đúng đối với k h ổ n phương thập phần coi trọng nói không chừng tinh phong đang ở hướng ở đây tới rồi lao giả áo xám vùng xung quanh lông mày không khỏi n h ữ n một cái quay đầu lại nhìn thoáng qua q u ỷ dạp trên mặt đất song quyền nắm thật chặt ở chung với nhau la tiêu cũng được lao giả áo xám trong lòng thở dài một tiếng k h ổ n phương lao giả áo xám vất tay mang không trung tử sắc lôi cầu hút xoay tay lại chung sau đó nhìn về phía k h ổ n phương đại nhân mời nói k h ổ n phương hội này có vẻ cực kỳ khiêm tốn đã không có chức chỉ trích thì cái loại này trương dương khi thế lao giả áo xám k ẽ gật đầu trận nói rằng chuyện của người đích thật là ta thủ thành cung nhất phương làm sai sau ta sẽ đích thân bồi thường ngươi những người khác nghe được vừa kinh hãi vừa ước ao tinh quan đại nhân lại muốn tự mình bồi thường k h ổ n g phương k h ổ n g phương và khiếm cựu xào trong lòng đều bông lòng xuống bọn họ lo lắng nhất nhất định vị này thực lực kinh khủng tinh quan đại nhân bao che khuyết điểm rất không nói để ý nếu như vậy bọn họ cựu thực sự phiền thoái nhưng là lão giả háo x á m chuyện rồi đột nhiên vừa chuyện điều này làm cho k h ổ n g phương và khiếm cựu xào tâm một chút vừa nói lên ta làm thủ thành c u n g người quyết định không thể tùy ý không an định nhân tố tồn tại mà khẩn phương thân phận của ngươi đích sắc có một chút chỗ khả nghi ta hy vọng khẩn phương ngươi có thể nói rõ ràng lai lịch của ngươi chỉ cần có thể chứng minh thân phận của ngươi không có, có bất cứ vấn đề gì ta nguyện ý xin lỗi thậm chí nhiều bồi thường ngươi một ít khiếm c ử u sao t h ở phào một cái trong lòng có chút rợ khóc rợ cười còn tưởng rằng vị này tình quan đại nhân vẫn như cũ muốn nghiêm phạt chúng ta đây nguyên lai chỉ là hỏi cái này thân phận của khổng phương khẳng định không thành vấn đề chỉ là chứng minh một chút còn chưa phải là dễ dàng khiếm c ử u sao triệt để b u ô n g lòng xuống nhưng, khổng phương nhưng trong lòng căn bản vô pháp thả lỏng khổng phương không thể làm gì khác hơn là mang chức đã nghĩ tốt thân phận nói ra hy vọng có thể hôn qua cửa hải này trước tứ tinh thủ thành quan la tiêu từng nói ta không có khả năng đến từ vô phong sơn một bên khác. nhưng ta muốn nói là ta đích sắc đến từ vô phong sơn bên kia k h ổ n g p h ư ơ n g trầm giọng nói lão giả áo xám nhữ những người khác cũng đều thập phần kinh dị nhìn k h ổ n g phương đúng đối với cấm tuyệt chi địa có hiểu biết nhân đều không thể tin k h ổ n g p h ư ơ n g theo như lời nói dù sao chỗ ấy thế nhưng một mảnh vô xanh nơi a là căn bản không qua được lão giả áo xám không nói chuyện chờ k h ổ n g p h ư ơ n g nói tiếp chuyện cụ thể ta cũng vô pháp cho các ngươi nói rõ ràng bởi vì ta sư phụ gặp phải ta thời gian ta còn là một vô pháp ghi việc trẻ con ta hiện tại biết tất cả cũng tất cả đều đến từ sư phụ ta k h ổ n g phương lẳng lặng tự thuật chứ mang hết thể đều giao cho một có lẽ có sư phó mặc dù có cái gì lỗ thủng cũng không cần quá lo lắng dù sao đây đều là vị kia sư phụ nói có chính xác hay không cũng chỉ có vị kia sư phụ mới biết được những người khác đều tỉ mỉ lắng nghe k h ổ n g phương từ hắn vẫn một đứa con nít bắt đầu nói lên sư phụ gặp phải ta thời gian gia hương của ta bị một con manh thu cấp hủy diệt sư phụ tuy rằng chém giết con manh t h u kia nhưng thân nhân của ta nhưng tất cả đều chết ở trường kiếp nạn chung k h ổ n mắt tự nhiên mà vậy toát ra cựu hận qua mang cái này cựu hận không phải là bộ đương nhiên cái này cựu hận cũng không phải là bởi vì con kia có lẽ có manh thú mà là đúng đối với ba vị làm hại sư phụ chỉ còn lại có một luồng tàn hồn tu sĩ thống hận ba vị tu sĩ làm hại sư phụ hôm nay chỉ có thể nán lại ở một gian nho nhỏ trong phòng mười vạn năm như một ngày bị giảng buộc ở nơi này không gian thu hẹp chung k h ổ n g p h ư ơ n g cũng không dám tưởng tượng nếu như hắn bị nhốt ở nhỏ như vậy một c h ỗ chung mười vạn năm vô pháp đi ra ngoài nhất định sẽ đến mất tuy rằng sư phụ bình thường thoạt nhìn giống như một người không có chuyện gì nhưng khẩn vương trong lòng rất rõ ràng sư phụ có bao nhiêu thống khổ đúng đối với ba vị trước đây phản bội bằng hữu của hắn cựu hận quả thực như phụ cốt chi thư giống nhau lúc nào cũng g ặ m nhắm sư phó nội tâm hay là chính là bởi vì cái này mặc dù tử cũng vô pháp quên được cựu hận mới để cho sư phụ tại nơi cái không gian thu hẹp chúng có thể kiên trì mười vạn năm đồng thời không ngừng tìm kiếm người thừa kế chỉ vì cọ rửa cái này bút huyết cựu sư phó hận ý khổng phương cảm động lây đúng đối với ba vị người phản bội tự nhiên cũng là hận không thể lập tức giết chết cựu hận nguyên nhân và mục tiêu tuy rằng bất đồng nhưng dù sao cũng là thật thật tại, tại hận ý lão giảo sám lợi hại hơn nữa Cũng sư phụ từng nói qua nếu như ta không đạt được hóa linh cảnh không cho phép ta từ vô phong sơn bên kia đi ra ta không chịu nổi tình mịch vừa quá mức tưởng niệm sư phụ ở thang linh cảnh định phong thì liền chạy ra chỉ là tìm nhiều năm như vậy đều không tìm được sư phó chút nào tin tức tuy rằng khổng phương nếu khiến hoang cổ thôn t i ế t long đầu lĩnh đám người vì mình giấu diếm tu vi chuyện này có thể đơn giản làm được nhưng cái khó bảo sẽ không bị thủ thành c u n g nhân nhìn ra kẽ hở vì để ngựa vạn nhất khổng phương liền mang mình lần đầu tiên xuất hiện ở thanh thiên thần vực tu vi thật sự nói ra trong thật có giả giả t r u n g h à m thật nói như vậy mới không dễ dàng bị v ạ c h trần theo khổng phương tự thuật rất nhiều người cũng không do ngựa ư h ú t nổi lên lãnh khí ở vô phong sơn điểm này t ư ợ n g khổng phương chắc chắn sẽ không nói giả dù sao cái này quá tốt chứng thực nhưng này nếu là thật khổng phương l ạ như thế nào xuyên toa ở vô phong sơn hai bên rất nhiều người trong lòng nghi hoặc l ã o giả áo s á m trong lòng đồng dạng có ấy nghi hoặc vì tiến thêm một bước nghiệm chứng k h ổ n g phương theo như lời thật hay giả lão giả áo s á m hỏi lần nữa vô phong sơn cũng không phải là dễ dàng như vậy đi qua ngươi đến tột cùng là làm sao làm được lẽ nào sư phụ của ngươi ở vô phong sơn đính mở ra một con đường sao vô phong sơn đính k h ổ n g phương n g ầ n ra lập tức lắc đầu nói không có l ã o giả áo s á m hai mắt đ ố n g nhiên hít một cái không có ở vô phong sơn đính mở đường chẳng lẽ còn có thể là ở vô phong sơn sơn thể thượng mở đường phải không lao giả áo xám nói chung mang theo một tia đua cận ba vị ngũ tinh thủ thành quan ánh mắt cũng lập tức tập trung ở khổng phương trên người người ở chỗ này ở giữa không ai có thể so bốn người bọn họ rõ ràng hơn muốn ở vô phong sơn đính mở đường tuy rằng rất khó nhưng còn mới có thể làm được nhưng vô phong sơn sơn thể có đặc thù lực lượng thủ hộ là căn bản không phá hư được c h ỉ ít có thể phá vô phong sơn tu sĩ vô số năm qua cái này thanh thiên thần vực chung còn chưa có xuất hiện quá một vị lão giả háo xám và ba vị ngũ tinh thủ thành quan có thể không tin khổng phương vị t i a sư phụ có thể làm được loại sự tình này đích sắc có một cái sơn động có thể nối thẳng vô phong sơn một bên nhưng này sơn động cũng không phải sư phụ ta mở về phần là ai sư phụ ta từ không có nói qua ta cũng không rõ ràng lắm vô phong sơn thượng cái kia q u ỷ dị sơn động hoang cổ thôn nhân biết tất cả khổng phương cũng cũng không cần phải mang này sơn động đổ lên vị kia có lẽ có sư phó trên người sơn động lão giả áo xám trên mặt lộ ra vẻ mặt nhất định ba vị ngũ tinh thủ thành quân cũng không khỏi đây đó hai mặt nhìn nhau trong mắt tràn đầy khó có thể tin dĩ nhiên thật có người ở năm phong sơn, sơn thể thượng mở ra một cái sơn động nói thế có thật không lão giả áo xám trong lòng quá mức giật mình hỏi một câu lời thừa t h ả i k h ổ n g p h ư ơ n g nếu dám nói ra tự nhiên không thể nào là giả dù sao phái một cá i nhân đi xem là có thể biết thật hay giả k h ổ n g p h ư ơ n g gật đầu đạo tuyệt không một câu lời nói dối m à khác này sơn động tinh phong kỳ thực cũng biết ta trước đây nhất định ở vô phong sơn một bên gặp phải tinh phong trách không được trách không được lão giả áo xám đột nhiên liền liền nói bàn tay nắm chặt cái t i u kinh khủng tử sắc lôi cầu lại bị hắn trực tiếp bót bạo mở t u n g đến kinh khủng là tử sắc lôi cầu bạo phát lực lượng toàn bộ bị giam cầm ở lão giả áo xám trước người không có một tia lực lượng tràn lan đến một màn này nhìn khổng phương chấn động trong lòng cái này tinh q u a n đại nhân thực lực quá mạnh mẽ đúng lúc này từ s ắ c cánh cửa cực lớn ngoại lần nữa truyền đến một tiếng vang thật lớn cung khiếm cựu xào và kỳ long t r ư ớ c công kích bất đồng lần này rung động cực kỳ k i n h khủng khắp đại địa cũng không do vi vi run d ậ y chương hai trăm hai mươi tám hậu thuẫn ẩm từ s ắ c cánh cửa cực lớn lần nữa kịch liệt chấn động lên đại địa cũng không ngừng theo rung động hiển nhiên là có cường giả ở bên ngoài công kích hơn nữa vị này cường giả thực lực rất mạnh khổng phương khiếm cựu xào trong lòng giật mình không khỏi nhìn nhau hai người không biết vừa có nhân vật nào chạy tới lão giả áo xám trong mắt lóe lên một tia mất tự nhiên lập tức vung tay lên nhất thời tử sắc cánh cửa cực lớn lần nữa ùng ùng thăng lên tất cả mọi người xoay người hướng tử sắc cánh cửa cực lớn nhìn lại muốn biết đến tột cùng là ai cũng dám tại đây tử tinh trong thành đại não thì là tử tinh trong thành tu sĩ vô pháp làm gì hắn nhưng tử tinh thành phía sau dù sao thế nhưng đứng thần sơn cường thịnh trở lại tu sĩ ở thần sơn trước mặt cũng không kha một kích tử sắc cánh cửa cực lớn ùng ùng thăng lên một người cao bên ngoài nhất thời chiếu vào đến một đạo tử ánh sáng màu vàng thập phần chói mắt sau đó một vị mặc tử kim chiến giáp mang trên mặt vẻ tức giận tu sĩ trẻ tuổi từ từ sắc cánh cửa cực lớn ngoại xã bước đi tiến đến vị này đột nhiên đến tu sĩ không là người khác đúng là khẩn cấp chạy tới tinh phong lão giả áo xám hiển nhiên đã sớm biết người đến là tinh phong trên mặt hắn không có có bất kỳ giật mình chỉ là giữa hai lông mày mang theo một tia vẻ bờ lợn dầu trong mắt cũng tràn đầy bất đắc di cười khổ b á i kiến thần du s ử ba vị ngũ tinh thủ thành quan đột nhiên đồng thời không lưng hành lễ đây là thần du sự tại chỗ tu sĩ đầu tiên là cả kinh sau đó đám hai mắt sáng lên nhìn về phía tinh phong bị dạp trên mặt đất la tiêu trộm trộm nhìn thoáng qua t phát hiện tinh phong ánh mắt rồi đột nhiên cũng hướng hắn nhìn bên này đến la tiêu thân thể bỗng nhiên r u lên liền vội vàng đem đầu t h ấ p xuống tinh phong ánh mắt cấp tốc bỏ qua phát hiện và khiếm cựu xảo kỷ long đứng chung một chỗ khẩu phương không khỏi cười hướng khẩu phương gật đầu khẩu phương cũng gật đầu đáp lại một chút coi như là lên tiếng chào rồi đột nhiên tinh phong quay đầu đứng ở ngay phía trước đưa lưng về phía cái k i a thập tự lập trụ l a o giảo xám trấn ngao tiền bối ta thật vất và gặp phải một vị có thể chơi thân bằng hữu liền mời hắn đến từ tinh tổ địa đối với người đột nhiên nghe nói hắn bị các người thủ thành cung một vị đều la tiêu tứ tinh thủ thành quan không phân tốt xấu Tinh tiền trong ngoài miệng hô bối, nhưng trong lời nói Phong nhưng nhưng hô k h ô n g đúng, mang giận có một một tiền tôn trái theo kia kính, đối với, bối tôn kính, trái lại kia lửa lệnh và ý. Khổng ý. phương trong lòng k h ẽ động nguyên lai、like、cái này tinh quan đại nhân tên là trần ngao đối với tinh phong thứ nhất là như vậy kiên định vì mình chỗ dựa k h ổ n g phương trong lòng nói không cảm động là giả hai người chỉ là gặp qua một lần có một ước định mà thôi về phần chơi thân đây căn bản không thể nào nói lên khiếm cựu sao trong lòng sợ hãi than một tiếng không khỏi cấp k h ổ n g phương truyền thông nói k h ổ n phương cái này tinh phong đại nhân thoạt nhìn cũng không so tinh quan đại nhân kém không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên có thể kết bạn hắn còn chiếm được hắn mười ngươi giấu thật là đủ sâu à ta dĩ nhiên vẫn cũng không biết việc này cái ngọc giản ta trước đây cũng đã gặp không ít lần dĩ nhiên cũng không biết là vị này tinh phong đại nhân đưa cho ngươi khiếm cựu s a o trong lời nói mang theo một tia ước ao có thể được đến tinh phong loại địa vị này nhân thưởng thức thì có rất lớn có thể có thể đi vào thần sơn trung tu hành khiếm cựu s a o vẫn luôn là vì thế mà nỗ lực khẩn g p h ư ơ n g nhưng đơn giản chiếm được trong lòng tự nhiên sẽ ước ao nhưng khiếm cựu xào trong lòng cũng không đố kỵ nữa cũng là một vị thiên tài trong lòng có mình ngạo khí hắn biết dùng cố gắng của mình bước vào thần sơn không phải có ý định giấu giếm ngươi lúc đó ta cũng không biết thân phận của hắn còn tưởng rằng hắn chỉ là tử tinh tổ đ ị a một tiểu nhân vật đây khổng phương cười khổ truyền âm trả lời nếu như sớm biết rằng hắn chính mình như vậy thân phận ta mới vừa gia nhập tử tinh thành tìm hắn vừa ra hội đợi được bị la tiêu bắt đi mới xuất ra hắn tặng ngọc của ta giản khiến ngươi tìm hắn hỗ trợ đây khiếm cựu s à o suy nghĩ cũng là trên mặt cũng không khỏi lộ ra nhất chút bất đắc di tiêu ý đứng sau lưng một vị cường đại như vậy chính là nhân vật bọn họ dĩ nhiên bị la tiêu cấp hung hăng rằng co một phen thiếu chút nữa đến thai bỏ mạng t i ê n n a i tình cảnh ở khổ lão giả áo xám trần ngao bất đắc dĩ nhìn vị này tuổi quá trẻ hậu khởi chi bối tinh phong thực lực tuy rằng so với hắn yếu nhưng có một thần du sử thân phận ở địa vị hai người cũng không có gì khoảng cách trái lại chính mình thần du sử thân phận tinh phong ở thần sơn thượng so với hắn càng chiếm một điểm ưu thế dù sao thần du sử đều là thần sơn trọng điểm bồi dưỡng nhân tài ba vị ngũ tinh thủ thành quan hiển nhiên cũng đều biết điểm này nhìn nhau liếp mắt trong mắt đều chỉ có c ư ờ i khổ tinh phong người sai lầm huyên náo ta ở một đám thủ hạ trước mặt không xuống đài được sao lão giả áo xám trần ngao ám trung truyền ấm nói trần ngao truyền âm cực kỳ bí ẩn khổng phương bọn họ rất nhiều người đều cách trần ngao rất gần nhưng không có người nào phát hiện thần hồn lực ba động là của n g ư y i n h â n khi dễ ta lựa nhân hiện tại ngược lại làm cho ta cho các người mặt mũi ta đây lựa trong lòng người khó chịu sau đó ta thế nào dẫn tiến hắn tiến nhập thần sơn tinh phong truyền âm nhàn nhạt trả lời không chút nào lúc đó vương tha trần ngao dự định xem ra không ra điểm máu là không được trần ngao trong lòng cười khổ vô số tu sĩ t ế phá ý thức đều muốn đi vào thần sơn từ tinh phong trong miệm nói ra nhưng thay đổi hoàn toàn vị giống như khổng phương hội bởi vì này điểm ăn tết do đó không muốn tiến nhập thần sơn như nhau trong lòng nghĩ như vậy trần ngao nhưng không được bất truyền âm tỏ thái độ ta trước đã đã đáp ứng khẩu phương chỉ cần có thể chứng minh thân phận của hắn không có vấn đề ta chỉ biết bồi thường hắn chỉ là hắn nói một ít lời ta vô pháp hoàn toàn phán đoán chân giả còn cần trợ giúp của ngươi tinh phong khe khẽ hừ một tiếng các ngươi một đám người ỉ vào thực lực cường đại khi dễ ta coi trọng nhân bây giờ lại còn muốn ta giúp ngươi môn trần ngao tiền bối ngươi đây là muốn ly dán chúng ta sao trần ngao nét mặt dán mua hơi đỏ lên hoàn toàn là bị t ứ c có thể chuyện lần này đích thật là la tiêu quá mức độc đoạn chuyên hành trần ngao tự biết đối lý cũng không cách nào biện giải cái gì được rồi trần ngao tiền bối không phải có một mặt không gì không biết cái gương sao lấy ra nữa chiếu chiếu một cái không phải đều biết làm sao tu phiền t h á i như vậy còn muốn tìm ta đây k h ổ n g vương là ta coi trọng nhân trần ngao tiền bối sẽ không sợ ta cố ý giấu giếm một sự t ì n h sao tinh phong trong mắt dần dần xuất hiện một ít ánh sáng lạnh nói cũng biến thành c à n g không k h á c h khí những người khác không phát hiện được trần ngao cũng rất dễ liền phát hiện tinh phong đang cùng hắn t r u y ề n âm trao đổi đồng thời còn đang và kỳ long ám chung giao lưu h i ệ n nhiên là ở tại lý giải trước chuyện đã xảy ra trần ngao cũng không cách nào trách tội kỳ long phản bội thủ thành cung bọn họ đều đến từ thần sơn tất cả tự nhiên cũng đều vì thần sơn kỳ long làm như vậy cũng không sai thủ thành cung dù sao chỉ là thần sơn thiết lập tại t ử tinh thành nhất cái thế lực mà thôi bất đắc dĩ lắc đầu đối lý trần ngao không thể làm gì khác hơn là giải thích ta trước cũng không phải chưa dùng qua tinh la kính có thể tinh la kính t r a được vô phong sơn thì bảo kính sát biên giới đột nhiên xuất hiện nhất đạo l i ê g ân nếu như không phải ta ngăn cản nhanh món bảo vật này khả năng liền trực tiếp hủy diệt rồi có liên quan tinh la kính chuyện tình kỳ long cũng không biết tự nhiên cũng vô pháp nói cho tinh phong nghe nói chuyện như vậy tinh phong trong lòng vừa sợ kỳ vừa b u ồ n cười nguyên lai、like、cái này phía sau còn có chuyện như vậy bất quá tinh phong thần sắc nhưng cũng biến thành tránh kinh tinh la kính vẫn không có xuất hiện qua loại tình huống này chỉ có lần này cha khẩn phương thì đột nhiên xuất hiện dị trạng trong này nói không chừng cất giấu cái gì hiện tại có thể nguyện giúp ta t r ầ n ngao truyền âm hỏi sớm ngày xác định thân phận của khẩn phương cũng tốt còn hắn một thuật khiết đồng thời ta nói ra cũng nhất định sẽ chắc chắn chắc chắn bồi thường hắn tinh phong thần sắc lần nữa hỏa hoãn một ít được rồi trấn ngao tiền bối xin cứ hỏi tinh phong thái độ khôi phục bình thường trấn ngao đầu tiên là mang k h ổ n g phương giảng thuật cái kia cố sự nói một lần sau đó truyền đ ố hỏi k h ổ n g phương nói v ô phong sơn trên có một cái liên tiếp hai bên sơn động mà ngươi cũng đi qua cái kia sơn động đến v ô phong sơn một bên thật là có việc này hắn không có nói láo đích xác có như vậy một cái sơn động hơn nữa ở sơn động bên này phụ cận còn có một cái kêu hoang cổ thôn thôn t r ă n g nhỏ ta trước đây lúc rời đi còn cố ý hỏi thăm một chút thân phận của k h ổ n g phương hoang cổ thôn thôn dân theo như lời nói đều không sai b ậ h nhiều và k h ổ n nói cấp chuyện của ngươi không có bao lớn xuất nhập nghĩ đến là thật tinh phong hiển nhiên cũng không phải dễ gạt như vậy lúc rời đi còn không quên t r a một chút thân phận của khổng phương hảo vào lúc đó khổng phương và hoang cổ thôn quan hệ đã vô cùng tốt những thôn dân kia tự nhiên cũng sẽ thay khổng phương nói được rồi ta hiểu được trần ngao nhẹ nhàng phun ra một hơi thở thân phận của khổng phương không thành vấn đề hắn càng vui thấy dù sao khổng phương là tinh phong mời tới nếu như khổng phương thân phận có chuyện đó mới xử lý không tốt chỉ là la tiêu trần ngao lại có ta nhức đầu cái này la tiêu bối cảnh cũng không đơn giản nếu đưa hắn trừng phạt quá nặng thế lực sau lưng hắn nháo đứng lên cũng sẽ thập phần phiến p h ư c Quên đi, lần này cũng k lôi h ngươi c n phong h một có h thể u nhận thức được thuộc hạ đã nhận thức được la tiêu xong quyền không khỏi cầm chặt hơn Ở tinh phong kể từ hôm nay tước đoạt ngươi tứ tinh thủ thành chức quá vị ngươi đi người bị đánh chết giữa sân hào hào tỉnh táo một chút trần ngao tuyên bố lời này vừa ra rất nhiều người thiếu chút nữa mang trong mắt chừng ra ngoài bắp thịt trên mặt càng không ngừng đánh động đều cường nín cợ ý người bị đánh chết trận đó là có thể tỉnh táo địa phương sao khẩn g vương và khiếm cựu s a o nhìn nhau l ư ớ c mắt lưỡng trong mắt người cũng đều có một tia quái dị kỳ long liền do ngươi tạm đại tứ tinh thủ thành c h ứ c q u a n vị trần ngao lần nữa tuyên bố lần này tại chỗ tu sĩ trong lòng càng thêm giật mình la tiêu bị c á c h trước ngược lại kỳ long l e o lên tinh phong trên mặt lộ ra một tia cờ ư i nhạt trong lòng hắn rõ ràng đây là trần ngao đối với hắn cho ra giao phó trần ngao tuy rằng không cần sợ hắn nhưng hiển nhiên cũng không muốn chọc hắn kế tiếp mang là chân tránh nặng i ọ n g chương hai trăm hai mươi chín chưa để ý đột nhiên nghe nói mình trở thành tứ tinh thủ thành quan kỳ long có chút s ứ n sở phải biết rằng mỗi một tinh đề thăng đều là thập phần khó khăn điểm này từ tử tinh trong thành hiện tại chỉ có ba vị ngũ tinh thủ thành quan là có thể nhìn ra hơn nữa muốn trở thành ngũ tinh thủ thành quan thế nhưng có thực lực yêu cầu thấp nhất tiêu chuẩn đó là đạt được minh thần cảnh trở thành ngũ tinh thủ thành quan tiêu chuẩn thấp nhất là đạt được minh thần cảnh nhưng minh thần cảnh cường dạ nhưng chưa chắc có thể trở thành là ngũ tinh thủ thành quan cách minh thần cảnh đã cực kỳ tới gần la tiêu vẫn luôn hùng tâm bừng bừng muốn trở thành ngũ tinh thủ thành quan có thể trai qua chuyện lần này sau hắn không chỉ vô pháp trở thành ngũ tinh thủ thành quan nhất định bây giờ chức vị đều cấp tìm không có còn không mau cảm ơn trần ngao tiền bối thế kỷ long vẫn xứng sở tinh phong có chút nhìn không được phải truyền âm nhắc nhở một tiếng kỷ long cái này mới hồi phục tinh thần lại vội vã cảm tạ trần ngao nhìn trước mắt đây hết thể khiếm cựu xào không khỏi cấp khẩu phương ám trung truyền âm nói rằng kỷ long lần này hỗ trợ dĩ nhiên sẽ có lớn như vậy thu hoạch mà chúng ta thế nhưng người bị hại đều đang không có gì bồi thường cũng là a hai chúng ta ở tử tinh trong thành không có, có bất kỳ chức vị đối phương thì là muốn cho ta thằng cái chức quan chúng ta cũng không có cơ sở a k h ổ n g phương khẽ gật đầu lần này ta tổn thất lớn không có giết rơi la tiêu ngược lại bồi lên hai quả chân quý đạo phủ hơn nữa cái này la tiêu bị cách chức thành tam tinh c h ấ n thủ người trong lòng khẳng định thập phần ôm hận chúng ta trấn ngao và tinh phong trước truyền âm nói chuyện với nhau nội dung k h ổ n g phương bọn họ cũng không biết bằng không sẽ không sẽ nói như vậy người tên là khiếm cựu s a o nha trấn ngao đột nhiên vẻ mặt ôn hòa nhìn về phía khiếm cựu s a o hỏi khiếm cựu s a o đang cùng k h ổ n g phương truyền âm giao lưu đột nhiên phát hiện trấn ngao nói chuyện với hắn trong lòng không khỏi cả kinh vội vã gật đầu tại hạ đúng là chẳng biết tiền bối có cái gì phân phó khiếm c ử u xào trong lòng suy đoán trần ngao muốn làm gì hả ở bên cạnh có tinh phong nhìn trần ngao cũng sẽ không làm ra quá phận chuyện tình khổng phương không khỏi nhìn một chút tinh phong phát hiện tinh phong trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nhạt khổng phương nhất thời yên lòng bởi vì ta nhân làm việc quá mức cực đoan mang ngươi cũng q u ố n vào trần ngao hơi chút dừng lại một chút khiến trên mặt xuất hiện kinh ngạc vẻ khiếm c ử u xào hơi chút hồi một chút thần mấy giây sau thấy khiếm c ử u xào thần sắc dần dần khôi phục bình thường trần ngao lúc này mới tiếp tục nói ta biết ngươi và khổng phương đều là vừa tới từ tinh thành thời gian ngắn như vậy nói vậy ngươi còn không có ở không có khiếm c ử u xào đàng hoàng lắc đầu trong ánh mắt lóe lên một tia v ẻ kinh dị trần ngao mang nói được phân t ư ợ n g này khiếm c ử u xào đã đoán được hắn muốn nói gì trần ngao cười nói làm bồi thường cái này mai mười tháng liên tiếp lệnh bài tiểu đưa cho ngươi nói trần ngao vung tay lên một quả t ử sắc lệnh bài liền hướng khiếm c ử u xào bay tới khiếm c ử u xào thân thủ mang t ử sắc lệnh bài n ắ m trong tay cái này lệnh bài khổng phương và khiếm c ử u xào trước ở từ tinh tổ địa ngoại tiểu trông gặp một lần lúc ấy có một người tu sĩ chuẩn bị tiến nhập từ tinh tổ địa cấp canh g i ở từ tinh tổ địa ngoại hai gã thủ vệ nhìn nhất định cái này lệnh bài nhìn trong tay tử sắc lệnh bài. khiếm cựu s a o trong lòng cũng một trận mừng rỡ khiếm cựu s a o đúng đối với thực lực của chính mình tuy rằng tự tin nhưng muốn thu được mười tháng liên tiếp cũng không dễ dàng dù sao tối hậu lưỡng trận chiến đấu là thủ thành cùng trực tiếp phái người xuất chiến thực lực khẳng định đều rất mạnh không nghĩ tới ta dĩ nhiên cũng có thể được bồi thường khiếm cựu s a o cảm tạ qua đi liền mang tử s á t lệnh b á i thu vào đống nhiên khiếm cựu s a o trong lòng k h ẽ động ta chỉ là bởi vì phải cứu k h ổ n g phương lúc này mới quấn vào chuyện này ở giữa nhưng khẩn nhưng là chân chính người bị hại không biết khẩn phương hội được cái gì bồi thường tuy rằng đoán không được khẩn phương hội được cái gì bồi thường nhưng có một chút khiếm cựu xào trong lòng rất là rõ ràng k h ổ n g p h ư ơ n g lấy được bồi thường nhất định sẽ vượt qua xa hắn dù sao k h ổ n g p h ư ơ n g không chỉ có là người bị hại c à n g tổn thất hai quả chân quý đạo phủ các ngươi đều đi ra ngoài trước nhà trần ngao không có vội vã công bố cấp k h ổ n g p h ư ơ n g bồi thường trái lại nhìn về phía ba vị ngũ tinh thủ thành quan, thủ thành quan lập tức hội ý ba người vung tay lên ba đạo bất đồng pháp lực trong nháy mắt phi vọt ra ngoài mang những chịu đó thương thủ vệ cho hết bao vây lại quý trên mặt đất la tiêu cũng không có ngoại lệ bị một tên trong đó ngũ tinh thủ thành quan cách dùng lực cấp bao vây lấy bay la tiêu đầu vất thấp thân thể cũng ở run nhẹ nhẹ khẩn g phương kỳ long đều là ngươi môn đều là bởi vì ngươi môn ta mới rơi xuống cái này bước ruộng đồng ta là tiêu vốn có đều nhanh trở thành ngũ tinh thủ thành quan đến lúc đó ta liền có thể hồi thần sơn nhận được cao cấp hơn hồn luyện phương pháp thậm chí ta còn có thể nhận được nhất bộ cường đại đạo pháp đều là ngươi môn là các ngươi phá hủy ta đại sự túi đầu la tiêu trong mắt lóe ra cực kỳ hoán độc quan mang các ngươi vì sao không chết đi các ngươi tử ta liền có thể nhận được tất cả la tiêu trong lòng có chút bệnh tâm thần tinh phong đột nhiên nhìn thoáng qua la tiêu mắt không khỏi hơi hít một cái ba vị thủ thành quan mang sở có người bị thương đều dẫn theo đi ra ngoài khiếm cựu sao và kỳ long cũng minh bạch tinh quan đại nhân không muốn để cho những người khác biết h ắ n cấp khổng phương b ồ i thường là cái gì hai người liền chủ động cáo từ theo ba vị ngũ tinh thủ thành quan ly khai tòa kiến trúc này theo tử sắc cánh cửa cực lớn đ ùn g ùn g rất xuống cái này tòa thật to kiến trúc nội liền chỉ còn lại có tinh phong t r ầ n n g a o khổng phương ba người xem ra tinh quan đại nhân là phải cho ta một ít bồi thường chỉ là không biết tinh quan đại nhân sẽ cho ta cái gì khổng phương trong lòng âm thầm suy đoán trấn nào mang những người khác đều đổi ra ngoài có vẻ trịnh trọng như vậy khổng phương trong lòng cũng không k h i đúng đối với kế tiếp khả năng lấy được bồi thường có chút mong đợi trần ngao nhìn thoáng qua thần sắc bình thản tinh phong trong lòng một trận c ư ờ i khổ tinh phong a tinh phong ngươi đến tột cùng có bao nhiêu coi trọng cái này khẩn h ư ơ n g lúc này liền trương sắc mặt tốt cũng không cho ta có thể đi vào thần sơn thiên tài ta thấy cũng nhiều nhưng có thể để cho dẫn t i ế n người coi trọng như vậy thiên tài t i ể u lắc đắc không có mấy cái này khẩn h ư ơ n g đến tột cùng có chỗ đặc thù gì cho ngươi coi trọng như vậy nếu để cho trần ngao biết tinh phong sở dĩ coi trọng như vậy khẩn vương toàn bộ nhân trước đây tinh phong mang tu vi và pháp lực uy năng giới áp chế đến và khẩn vương luận bàn nhưng thất thủ bại trận t r u y ề n tình nói vậy hắn nhất định sẽ giật mình h á to mồm đúng đối với tinh phong loại tầng thứ này cường giả mà nói mặc dù tu vi và pháp lực y năng giới áp chế đến nhưng đối với lực lượng lý giải cùng với vận dụng căn bản không phải thấp cảnh giới tu sĩ có thể so sánh thú chi tinh phong có đạo pháp cũng tuyệt đối không thể có thể phổ thông có thể chiến thắng tinh phong từ một khía cạnh khác mà nói khẩn g p h ư ơ n g đích sắc cũng đủ để kiêu ngạo khẩn g phương cái này mai mười tháng liên tiếp lệnh bài cho ngươi trần ngao lần nữa lấy ra một quả từ sắc lệnh bài đưa cho khẩn phương tinh phong thần sắc bình tĩnh thậm chí có thể nói trên mặt không có gì biểu tình chỉ là ánh mắt nhưng nhìn chằm chằm trên đất món đó hình cụ phán g phất đột nhiên đúng đối với cái này thiếu chút nữa dùng ở khẩn h ư ơ n g trên người hình cụ rất cảm thấy hứng thú trần ngao khỏe mắt cơ thể nhịn không được nhảy lên vài cái trong lòng lần nữa am mắng một trận la tiêu quay đầu lại nhìn về phía khẩn phương trần ngao nói tiếp nổi lên bồi thường sự khẩn phương ngươi có là thổ hành thiên phú t a chỗ này có một chút thổ hành phương diện đạo pháp ngươi nếu có chú ý có thể thiêu lưỡng bộ trần ngao làm ra lớn nhất n g ự bộ đạo pháp chân quý trần ngao một lần có thể đưa ra lưỡng bộ đích xác coi như là đại xuất huyết phải biết rằng khẩn vương cho tới bây giờ lấy được đạo pháp cũng không có bao nhiêu mà có thể để cho k h ổ n g phương coi trọng đồng thời tu luyện đạo pháp càng nhất bộ cũng không có k h ổ n g phương trong lòng vui vẻ đạo pháp và đạo p h ú bất đồng đạo p h ú tuy rằng có thể b ả o m ệ n h nhưng dù sao cũng là ngoại lực ngoại lực cường đại trở lại cũng không có tự thân thực lực cường đại hảo tiền bối ta có thể hay không đổi một ít những phương diện khác đạo pháp t ỷ như kim hành hoặc là thủy hành phương diện k h ổ n g phương hỏi thổ hành phương diện k h ổ n g phương đúng đối với cựu diễn cựu trọng quyết và đại địa chiến giáp hết sức hài lòng nhất là cựu diễn cựu trọng quyết đó là thật rất mạnh đại k h ổ n g phương hôm nay cũng chỉ là lĩnh mộ ba mươi tám trọng lực nhưng gặp phải vậy hóa linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ k h ổ n g phương cũng một cách tự tin đánh một trận mà hóa linh cảnh k h ổ n g phương có thể mang cựu diễn cựu trọng quyết vẫn tu luyện tới năm mươi trọng lực ba mươi tám trọng lực đến năm mươi trọng lực cái này trung gian thế nhưng kém tròn mười hai trọng lực cựu diễn cựu trọng quyết đến phía sau mỗi tăng một trọng lực uy năng đều không thể so sánh nổi chớ đừng nói chi là tăng tròn mười hai trọng lực không những được mang hóa linh cảnh năm mươi trọng lực tu luyện xong toàn bộ càng có hy vọng nếm thử tu luyện minh thần cảnh mới có thể tu luyện năm mươi mốt trọng lực thậm chí t ầ n g thứ cao hơn kim hành hoặc thủy hành phương diện đạo pháp trần ngao kinh ngạc nhìn k h ổ n g p h ư ơ n g hai phương diện này đạo pháp ta đích sắc có chỉ là ta nếu không nhìn lầm ngươi chỉ chính mình thổ hành phương diện thiên phú nha ta nghĩ ngươi còn là chọn thổ hành phương diện đạo pháp tương đối khá để thăng thực lực của chính mình mới là trọng yếu nhất trần ngao hiển nhiên h i ể u lầm k h ổ n g phương đây là muốn cấp những người khác chọn đạo pháp thinh phong cũng không khỏi nhìn thoáng qua k h ổ n vương khe c o mày khẩn vương trong lòng có chút rợ khóc rợ cười ta đây cũng không phải là, là những người khác chọn đạo pháp mà là làm gốc tôn và kim hành phân thân chọn a nếu bản tôn và kim hành phân thân cũng có thể cường đại、lên. ta thì tương đương với là ba g ã thực lực cường đại hóa linh cảnh tu sĩ khi đó một mình ta cho dù đấu không lại hóa linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ nhưng ba người cùng tiến lên thắng bại đã có thể khó mà nói có như vậy một cơ hội tốt khẩn p h ư ơ n g tự nhiên không muốn bung tha ta có nguyên nhân đặc biệt cần những phương diện khác đạo pháp mong rằng tiền bối có thể thành toàn khẩn p h ư ơ n g không có chút nào thay đổi chủ ý dự định được rồi t r ầ n ngao gật đầu xôn xao t r ầ n ngao trước người nhất thời sinh ra sáu cái ngọc giản sáu cái ngọc giản tất cả đều hiền phù ở giữa không trùng những ngọc giản này trung ghi lại đều là kim hành và thủy hành phương diện đạo pháp ngươi có thể từ đó chọn lưỡ bộ khổng phương gật đầu liền lập tức mang nhất cái ngọc giản bắt được trong tay bắt đầu tra thoạt nhìn mang sáu cái ngọc giản toàn bộ đ ề u tra xét một lần sau đó khổng phương trong mắt không khỏi hiện lên vẻ thất vọng thầm nghĩ trong lòng những thứ này đạo pháp tuy rằng đều tính rất tốt nhưng so với cựu diễn cựu trọng quyết đại địa chiến giáp và k ì m t o a thần luân vẫn như cũ có không ít khoảng cách ta bởi vì có cựu diễn cựu trọng quyết cái này phi thường cường đại đạo pháp khổng phương hôm nay nhãn giới cũng đã thay đổi rất cao chỉ là cựu diễn cựu trọng quyết cái này đạo pháp thế nhưng liền sư phụ trước đây đều bị thua thật nhiều chỉ có đột phá đến hóa điệp cảnh lúc này mới phản ngược giết trở、lại. như vậy kinh tài tuyệt diễm đạo pháp há là dễ dàng như vậy lấy được về phần đại địa chiến giáp nguồn gốc cũng không sai biệt nhiều mà kim tỏa thần luân càng khi lấy được thần tàng chìa khóa thời gian lấy được tự nhiên cũng cực kỳ bất phạm chưa đ ầ y ý trần ngao biểu tình có chút c ứ n g n g ắ c hỏi hắn xuất ra những thứ này đạo pháp đã rất tốt hãy nhìn khổng phương hình dạng dĩ nhiên không có nhất bộ là hài lòng khổng phương căn bản không muốn dùng những thứ này đạo pháp không thể làm gì khác hơn là lúng túng lắc đầu trần ngao tiền bối ngươi cái này bồi thường thinh phong mắt nhìn nơi khác g ọ n nói bình thản nói rằng cái này bình thản giọng nói rằng cái này nếu không ta ban tặng ngươi cao giai hồn luyện phương pháp nha t r ầ n ngao thay đổi một bồi thường phương thức khổng phương không chút nghĩ ngợi lắc đầu c h ế cười hãn tử phủ trung thế nhưng chính mình vô tận tinh thần cái nào còn cần khác hồn luyện phương pháp ngươi chưa cho khổng phương truyền âm nói cái gì nha t r ầ n ngao đột nhiên truyền âm hỏi tinh phong nói cái gì tinh phong trái lại một trận vô cùng kinh ngạc trong tinh phong hình dạng không giống l à m bộ hơn nữa hướng tinh phong địa vị cũng không tất tại đây điểm ta vấn đề thượng lừa dối hắn trấn ngao cắn răng một cái lấy ra một khối kỳ lạ đá màu đen cái này cho ngươi trấn ngao cắn răng nói tim của hắn đều đang dỉ máu a ch Hát tuyệt chi tuyệt đ nhìn bị k h ổ n g phương nhận vào tay kỳ dị đá màu đen tinh phong vẻ mặt n g h i hoặc mà k h ổ n g phương bản thân cũng là không sai biệt lắm biểu tình tảng đá này cấp hai người rất kỳ lạ cảm giác phản phất tích chứa trong đó chứ nào đó lực lượng thần bí giống nhau nhưng loại lực lượng này cực kỳ nội liễm như có như không hai người cũng chỉ là có một chút điểm mơ mơ hồ hồ cảm ứng vô pháp hoàn toàn xác định nếu như chỉ là k h ổ n g phương một người có loại cảm giác này coi như bình thường dù sao k h ổ n phương cảnh giới còn thấp có thể liền tinh phong đều có loại cảm giác này cái này rất không bình thường đây là vật gì tinh phong nghi hoặc hỏi khẩn phương lập tức tỉ mỉ nghe trong lòng hắn cũng hết sức tò mò thật sự là khối này đ á màu đen cấp cảm giác của hắn quá mức kỳ lạ hát tuyệt c h i đ ị a hát tuyệt c h i thạch trần ngao thanh âm thập phần t r ầ m thấp nói thế nào nghe đều cảm giác trần ngao giọng của có chút nghiến răng n g h i ế n lợi khổng phương chưa nghe nói qua hát tuyệt c h i thạch càng chưa nghe nói qua cái gì hát tuyệt c h i đ ị a chỉ là thấy vị này tinh quan đại nhân rất không bỏ được hình dạng khổng phương cũng minh bạch khối này màu đen kỳ lạ tảng đá hẳn là thật không đơn giản ha ha ha vẫn luôn mặt không thay đổi tinh phong đột nhiên phá lên cười trong thanh âm tràn đầy vui thích tinh phong trên mặt cũng không có xuất hiện mỉm cười nhưng bây giờ nhưng thái độ khác thường dĩ nhiên trực tiếp phá lên cười hai vị tiền bối cái này hát tuyệt chi thạch là cái gì khổng phương mở miệng hỏi tinh phong vung tay lên đạo không nên gọi ta tiền bối tựa như trước đây như vậy kêu tên của ta là được cái này không tốt lắm đâu không biết tinh phong thân phận thì khổng phương còn có thể trực tiếp kêu tên của hắn nhưng đ ã đã biết tái kêu tên cũng có chút bất kính không có gì không tốt tinh phong không thèm để ý đạo chỉ cần ngươi nỗ lực một ít sau đó quan hệ của chúng ta nói không chừng còn có thể thân cận hơn một ít sẽ không tất quấn quýt những thứ này tục lễ khổng phương không biết rõ tinh phong những lời này phía sau sở ẩn hàm ý tứ nhưng trần ngao nhưng trong lòng cực kỳ rõ ràng tinh phong quả nhiên cực xem trọng người này à chỉ là tinh phong tựa như ấy xác định người này nhất định có thể đi qua cái kia sao trần ngao thầm nghĩ trong lòng bất quá nếu người này thật có thể đi qua cái kia ta tống suất cái này hát tuyệt chi thạch cũng miễn cưỡng có thể tiếp nhận rồi trong lòng giọt máu trần ngao cũng chỉ có thể mình thoáng thoải mái ta tinh phong là khổng phương giải thích hát tuyệt chi đ i ệ là từ tinh tổ đ i ệ nội một mảnh đặc thù nơi không phải nói là một mảnh cực kỳ chỗ đặc thù chỉ là hiện tại ta cũng rất khó cho ngươi hoàn toàn nói rõ ràng khi ngươi đúng đối với tử tinh tổ địa vậy là đủ rồi lý giải thì liền sẽ minh bạch cái này hát tuyệt chi địa đặc thù ngươi nếu muốn thu được thủy hành và kim hành phương diện đạo pháp cái này hát tuyệt chi địa đó là n g ư ơ i lựa chọn tốt nhất thuận tiện nói một câu đây chính là so tiến nhập thần sơn đều không lầm địa phương tốt nga Tinh Tinh hát tuyệt trần mặt hát, trong cười nói, đối với, chi lợi hại, lại Phong sang sàng cười nói. Tinh Phong đúng, càng ngao càng, càng khoa sắc địa của được l đều có chút hận không thể hiện tại đi ra hát tuyệt c h i địa đi gặp một phen một khối hát tuyệt c h i thạch chỉ có thể tiến vào một lần hát tuyệt c h i địa đây chính là thập phần cơ hội khó được ta trước đây v ậ n khí bất hảo không có được hát tuyệt c h i thạch sở dĩ bỏ lỡ như vậy một cơ hội tốt k h ổ n g vương ngươi có thể phải bắt được cơ hội này à thinh phong cười nói k h ổ n g vương trịnh nặng gật đầu có thể để cho tinh phong coi trọng như vậy địa phương khẳng định không đơn giản đa tạ tiền bối ban cho k h ổ n vương xoay người cấp trần ngao cung kính thi lễ một cái khẩn vương rốt cuộc minh bạch vì sao xuất ra khối này hát tuyệt tri thạch sau vị này tình quan đại nhân hội một cái rất đau lòng bộ dáng tiền bối ngươi cũng thật là lợi hại à không nghĩ tới liền hát tuyệt chi thạch đều có thể nhận được tinh phong ca ngợi một tiếng sau đó lại hỏi tiền bối nhưng còn có hát tuyệt chi thạch trần nao g sắc mặt trầm xuống ngươi muốn làm cái gì nếu như tiền bối nhiều nói ta nghĩ đòi muốn mấy khối sau đó nếu gặp phải người tốt chọn ta cũng tốt có cái có thể cầm xuất thủ lễ vật không phải tinh phong vẻ mặt nụ cười đạo trần nao g trên mặt thịt đều có chút có rúm ngươi cho là đây là rau cải trắng sao còn đòi muốn mấy khối ta ở chỗ này tọa trấn nhiều năm như vậy cũng chỉ được đến hai khối mà thôi ngươi vừa mở miệm nhất định mấy khối ngươi nhưng thật ra cho ta mấy khối ta xem một chút bị hung hăng lường gạt một khoản trần ngao có chút nổi giận khổng phương ở một bên nhìn cười thầm cái này tinh quan đại nhân đối mặt hắn mùi u thì tổng làm cho một loại tiền bối cao nhân cảm giác giống như vạn sự không anh với nghi ngờ thập phần siêu nhiên nhưng đối mặt cùng t ầ n g thứ tinh phong nhất thời tự khôi phục thành người bình thường cũng là có h ỉ nộ ai ố nghe nói trần ngao trong tay còn có một khối hát tuyệt c h i thạch tinh phong hai mắt không khỏi sáng ngời tiền bối thật lợi hại à vẫn còn có một khối chẳng biết người chớ hỏng mơ tưởng trần ngao vung tay lên trực tiếp lời lẽ nghiêm khắc tự tuyệt cái này hai khối hát tuyệt chi thạch ta vốn có đều là chuẩn bị cho mạc vũ lần này xác thực là chúng ta có lỗi trước lúc này mới đưa cho khổng phương một khối về phần còn dư lại khối kia ngươi cũng không cần nghĩ cách tinh phong cũng không xấu hổ bình tĩnh cười cười h i ệ n nhiên đòi muốn hát tuyệt chi thạch cũng chỉ là thuận miệng nói một chút cũng không có làm thật khổng phương nhưng trong lòng thì một trận kinh ngạc mạc vũ không biết là cái tia tiểu ma nữ giả mạc vũ nha nếu quả thật là nàng khổng phương nhất thời một trận bạo hãn ở người bị đánh chết giữa sân hắn thế nhưng mang dạ mạc vũ đánh thành hôn mê đi khổng、phương. trần ngao đột nhiên nhìn về phía k h ổ n g p h ư ơ n g thần sắc thay đổi trịnh trọng lên ta tặng ngươi một khối hát tuyệt chi thạch không chỉ có riêng chỉ là vì bồi thường tinh phong rất rõ ràng hát tuyệt chi thạch c h â n quý lời nói không chúng nghe dùng hát tuyệt chi thạch làm sự kiện lần này bồi thường là có chút không đăng giá k h ổ n g p h ư ơ n g l ặ n g lặng nghe một bên tinh phong cũng không nói nói, h i ệ n nhiên là nhận rồi trần ngao nói đương nhiên đã đưa cho ngươi đó chính là ngươi chỉ là ta có một yêu cầu quá đáng ta nghĩ đẳng qua một thời gian ngắn cho ngươi và mạc vũ hai người cùng nhau tiến nhập hát tuyệt chi đ i ệ ta hy vọng ở hát tuyệt chi điệu t u n g ngươi có thể ở đủ khả năng trong phạm vi giút nàng một、ít. trần ngao chưa nói khiến k h ổ n g phương trực tiếp bảo hộ mạc vũ chỉ là ở đủ khả năng trong phạm vi hỗ trợ m à thôi nếu như vượt ra khỏi khẩn g phương có thể khống chế phạm vi tự nhiên có thể không rút cùng hát tuyệt chi thạch giá trị so với như vậy nhất điểm yêu cầu k h ổ n g phương hoàn toàn có thể tiếp thu thinh phong cũng khẽ gật đầu nhận rồi trần ngao nói tiền bối k h ổ n g phương đông nhiên thay đổi có chút lung túng làm sao vậy trần ngao kinh ngạc nhìn k h ổ n g phương đạo còn có cái gì vấn đề ngươi bây giờ đều có thể nói ra có thể giải đáp ta đều sẽ giúp ngươi giải đáp khẩn phương lung túng nói tiền bối nói mạc vũ thế nhưng họ dạng đúng là trần ngao gật đầu t r ầ t vô cùng kinh ngạc hỏi người kiến qua nàng đâu chỉ kiến qua a còn động tới thủ đây k h ổ n g p h ư ơ n g càng thêm lung túng không thể làm gì khác hơn là mang người bị đánh chết trong sân sự t ì n h cấp tốc nói một lần nghe xong k h ổ n g p h ư ơ n g nói tinh phong trực tiếp phá lên cười ha ha ha hảo thật không hô là ta coi trọng nhân mới ngày đầu tiên đến từ tinh thành tựu làm ra loại sự tình này a lúc này tinh phong hơi có chút e sợ cho thiên hạ bất loạn hình dạng trần ngao bất đắc dĩ lắc đầu sau đó cười khổ nói đều là bị ta nông triều phá hủy các ngươi cũng coi như có lòng có lần này giao hấn đối với nàng trưởng thành cũng mới có lợi khẩn vương trong lòng rốt c u c vương lòng xuống đến lúc đó tiến nhập hát tuyệt c h i điệu mong rằng k h ổ n g vương ngươi nhiều tha thứ một ít k h ổ n g vương sang sảng đồng ý cái này không thành vấn đề không phải là một làm hư điêu ngoa cô nương sao chỉ cần vị này cường đại tinh quan đại nhân không n g ạ i k h ổ n g vương không tin còn không để ép được nàng chương hai trăm ba mươi hai vị trí tranh k h ổ n g vương và khiếm cựu xào vượt qua một đạo hát s ắ c m à n sáng hai người đồng thời xuất hiện ở từ tinh tổ điệu nội bộ hai người đứng ở tại chỗ quan sát toàn bộ từ tinh tổ điệu cái này từ tinh tổ điệu bên ngoài thoạt nhìn cũng rất đại nhưng khi tiến nhập bên trong thì mới sẽ phát hiện bên trong so bên ngoài còn muốn lớn hơn, hơn. ở tử tinh tổ địa trên bầu trời là một mảnh thâm trầm h ắ t sắc như một mảnh h ắ t sắc màn sân khấu mang toàn bộ tử tinh tổ địa bão phủ tại đây phiến màu đen màn trời thượng q u ầ n tinh đang không ngừng lập lòe chỉ là những ngôi sao này cảm giác cách cực kỳ xa xôi chỉ có thể nhìn đến một ít tinh quang cũng chính bởi vì những thứ này tinh quang cái này tử tinh tổ địa nội mới không phải tối sầm mà l à như hoàng hôn giống nhau bị vây h ắ t cám và quang minh giao giới những ngôi sao này đến tột cùng là thật hay giả khổng phương ngửa đầu nhìn trên bầu trời tinh thần trong mắt lóe lên một trận kinh nghi những thứ này vị trí của ngôi sao liên tiếp cùng một chỗ cấp khổng phương rất là cảm giác liền diệu có thể như vậy bài bố vài thô khiến khổng phương trong lòng sinh ra mãnh liệt cảm giác xa lạ ở trên địa cầu khổng phương căn bản không từng nhìn thấy qua như vậy bài bày tinh thần điều này làm cho khổng phương trong lòng có chút minh bạch sẽ nơi này tinh thần là vị kia thần linh tận lực như vậy bài bày sẽ nhất định chư thần thế giới và địa cầu cự li phi thường xa xôi xa xôi đến hắn cũng không từng nhìn thấy qua như vậy tinh thần tranh cảnh mà quá mức xa xôi cự li cũng liền ý nghĩa quy đổ gian nan khổng phương mau nhìn chỗ ấy. k hấp i ế m cựu dẫn khổng i hô phương thu nghĩ, cấp và khiếm cựu xào lực chú ý cũng không phải là những thứ này lõe ra nhàn nhạt ánh hình quang bạch sắc ngọc trụ mà là bị những thứ này ngọc trụ như chúng tinh phục nguyệt sao quanh trang sáng giống nhau xúm lại một ngôi sao một viên tử sắc thật lớn tinh thần viên này to lớn t ử sắc tinh thần tựa như dán chặt những bạch sắc ngọc trụ đó đỉnh giống nhau phản phất thân thủ là có thể va và chạm vào hơn nữa nhất định ở k h ổ n g phương bọn họ vị trí này trông viên kia t ử sắc tinh thần cũng chừng mấy trượng lớn nhỏ thử tinh tổ điện k h ổ n g phương lẩm bẩm ở đây kêu t ử tinh tổ điện cũng là bởi vì cái ngôi sao kia sao k h ổ n g phương chúng ta phi đi qua nhìn một chút khiếm cựu sao có chút kích động cấp tốc nói rằng hảo k h ổ n g phương gật đầu hai người lập tức bay lên hướng tốc độ cực nhanh hướng bên kia bay đi mấy ngàn trượng cự ly đúng đối với khẩn phương và k i ế m cựu sao mà nói cũng không tính xa rất nhanh hai người t i ể u tiếp cận cái này p h i ế n bạch sắc ngọc trụ san sát khu vực những bạch sắc ngọc trụ đó đỉnh dĩ nhiên ngồi không ít người khiến cựu sao kinh ngạc nhìn xa xa k h ổ n g phương cũng phát hiện rất nhiều bạch sắc ngọc trụ mặt trên đều ngồi một người tu sĩ những áp sát đó gần trên bầu trời viên kia tử s ắ c tinh thần bạch sắc ngọc trụ thượng đều đã có người mà tương đối phía ngoài này tương đối mà nói rác thấp bé bạch sắc ngọc trụ thượng là trống rỗng không có một bóng người hai người lúc này đã cách này khỏa tử xác tinh thần rất gần đến nơi này sau tử xác tinh thần liền có vẻ rũ phát lớn có chừng hai ba m ư i triệu phải biết rằng t ử sắc tinh thần tuy rằng thoạt nhìn cách bạch sắc ngọc trụ rất gần nhưng chính là cao nhất một cây bạch sắc ngọc trụ đỉnh cách t ử sắc tinh thần cũng chừng nhìn g trượng cự ly khổng phương và khiếm cựu s a o đều nhìn chằm chằm trên bầu trời t ử sắc tinh thần viên này t ử sắc tinh thần mặt ngoài thoạt nhìn cũng không bằng thẳng sơn xuyên khe ránh sông mãng hoang tuyết phong sông băng một cái tinh cầu thượng có thể xuất hiện tại đây khoả t ử sắc tinh thần thượng đều có thể thấy tương đợt từ xưa lại huyền d ư ợ u khí tức từ trên cao chúng từ sắc tinh thần truyền lên rất xuống khiến khổng phương và khiếm cựu xào tâm thần r u n động bọn họ chỉ là ở chỗ này nhìn cự có một loại đây chỉ là một loại h ảo giác là đã bị tử sắc tinh thần huyền diệu khí tức dẫn dắt nơi đó là khẩn g p h ư ơ n g đột nhiên kinh ngạc nhìn về phía tử sắc tinh thần phía trên hát sắc màn trời thượng địa phương khác đều có lóe ra ánh sao tinh thần nhưng tử sắc tinh thần bầu trời một mảnh kia khu vực nhưng hoàn toàn là ám t r â m hát sắc so địa phương khác hát sắc màn trời còn muốn đen thuần túy triệt để một ít tỉ mỉ nhìn c h ầ m c h ầ m thời gian thậm chí có loại ánh mắt bị thôn vệ cảm giác sợ hãi chỗ ấy lẽ nào nhất định hát tuyệt chi địa sao khẩn vương thầm nghĩ trong lòng viên này từ sắc tinh thần phía dưới có nhiều như vậy bạch sắc ngọc trụ không thể nào là vô duyên vô cớ lập ở chỗ này chúng ta tìm một cây cách hơi gần bạch sắc ngọc trụ thử nhìn một chút khiếm i ự u sao tư tiến nhập cái này từ tinh tổ địa sau t i ể u có vẻ thập phần h ư n vấn k h ổ n g phương thu hồi nhìn về phía hắc tuyệt chi đ ị a ánh mắt khẽ gật đầu ngay hai người dự định bay qua tìm thích hợp bạch sắc ngọc trụ thì đống nhiên từ hai người bên trái cách đó không xa rất nhanh bay qua một người trên người người này mà cũng là nhất kiện từ sắc hộ giáp kỳ thực ở chỗ này tu luyện đại đa số tu sĩ đều là mặc từ sắc hộ giáp hiển nhiên bọn họ đều là đến từ thủ thành cung ở điểm này thượng những tu sĩ khác là căn bản không cách nào sánh được thủ thành cung tu sĩ ngoại trừ đang làm nhiệm vụ thời gian ngoại đều có thể tới đây từ tinh tổ địa tu luyện hơn nữa bọn họ không cần thu được một ư ơ i tháng liên tiếp là có thể nhận được một ư ơ i tháng liên tiếp lệnh bài đương nhiên những tu sĩ khác tuy rằng thu được một ư ơ i tháng liên tiếp lệnh bài thập phần gian nan nhưng nếu như có thể lấy được nói thời gian thượng càng tự do dù sao thủ thành cung thủ vệ là có chức trách không có khả năng vẫn đợi ở chỗ này tên tu sĩ kia trên người tản ra cực kỳ khí thế bén n ọ không có, có bất kỳ thu liễm cứ như vậy bay vụ hướng một cây m ư ơ i triệu cao bạch sắc ngọc trụ mà cây ngọc chủ thượng có một người tu sĩ đó là một tên ăn mặc phổ thông hát sắc to quần áo vải tu sĩ người này chắc là thu được mười tháng liên tiếp nguyên chủ dân k h ổ n g vương và khiếm cựu xào không khỏi kinh ngạc nhìn nhau tên tia thủ thành c u n g tu sĩ muốn làm gì khiếm cựu xào nói rằng cây bạch sắc ngọc trụ thượng rõ ràng có người hắn dĩ n h i ê n c ứ như vậy thẳng vào tới k h ổ n g vương cũng không rõ ràng lắm không thể làm gì khác hơn là nói rằng chúng ta phi đi qua nhìn một chút k h ổ n g vương hai người một bên hướng bạch sắc ngọc trụ xúm lại lên nội bộ khu vực bay đi vừa quan sát tên kia tử giáp tu sĩ đích tình huống ừ đột nhiên khẩn vương và k i ế m cựu xào cũng không do ngừng lại hai người đều có chút giật mình nhìn về phía bên t i ề n phương tên tia tử giáp tu sĩ phi bắn xuyên qua sau dĩ nhiên trực tiếp đúng đối với tên k i a ngồi xếp bằng ở b ạ c h sắc ngọc trụ thượng tu sĩ đậu thủ cái này cây ngọc trụ thế nhưng thuộc về ta ca địch đá phát hiện ta tới còn không biết thoái vị n g ư ờ i đây là đang muốn chết tên k i a kêu ca địch đá t ử sắc hộ giáp tu sĩ hét lớn một tiếng trong tay cấp tốc xuất hiện một cây tử sắc đại đao trực tiếp cơ đao công trước đây ngồi xếp bằng ở b ạ c h sắc ngọc trụ thượng tu sĩ động chưa từng đậu vẫn như c ũ n h ắ m chặt hai mắt vương và ngồi bất hảo tên tu sĩ kêu hẳn là đang đứng ở trong tu luyện k h ông h ư bạch sắc ngọc trụ thượng đột nhiên quang mang sáng trang một bạch sắc trong suốt vòng bảo hộ xuất hiện ở bạch sắc ngọc trụ đình mang tên kia hát sam tu sĩ bảo vệ từ giáp tu sĩ ca địch đá công kích vừa lúc rơi vào cái kêu b ạ c h sắc vòng bảo hộ thượng p h a n h ca địch đá trường đao chấn động bị trực tiếp bắn ngược trở lại ca địch đá bản thân cũng không khỏi bay ngược về phía sau mấy t r ư ợ n g p h a n h cái này bảo hộ quan g cháu chỉ biết chống đối ba lần công kích ta ngược muốn nhìn ngươi có thể co đầu rút cổ tới khi nào ca địch đá cười lạnh một tiếng công kích lần nữa đi tới thấy b ạ c h sắc ngọc trụ đính đoan cái kêu bảo hộ quan g cháu khẩm phương và khiếm cựu xào cũng không do thở dài một hơi hoàn hảo cái này bảnh sắc ngọc trụ có cái này bảo hộ thủ đoạn bằng không lúc tu luyện cũng quá nguy hiểm khiếm cựu xào lau mồ hôi lạnh nói rằng khiếm cựu xào mặc dù là một vị khó được thiên tài nhưng cảnh giới dù sao vẫn chỉ là hóa linh cảnh hậu kỳ n h ư ợ c chính ở lúc tu luyện đột nhiên có hóa linh cảnh đỉnh phong tu sĩ đánh tới hắn vẫn như cũ hội thập phần nguy hiểm khổng phương và khiếm cựu xào cũng không đội mà đi tìm thích hợp bạch sắc ngọc trụ hai người huyền phủ ở giữa không trung chăm chú nhìn cách đó không xa chiến trường ở ca địch đá lần thứ hai công kích thời gian bị bạch sắc quang cháo bảo vệ tên kia hát sam tu sĩ liền mở mắt tên tu sĩ này từ ngọc trụ thượng đứng lên xoay người bình tĩnh nhìn bảo hộ quang cháo ngoại chính vẻ mặt cười nhạt liên tục công kích tới ca địch đá、Phang. ca địch đá lần nữa phát ra một cái cường đại công kích mạch sắc bảo hộ quang cháo ngạnh xinh xinh chịu đựng xuống tới sau đó đột nhiên hóa thành quang tiết chui vào ngọc trụ nội bảo hộ quang cháo đã tiêu thất hắc sam tu sĩ hoàn toàn bạo lộ ra lúc này hắn chỉ có hai con đường có thể chọn sẽ lập tức nhường ra cái này cây ngọc trụ sẽ chiến một hồi hai anh ta còn tưởng rằng ngươi dự định vẫn có đầu rút cổ xuống phía dưới đây ai đang t ứ c à, bảo hộ quang cháo chỉ biết chịu đựng ba lần cường đại công kích ngươi thì là nghĩ vẫn có đầu rút cổ xuống phía dưới xem ra cũng không làm được ca địch đá trầm thấp nợ nụ cười trong thanh âm tràn đầy chẳng thèm cái này, cây ngọc sau này là của ta ký ở tên của ta ta là dương lạc h á c sam tu sĩ giọng của thập phần bình tĩnh nhưng loại an tĩnh này trung nhưng mang theo cực mạnh tự tin dương lạc cách đó không xa khẩn phương ý kiến tên này trong mắt lóe lên một tiêu n g h i hoặc tên này nghe có chút quen thai cảm giác làm sao vậy khiếm cựu s a o kinh ngạc nhìn liếc mắt khẩn phương không có cái gì khẩn phương sau khi suy nghĩ một chút vẫn lắc đầu một cái tên này tuy rằng cho hắn cảm giác quen thuộc nhưng một thời nhưng căn bản nghĩ không ra có lẽ là mô cái thời điểm nghe người ta nhắc qua nhà hoặc là hoàn toàn là nhỡ lộn k ca địch cá đang c nói đột nhiên hóa thành thành một đạo lưu quang xông về đứng ở ngọc trụ đính đoan dương lạc dương lạc không có, có bất kỳ né tránh ý tứ an an ổn ổn đứng ở ngọc trụ thượng xôn xao ca địch cá huy vũ trong tay đại đao ánh đao cũng không sáng sửa nhưng một cổ cường đại khí tức làm mất đi cây đại đao kia thượng truyền thông suốt đại đao phía trước không khí đâm dồi một tiếng đúng là bị trực tiếp chém thành hai nửa cái t i ê u kêu ca địch đ á tu sĩ rất mạnh a khiếm cựu s à o sợ hai than một tiếng k h ổ n g p h ư ơ n g cũng khẽ gật đầu từ trên người ca địch đ á lưu lộ khí tức k h ổ n g p h ư ơ n g liền cảm ứng được cái này ca địch đ á đã đạt đến hóa linh cảnh đ ỉ n h phong hóa linh cảnh đ ỉ n h phong ca địch đ á tốc độ cực nhanh trước mắt đã đến ngọc chủ đ ỉ n h đại đao bay thẳng đến hát sam tu sĩ trên đầu chém xuống phía dưới lúc này quanh thân bạch sắc ngọc chủ thượng có một chút tu sĩ bị động tính bên này kinh động đám đình chỉ tu luyện đều có nhiều hăng hái nhìn lại trong bộ dáng của bọn đứng đối với loại chuyện này hiển nhiên sớm đã thành thói quen Mắt Ngay ca địch đá n cho rằng ổn tập luyện nắm chắc thắng lợi thì tên kêu kêu dương lạc hát sam tu sĩ đột nhiên từ trước mắt hắn tiêu thất tốc độ cực nhanh dĩ nhiên so với kêu ca địch đá còn muốn vượt qua rất nhiều quanh thân vây xem tu sĩ thần sắc đều chợt biến đổi từng cái một biểu tình nhất thời thay đổi hết sức trinh trọng dĩ nhiên tránh khỏi ca địch đá con ngươi trong nháy mắt co rút lại gương mặt không dám tin tưởng dưới tình huống như vậy hắn thế nào còn có thể có thể tránh thoát đi hiu một thanh nhỏ kiếm đột nhiên từ một bên trôi ra mà thân mặc màu đen quần áo dương lạc dĩ nhiên đã đến ca địch đá phía bên phải ca địch đá đem hết toàn lực một kích đột nhiên thất bại lúc này muốn mang vũ khí thu hồi lại chống đối dương lạc công kích đã hoàn toàn không còn kịp rồi ca địch đá biến sắc cũng ít dùng không có cầm vũ khí cái tay kia đi chống đối trên tay có phòng ngự lạm phát chỉ cần công kích của đối thủ không phải qua cường đại vẫn có thể đủ chống đối một hai chí ít cũng có thể chỉ hoãn một chút dương lạc công kích chỉ cần một chút thời gian. một chút thời gian ca địch đá biểu tình đều có chút và mẹo kết lực khống chế đại đ à o trở về thủ đột nhiên dương lạc và ca địch đá trung gian trong hư không đ ố n g nhiên xuất hiện một đạo thật mỏng bạch sắc trong suốt quang chi vách ngăn ẩm dương lạc nhỏ kiếm không có công kích được ca địch đá trên người của mà là đâm vào giữa hai người t ầ n g kia quang chi vách ngăn thượng một tiếng vang thật lớn dương lạc bị bắn ngược đi ra ngoài vài c h ụ c trượng mà ca địch đá nhưng hoàn hảo không hao tổn phi ở giữa không trung ca địch đá không chỉ có, không có thụ thương ngay cả động cũng không có n ú c n í c h một chút nhưng ca địch đá trên mặt nhưng không có một chút sắc mặt vui mừng sắc mặt trái lại hơi có chút tái nhận chung quanh vây xem những tu sĩ khác biểu tình cũng đều thay đổi r ũ phát nghiêm trọng lại bị kích phát ra thủ hộ chi mít một cách kia đã vượt ra khỏi ca địch đá có thể ngăn cản trình độ sao vây xem tu sĩ trong lòng đều có chút giật mình không nghĩ tới tên kia thoạt nhìn phổ phổ thông thông hát x a m tu sĩ đã vậy còn quá c ư ờ n g cái này t ử tinh tổ địa trung không hạn chế chém giết lẫn nhau từng tu sĩ đều có thể bằng thực lực tranh đoạt cách từ sắc tinh thần gần hơn bạch sắc mặc trụ nhưng ở đây dù sao cũng là chỗ tu luyện không phải người bị đánh chết trận như vậy giết chóc nơi ở đây là không cho ph cho nên đem nhất phương lực công kích vượt xa quá bên kia thì sẽ xuất hiện thủ hộ chi bích mà thủ hộ chi bích xuất hiện cũng ý nghĩa bị bảo vệ nhất phương thua thất bại thảm hại tên t i ê u tử giáp tu sĩ xoay người hôi lưu lưu bay đến vòng ngoài một cây ngọc trụ thượng mà hắc sam dương lạc là bay trở về vốn là cây ngọc trụ cách đó không xa quan sát cuộc chiến đấu này khẩn phương và khiếm cựu xào không khỏi nhìn nhau chỉ là quái gì là lưỡng trong mắt người đều đang lóe ra nhau nhau muốn thử qua mang hai cái này e sợ cho thiên hạ bất loạn giá hỏa đây là chồng không có mạng sống nguy hiểm chuẩn bị cầm này cường đại hóa linh cảnh đình phong tu sĩ đem miễn phí bồi luyện. Khổng p đương bay nhiên g người đáp xuống liền nhau lượng ngọc thượng. Nơi này cách tận cùng đáp cách nào, trước mặt bạch cây sắc b trụ phía trước hai người bạch sắc ngọc trụ thượng cũng có một chút mặc từ sắc hộ giáp thủ thành công tu sĩ thủ thành cung những tu sĩ kêu bởi vì thân phận đặc thù mặc kệ tu vi cao thấp đều có thể có được mười tháng liên tiếp lệnh bài cho nên không ít người đều là khổng phương và khiếm cựu xào có thể đối phó về phần nguyên trụ dân tu sĩ tất cả đều là thu được mười tháng liên tiếp mới vào mỗi một cái đều có hóa linh cảnh đ ỉ n h phong tu vi khổng phương và khiếm cựu xào bây giờ còn chẳng biết tìm những người này chịu ngược và mạnh hơn tự mình tu sĩ giao thủ cơ hội cũng không dễ dàng gặp phải hôm nay có cơ hội tốt như vậy khổng phương và khiếm cựu xào tự nhiên không muốn bởi vì làm quá mà mất đi cho nên hai người quyết định trước hảo hảo tu luyện một phen đẳng tích lũy một ít cảm lộ sau đó lại dùng thực chiến đến ông ý nghĩ như vậy hai người liền lựa chọn phía ngoài cùng lương cây ngọc trụ đứng ở liền nhau hai cái bạch sắc ngọc trụ thượng k h ổ n g phương và khiếm cựu xào nhìn nhau cười khiếm cựu xào truyền âm nói k h ổ n g phương đừng nói ta chiếm ngươi t i ệ n nghi dù sao thực lực của ngươi bây giờ cũng không so với ta yếu nhiều ít chúng ta không ngại tỉ thí một chút xem ai có thể trước hết tiến vào một trăm t r ư ợ n g nội khu vực k h ổ n g phương và khiếm cựu xào bây giờ cách ở giữa nhất ngọc trụ có hơn ba trăm triệu muốn đi vào một trăm triệu nội hai người phải vượt qua cái này trung gian hơn hai trăm triệu cự ly đừng xem chỉ có hơn hai trăm triệu nhìn như không xa nhưng trong đó có một bộ phận tu sĩ cũng đều đạt tới hóa linh cảnh đ ỉ n h phong hai người muốn xông qua những tu sĩ này ngăn cản bước vào một trăm triệu nội có thể nói là gian nan v n phần phải biết rằng vừa đại phát thần uy dương lạc cũng chỉ là mới vừa vượt qua một trăm triệu phạm vi đương nhiên hướng dương lạc thực lực hoàn toàn có thể tái đi tới không ít tự ly nhưng hắn chiến thắng ca địch c á sau đó sẽ thấy thứ tu luyện không có khiêu chiến những người khác ý tứ dùng dương lạc mà nói minh một trăm triệu nội tu sĩ bình quân trình độ có chút không chính xác nhưng đổi thành ca địch đá tựu rất gần mà ca địch đá cho dù là trong hai người mạnh nhất khiếm cựu xào cũng không có một chút nắm chặt có thể thắng đương nhiên khiếm cựu xào nói như vậy chỉ là định mục tiêu kế tiếp mà thôi k h ổ n g p h ư ơ n g minh bạch trong đó gian nan nhưng đúng là phần này gian nan mới để cho k h ổ n g p h ư ơ n g tâm động nếu như ngay cả leo đ ỉ n h phong tâm cũng không có làm sao khổ bước trên con đường này đây hảo k h ổ n g p h ư ơ n g ngay tức thì cười đồng ý sau đó rêu rêu nói thực lực ngươi mạnh hơn ta cũng rơi vào ta phía sau vậy coi như rất mất mặt ta rơi vào phía sau ngươi khiếm cựu xào trên mặt tràn đầy đủ cười tự tin tuy rằng ta không biết ngươi quái thai này là tu luyện thế nào nhưng lần này ta tuyệt đối sẽ không thua chúng ta không ngại đánh cuộc làm sao khiếm cựu s a o trong mắt lóe ra kỳ dị quan thải k h ổ n g p h ư ơ n g mắt hơi sáng ngời trong lòng không khỏi có chút ngạc nhiên đứng lên nếu muốn đánh đổ nhất định phải có tiền đặt cược ngươi tiền đánh cuộc là cái gì nếu như ta ở phía sau ngươi tiến nhập một trăm triệu nội khu vực ta đây khiếm cựu s a o hơi trầm ngâm một chút nói rằng ta đây t i ể u đi theo ngươi một năm trong một năm này hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của ngươi, ngươi nói h ư n g đông ta tuyệt không đi tây làm sao khẩn vương trong lòng hơi kinh hãi đi theo một năm đây cũng không phải là tiểu tiền đặt cược nhất là đúng đối với khiếm cựu xào cao như vậy ngạo thiên tài mà nói càng là có chút bất khả tư nghị nếu như đáp ứng hãy nói ra ngươi tiền đặt cược ngươi tiền đặt cược nếu không phải đủ p h â n lượng cái này đổ ước liền trở thành phế thái khiếm cựu xào cười nói khiếm cựu xào nguyện ý ưng thuận như vậy tiền đặt cược h i ệ n nhiên là muốn khiến khổng phương cũng xuất r a đại tiền đặt cược đúng đối với khổng phương thân ra khiếm cựu xào thế nhưng tò mò rán nếu như có thể từ khổng phương trong tay thắng đến nhất kiện bảo vật hoặc là cái loại này có thể đối phó la tiêu cường đại đạo phủ coi như là nhất kiện rất tốt sự tình nếu đánh đố đặt cược vật không lớn điểm sao được bằng không còn không bằng không đủ khiếm cựu sao t h ầ m nghĩ trong lòng ánh mắt là nhìn c h ầ m c h ầ m k h ổ n g phương chờ k h ổ n g phương cho ra tiền đặt cược khiếm cựu sao tin tưởng k h ổ n g phương chắc chắn sẽ không cự tuyệt k h ổ n g phương suy nghĩ một chút trên mặt lộ ra một tia tươi cười quái dị cựu sao huynh đều nỗ lực lớn như vậy giá cao ta nếu không lấy ra chút thứ tốt thật đúng là không có ý tứ mở miệng khiếm cựu sao lập tức nợ nụ cười hắn sẽ chờ k h ổ n g phương những lời này đây đương nhiên khiếm cựu sao làm như vậy cũng không thuần túy là vì thắng được khẩn phương bảo vật hoàn toàn là hưng chỗ tới liền nói ra nếu cựu sao huynh tiền đánh cuộc là đi theo một năm ta nhược tái ở k h ổ n g phương một bên suy xét một vợi lầm bầm lầu đầu nói k h ổ n g phương và khiếm cựu xào là truyền âm trao đổi cho nên những lời này khiếm cựu xào cũng toàn bộ đều nghe được khiếm cựu xào cười gật đầu đồng dạng tiền đặt cược đích sắc không có có ý gì muốn không làm thất vọng cựu xào hình tiền đặt cược mà trên người ta vật chân quý nhất k h ổ n g phương nói đến đây cố ý dừng lại một chút khiếm cựu xào mắt không khỏi sáng ngời nụ cười trên mặt nhất thời càng đậm k h ổ n g phương trên người vật chân quý nhất hội là cái gì k i ế m cựu xào trong lòng âm thầm suy đoán sau đó lắc đầu cười khẩn phương làm sao có thể mang vật chân quý nhất lấy ra nữa người này hiển nhiên là đang đùa bất ta. Bất quá. Mặc dù k h ô n g phương ả i c rất khẳng đ là hào phóng nói rằng khiếm cựu xào nụ cười trên mặt lại một lần thay đổi thập phần cứng h ắ p không thể tin nhìn khẩn g phương cái này sẽ là của ngươi tiền đặt cược khiếm cựu xào c h u y ê n ấm hỏi trong thanh âm kinh ngạc và kinh ngạc rõ ràng biểu hiện đi ra